chương 371, t r i ệ u thiên khung lần nữa khiêu chiến hai chương 371, t r i ệ u thiên khung lần nữa khiêu chiến hai diệp hân nhiên hỏi lên như vậy tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía tân thất mà tân thất cũng là không chút do dự cười nói thiếu địa chủ ta vừa vạn kỳ hắn lần này có thể xếp bao nhiêu tên đâu nói xong tân thất liền thần thức kết nối vũ trụ đạo bi quan sát lên triệu thiên khung khiêu chiến còn lại bọn người là ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tân thất sau đó cũng đi theo quan sát nhanh như vậy lại lần nữa khiêu chiến không biết triệu thiên k u n g có thể để thăng bao nhiêu tên tề thiên viễn tự nói một câu cũng quan sát lên triệu thiên cung kiêu chiến vũ trụ đạo bi triệu thiên cung toàn thân khí thế đạt đến cực h ạ n bây giờ quanh người hắn kiếm ý trùng thiên cả người giống như một thanh t u y ệ t thế thần kiếm l a n g lệ khí tức tốc sắt trong nháy mắt tại vũ trụ đạo bi không gian tàn phá bừa bãi lấy từ vũ trụ đạo bi âm thanh truyền khắp toàn bộ thương vũ c h i vực liền có vô số ánh mắt chú ý khiêu chiến của hắn mà ở sau lưng triệu thiên cung tất cả mọi người đều không cách nào trông thấy một thanh hư ảo trường kiếm đang lơ lửng tản ra thần dị tia sáng cho dù là triệu thiên cung chính mình cũng không biết trôi này hư ảnh trường kiếm xuất hiện chạm triệu thiên c trường kiếm trong tay tấn manh chém xuống sau đó một đạo cực hạn sáng lạng kiếm quang chém ra thẳng đến vũ trụ đạo bi vâng tiếng anh minh vang vọng toàn bộ vũ trụ đạo bi không gian cùng lúc đó vũ trụ đạo bi bên trên thoáng qua một trận quan mang xếp hạng phát sinh biến hóa triệu thiên c u n g lập tức định thần nhìn lại nhìn thấy thứ hạng của mình lúc khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên hai mươi tên cũng không tệ lắm tiếp tục quan sát một hồi xếp hạng triệu thiên cũng lúc này mới chuẩn bị rời đi chúng ta đi sách quên nàng không tại triệu thiên cũng vô ý thức quay người mở miệng phát hiện trước mắt không có bất kỳ người nào thân ảnh lúc này mới nhớ tới chính mình là một người tới khiêu chiến vua xuống c h á n cười lẩm bẩm sau đó liền không còn lưu lại trực tiếp tại chỗ biến mất thiên đạo điện hai mươi tên lần này trực tiếp hai mươi tên lần trước vẫn là bốn mươi tên a thế thiên viễn một mặt khiếp sợ nói khoảng cách triệu thiên khung lần trước khiêu chiến còn không có bao lâu không nghĩ tới nhanh như vậy triệu thiên khung liền tăng lên hai mươi tên mà lại là tăng lên tới hai mươi tên đây là tại trong rất cao xếp hạng tăng lên hai mươi tên cái này làm sao không để cho tề thiên viễn cảm thấy chân kinh hắn bây giờ chỉ cảm thấy triệu thiên cũng mở hai mươi tên sao tạm được tần thất một vừa ăn đường một bên bình luận tần thất hắn vừa mới cuối cùng nói câu nói kia là có ý gì lúc này diệp hân nhiên đột nhiên một mặt hiếu kỳ lại có hứng thú nhìn về phía tần thất hỏi không chỉ có là diệp hân nhiên những người còn lại ngoại trừ tô thanh tuyền cũng tất cả đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía tần thất mười phần chờ mong tần thất trả lời a nghe vậy tần thất một xứng sở a cái gì a triệu thiên khung vừa mới quay người rất rõ ràng là muốn theo người khác nói chuyện ngươi biết hắn là muốn theo ai nói sao diệp hân nhiên vội vàng tiếp tục hỏi nghe thấy diệp hân nhiên hỏi như vậy lại gặp những người còn lại biểu lộ như vậy liền c ò n ở vào trong khiếp sợ tề thiên viễn cũng là một mặt ăn dưa biểu lộ nhìn về phía tân thất hắn không đốc tự nhiên cũng là đoán được cái gì thiếu địa chủ ta cũng không biết a các ngươi cảm thấy hắn là muốn cùng ai nói chuyện a tân thất làm ra một bộ dáng vẻ không hiểu nói chỉ có điều gương mặt của nàng lại là có chút p h í m h ồ n g khoe miệng cũng có chút không rõ ràng hơi hơi d ư ơ n g lên chương ba trăm bảy mươi hai thiên nguyên thần thụ một đối với triệu thiên khung cử động tân thất tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra mặc dù mặt nàng hơi hơi phiếm hỏng nhưng mà điểm này chính nàng cũng không có ý thức được b ấ t quá tâm tình vui vẻ ngược lại thật dưới cái nhìn của nàng triệu thiên cung vẫn rất thú vị thậm chí còn có điểm khả ái tại diệp hân nhiên bọn người một trận đề ra nghi vân phía dưới tần thất vẫn là chiêu đương nhiên kỳ thực nàng cũng không dự định một mực giả vờ n g â y ngốc dù sao ở trong mắt nàng đây cũng không phải là cái gì thật không tốt ý tứ nói chuyện tần thất triệu thiên cung có phải hay không thích ngươi a diệp hân nhiên một mặt ngoạn vị cười nói chính là chính là sư tỷ triệu thiên cung chắc chắn là ưa thích ngươi bằng không thì làm sao lại vừa mới như thế thượng quan mười cũng liền nội mở miệng đạo trên mặt đều là ăn dưa đủ cười không chỉ có là diệp hân nhiên cùng thượng quan mười những người còn lại cũng là một mặt bắt quái nhìn xem tân thất mặc dù bọn hắn một bộ muốn từ tân thất ở đây nhận được câu trả lời bộ dáng nhưng k ì thật đối với vấn đề này bọn hắn từng cái nội tâm đều trên cơ bản nắm chắc tân thất tại triệu thiên cung trong lòng nhất định là có không tầm thường vị trí mà đối với điểm này trong lòng nhất là khẳng định không phải diệp hân nhiên b ọ n người mà là tề thiên viễn triệu thiên cung xem như thiên tông tông chủ thương vũ chi vực cường giả đỉnh cao từ trước đến nay cũng là độc lai độc vãng ít cùng người từng có tiếp xúc gần gũi vừa rồi thế mà lại có như vậy theo bản năng cử động xem gia vị này gọi là tần thất thiếu nữ tại triệu thiên khung trong lòng địa vị rất cao a tề thiên v i ễ n nội tâm nghĩ đến như vậy d i ệ p hân nhiên bọn người đối với triệu thiên khung cũng không hiểu rõ nhưng mà xem như thương vũ c h i vực đồng dạng quyền cao chức trọng thiên đạo điện phó điện chủ tề thiên viễn có thể đối triệu thiên khung hiểu rõ không thiếu ít nhất triệu thiên khung phong cách hành sự hắn vẫn tương đối rõ ràng tề phó điện chủ bây giờ triệu thiên k u n g cũng đã khiêu chiến kết thúc vậy chúng ta tiếp tục c diễm â n nhiên hướng về phía tề thiên viễn nói diệp thiếu đ i ệ n chủ thế thiên viễn điểm gật đầu sau đó diệp hân nhiên bọn người lại tại tề thiên viễn dẫn dắt phía dưới đi dạo lên thiên đạo điện thiên tông tông chủ đại điện chúc mừng tông chủ thực lực tăng nhiều đứng hàng vũ trụ đạo bi hai mươi tên đại trưởng lão một mặt hưng phấn nhìn về phía triệu thiên không chúc mừng đạo triệu thiên không cường đại đối với bọn hắn toàn bộ thiên tông tới nói cũng là chuyện tốt xem như đại trưởng lão hắn tự nhiên cũng là rất hưng phấn ân ngươi cũng cố gắng tu luyện à tranh thủ cũng có thể tại trên vũ trụ đạo bi lưu lại tên triệu thiên k h n g gật đầu một cái ngư khí bình t h ẳ n nói tựa hồ hạng đề thăng đã để nội tâm của hắn không gợn sóng chút nào cũng chỉ có tại vừa khiêu chiến kết thúc nhìn thấy xếp hạng tăng lên một khắp này có một chút vui sướng cảm giác là tông chủ đại trưởng lao nói xong liền cáo lui tiếp tục bế quan sao nhìn xem đại điện trống trải triệu thiên khung tự lẩm bẩm tại nội tâm của hắn có một cỗ không hiểu vắng vẻ cảm giác hắn quét mắt toàn bộ đại điện cuối cùng ánh mắt rơi vào một chỗ màu hồng phân sức mang trang sức trên bàn tiệc trên bàn tiệc này đột một trang trí chính là lúc trước tần thất làm cho nhìn xem cái này cùng đại điện phong cách có vẻ hơi không hợp nhau ghế một vị hoạt bát đáng yêu thiếu nữ thân ả n h hiện lên ở trong đầu của hắn tựa hồ rất lâu không thấy nàng phát giác được suy nghĩ của mình triệu thiên không lắc đầu n ở nụ cười nàng bây giờ chính cùng thái sơ thần điện đồng môn cùng một chỗ thái sơ người của thần điện cũng là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người tu hành chắc chắn cũng là mười phần khắc k hổ bọn hắn hẳn là đều đang cố gắng tu luyện ta vẫn không muốn đi quay dày bọn hắn tốt hơn trong lòng có quyết định triệu thiên không liền tiếp theo bế quan tu luyện thương vũ tri vực một chỗ tràn ngập sinh mệnh lực lượng không gian ngươi chính là thiên nguyên thần thụ nhìn xem trước mắt đỉnh thiên lập địa cổ thụ to lớn diệm trường an hiếu kỳ gi bây giờ diệp hân nhiên đã là đạo thần cảnh diệp trường an tu vi cũng tới đến thương vũ c h i vực t ỉ n h phong cổ tôn cảnh lăng thiên nguyệt tiến vào thái sơ thần điện thời không c h i cảnh bế quan hắn nhàn rỗi n h ả m chán liền tại thương vũ c h i vực khắp nơi đi dạo bây giờ chính là tìm được thế giới một trong tam đại thần vật thiên nguyên thần thụ nghe thấy diệp trường an đột nhiên mở miệng âm thanh nguyên bản yên tĩnh tu luyện thiên nguyên thần thụ lập tức bỗng nhiên giật mình chương ba trăm bảy mươi hai thiên nguyên thần thụ hai chương ba trăm bảy mươi hai thiên nguyên thần thụ hai cổ thụ lập tức chấn động toàn bộ không gian linh khí đều dung chuyển lên sinh hoạt tại trong không gian một chút yêu thú cả đám đều trong lòng khủng hoảng không biết là đã xảy ra tình huống gì ngươi là người phương nào cổ thụ truyền đến kiên kỵ lại khiếp sợ âm thanh h ắ n thế nhưng là tồn tại hết sức mạnh à tại thương vũ c h i vực lại có thể có người có thể không có chút nào âm thanh đi tới hắn trước mặt cái này làm sao không để cho hắn cảm thấy chấn kinh cho dù là năm đó lăng tiên nguyện cũng không thể nào a nghe thấy thiên nguyên thần thụ lời nói còn không đợi diệp trường an mở miệng một bên xích dập liền lập tức nhìn về phía diệp trường an cười nói điện chủ đại nhân ta có thể có thể xin bắt đầu ngươi biểu diễn còn không đợi s í c h dập nói hết lời diệp trường an liền vừa cười vừa nói s í c h dập muốn làm gì hắn đương nhiên biết rõ vừa vặn rất lâu không thấy s í c h dập phát huy nói xong diệp trường an liền dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía thiên nguyên thần thụ đối mặt diệp trường an ánh mắt này thiên nguyên thần thụ nhất thời cảm thấy có chút không ổn mặc dù hắn cũng không biết diệp trường an rốt cuộc là ý gì mà s í c h dập gặp diệp trường an đồng ý lập tức hai mắt tỏa sáng lập tức nhìn về phía thiên nguyên thần thụ một mặt p h á c lỗi cùng bất mãn uy cùng chúng ta điện chủ đại nhân nói chuyện ngươi liền cái dạng này nhanh lên cho ta biến thành nhân thân ngay vậy thiên nguyên thần thụ trong lòng có chút không vui nhưng mà cảm nhận được s í c h dập cái tia sâu không lường được khí tức nguy hiểm hắn vẫn làm theo cổ thụ tia sáng l ó e lên đã biến thành một ông lão không biết hai vị lạ nói thật lấy thực lực của ngươi vốn là không có tư cách biết rõ chúng ta là ai càng không có tư cách nhìn thấy chúng ta nhưng mà xem ở ngươi thần mục đạo chủng rơi vào chúng ta thiếu điện chủ người trong tay đây cũng là một phần cơ duyên cho nên chúng ta chờ đã ngay tại s í c h dập thỏa thích bảy ra thời điểm diệp trường an âm thanh đột nhiên vang lên điện chủ đại nhân xích dập hiếu kỳ nhìn về phía diệp trường an ngươi vừa mới nói hắn có cơ duyên cho hân nhiên các nàng diệp trường an nói điểm này là hắn mới biết mặc dù phía trước huyền hoàng cổ giới tình huống hắn cũng hiểu biết nhưng mà cũng không biết thần mục đạo chủng là tới từ thiên nguyên thần thụ đúng vậy a điện chủ đại nhân xích dập gật đầu một cái không biết diệp trường an muốn làm gì đã như vậy vậy vẫn là đường với hắn lớn lối như vậy dù sao hân nhiên bọn hắn cũng từ hắn cái này từng thu được chỗ tốt xem như thiện duyên diệp trường an cười nói một bên thiên nguyên thần thụ lão giả đầu tiên là s ư n g sở sau đó cũng phản ứng lại chính mình phía trước sản xuất thần m ụ c đạo chủng lại là rơi vào trong tay đối phương hắn nhớ kỹ phía trước thần m ụ c đạo chủng là rơi vào huyền hoàng cổ giới một cái tên là thái sơ thần điện thế lực trong tay ngay một khắc này thiên nguyên thần thụ lập tức bừng tỉnh hiểu ra thì ra các ngươi ngay tại lúc này huyền nguyên chân giới danh tiếng đại trấn thái sơ thần điện người n g a y chính là thái sơ thần điện điện chủ lão giả biết được điểm này sau lập tức cung kính rất nhiều mặc dù diệp trường an không có bày ra thực lực nhưng mà có người cho lão giả lưu lại khó mà quên ấn tượng lúc đó thần mộc đạo chủng sắp rơi vào thiên hàng vũ trụ hắn liền chuẩn bị ra tay dù sao loại này cao tầng thứ bảo vật cũng không phải thiên h à n g vũ trụ loại này cấp thấp thế giới có thể tiếp nhận ngay tại hắn chuẩn bị ra tay lúc một c ố cường đại đến để cho hắn không cách nào phản kháng chút nào sức mạnh đột nhiên k h ô n g chế thần mục đạo t r ù n g lúc đó hắn cũng không biết cố lực lượng này là ai ra tay rồi về sau hắn mới đoán được là thái sơ thần điện cường giả chương ba trăm bảy mươi ba ninh h i n g u y ệ t chương ba trăm bảy mươi ba ninh h i n g u y ệ t hai vị tiền bối không biết ta có thể hay không đi theo tại thái sơ thần điện biết diệp trường an cùng xích dập thân phận sau lão giả có chút khẩn trương hỏi lấy hắn t ă n nguyên tối đa cũng liền có thể đạt đến đến gần vô hạn huyền nguyên c h â n giới thiên đạo thực lực chỉ có đi theo tại thái sơ thần điện hắn mới có thể đạt đến t ầ n g thứ cao hơn về phần tại sao xác định như vậy lần trước diệp tứ đối với mặt khác hai đại thế giới thần vật ra tay cũng có thể thấy được thái sơ thần điện thực lực nhất định là xa xa siêu thoát tại huyền nguyên c h â n giới người muốn theo theo thái sơ thần điện ngay vậy diệp trương ăn một mặt quái dị nhìn về phía lão giả hắn quả thực là không nghĩ tới lão giả thế mà lại nói như vậy mặc dù thiên nguyên thần thụ tại huyền nguyên trân giới có thể nói là số một số hai cường giả nhưng mà tại trước mặt thái sơ thần điện liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm sáng là tiền bối ta biết ta còn chưa đủ tư cách nhưng mà hy vọng ngài có thể cho ta một cái cơ hội bất kỳ yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng lao g i ả n một mặt khao khát đáp lại nói kỳ thực hắn vẫn có tự biết rõ cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy nhưng mà trước mắt cơ hội hắn cũng không muốn bỏ lỡ thế là trong lòng cố lấy dũng khí chủ động mở miệng d i ệ p trường an bên cạnh xích dập cũng là gương mặt q u á i gì ngươi còn muốn đi theo chúng ta thái sơ thần điện điều này có thể sao mặc dù chúng ta thiếu điện chủ bọn hắn bởi vì thần mục đạo chủng cùng ngươi kết được thiện duyên thế nhưng là cái này cũng không cách nào làm cho ngươi đi theo thái sơ thần điện á chỉ thấy diệp trường an lắc đầu lao ngũ điện chủ theo diệp trường an âm thanh vang lên diệp ngũ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn lao ngũ cho hắn một phần cơ duyên để cho hắn đạt đến tầm thứ cao hơn là điện chủ diệp ngũ điểm gật đầu sau đó trong tay xuất hiện một đoàn tản gia cường đại sinh mệnh khí tức lục sắc còn đoàn ngay sau đó chỉ thấy diệp ngũ một phất tay đối diện thiên nguyên thần thụ lao giả còn chưa mở miệm lục s á t quan đoàn liền trực tiếp bay vào hắn trong mi tâm phần cơ duyên này đầy đủ n h ư ờ n g người đạt đến hôn độn chúa tể cảnh siêu thoát huyền nguyên trần giới diệp mũ đối với lấy thiên nguyên thần thụ lão giả nói nghe vậy lão giả sắc mặt vui mừng thật thật sự c ả m t ạ các vị tiền bối nói xong lão giả liền lập tức cho diệp trường a n ba người kích động nói tạ hành lễ ân đợi đến lão giả lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc nào còn có diệp trường a n ba người c à i bóng thấy thế, thế lão giả lần nữa cung kính t h lễ cung tiễn ba vị tiền bối điện chủ người chúng ta kế tiếp đi cái nào ân u y ê n nguyên c h â n giới trong một b ù n g hư không xích dập hiếu kỳ hỏi ân nguyên nguyên c h â n giới có tam đại thế giới thần vật mặt khác hai cái có hay không để cho hân nhiên các nàng cầm tới chỗ t có gì diệp trường a n nhìn về phía diệp vũ hỏi thiên nguyên thần thụ sự tình ngược lại là nhắc nhở hắn bây giờ mặt khác hai đại thần vật cũng cho diệp hân nhiên bọn hắn vậy hắn liền đi cho điểm cơ duyên hắn thái sơ thần điện cũng không quen thuộc thiếu người điện chủ lão tứ từ bọn hắn cái kia cướp đi bọn hắn trí bảo cho thiếu điện chủ hai người thủ hạ diệp n ũ không có một tia dầu d i m nhất là liên quan tới diệp tứ hành vi cái gì lao tứ lại còn dùng như thế như vậy khí phách phương thức ngay vậy diệp trường an có chút không nghĩ tới mặc dù bọn hắn thái sơ thần điện rất biết giả thế nhưng là trực tiếp c ư ớ p loại hành vi này vẫn là rất ít có ít nhất chính hắn chưa làm qua việc này ân hẳn là không làm qua chính là đơn giản qua quá mức gặp diệp trường an cái phản ứng này diệp ngũ liền vội vàng đi theo đạo trên mặt một bộ rất không hài lòng biểu lộ cái này thế giới cường giả vi tôn như vậy khí phách cũng coi như là không có mất mặt diệp trường an vừa tiếp tục nói chính là như vậy khí phách chính xác ân phản ứng lại diệp trường a n nói lời diệp ngũ một s ư n g sở ân cái gì ân nhanh lên đi cho mặt khác hai cái một chút chỗ tốt diệp trường a n lười nhác nhiều lời trực tiếp đối với diệp ngũ phân phó nói là đ ị a chủ nói xong diệp ngũ trực tiếp mang theo diệp trường a n cùng xích dập tại chỗ biến mất huyền nguyên c h â n giới đệ cửu trọng tiên mỗi chỗ không gian nơi đây có một mảnh phủ không đào tự trung ương phủ đạo tọa lạc rất nhiều vi hoàng cung điện v a n h nhưng vào lúc này trung tâm nhất cung điện đột nhiên có một cỗ cực mạnh khí tức bao phủ mà ra rất nhanh mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện tại cung điện đại môn Thánh Tu Đột chủ Phá. Vi một vị trung niên nam nhân một mặt ngạc nhiên nhìn xem trước mắt cung điện nói không tệ, t h á n h chủ bây giờ tu vi đ ộ t phá, có lẽ cũng có thể có cơ hội tiến vào cựu cực tháp trước mười đi xem như chúng ta h u y ề n nguyện thánh địa từ trước tới nay thiên phú đệ nhất nhân, t h á n h chủ chắc chắn có thể tiến vào cựu cực tháp trước mười một vị nam tử hưng phấn phụ h ò a nói ngay tại hắn nói xong câu đó sau đó tại chỗ những người khác vốn là gương mặt hưng phấn không khí rất là phân chấn lập tức đều yên tĩnh lại từng cái biểu lộ có chút cái gì dường như là ý thức được cái gì nói lời này vị nam tử kia cũng là thu liễm hưng phấn cùng nụ cười khúc khúc á i kia là ta chưa nói gặp có chút lung túng nam tử mở miệng nói đề tài này về sau có thể muôn ngàn lần không thể sách nhất là tại trước mặt thánh chủ may mắn thánh chủ không nghe thấy bằng không thì có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c một ông lão cao mày nhìn về phía nam tử nói là đại trưởng lão lời gì không thể ở trước mặt ta nói a nam tử vừa nói r ứ t lời một đạo thân mang mẩu làm nhạt váy dài tuyệt mỹ nữ tử trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người nghe thấy đạo thanh â m này nhìn thấy người tới mọi người nhất thời cả kinh sau đó lập tức hành lễ gặp qua thánh chủ chúc mừng thánh chủ tu vi tinh tiến đứng lên đi tuyệt mỹ nữ tử nữ khí bình tĩnh nói các ngươi vừa mới nói cái gì không thể ở trước mặt ta nói mặc dù nữ tử để cho đám người đứng dậy thế nhưng là không một người dám đứng dậy nhất là vị nam tử kia bây giờ toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh ân tại sao không nói linh hy nguyệt nhìn xem nam tử trước mắt cùng l ã o giả sát mặt bình tĩnh nói thánh chủ ta chúng ta chúng ta biết sai rồi về sau cam đoan cũng không còn dám nói nam tử nuốt một bụng nước bọn giọng nói có chút run dày đạo sai các ngươi đương nhiên sai nghe vậy linh h y nguyện ngữ khí có chút băng lãnh huyền nguyện thánh địa từ trước tới nay thiên phú đệ nhất nhân dĩ nhiên không phải ta trong lòng các ngươi đều biết ta tốt lắm đổ nhi nguyện minh thiên phú cực mạnh nhưng năm đó nếu không phải các ngươi nàng như thế nào lại linh h y nguyện ngữ khí càng ngày càng băng lãnh một cô cực mạnh uy áp trong nháy mắt phóng thích b u ô n g xuống tại mọi người trên thân tại nàng trong con ngươi lạnh như băng thoáng qua vẻ sắc cơ thánh chủ ngầm miệng lao giả vừa mở miệng nói chuyện liền bị linh h y nguyện lạnh giọng đ á n gãy nói xong nàng liền trực tiếp tại chỗ biến mất những người còn lại lúc này mới thở dài một hơi chương ba trăm bảy mươi bốn cổ tịch đ i chép một chương ba trăm bảy mươi bốn cổ tịch đ i chép một huyền nguyên c h â n giới bên ngoài hỗn độn hư không bên trong một mảnh bị năng lượng thần bí bảo hộ lấy tiểu thế giới đang tại trong hư không phiêu đãng tiểu thế giới này mặc dù kém xa huyền nguyên c h â n giới lớn như vậy nhưng mà pháp tác hoàn chỉnh linh ký mức độ đậm đặc cũng không yếu tại huyền nguyên c h â n giới bây giờ tiểu thế giới thiên không bên trong mấy đạo nhân ảnh đang xuyên tấu h qua năng lượng thần bí tần g bảo hộ n ắ m nhìn hư không bên ngoài một cái càng lớn thế giới trong mắt bọn hắn không một không lộ ra lấy chờ mong cùng lửa nóng đây chính là cổ tịch thượng ghi lại huyền nguyên trân giới đi dựa theo cổ tịch thượng tiên đoán chúng ta chỗ này tiểu thế giới sắp bay về huyền nguyên c h â n giới tiên đoán quả nhiên không giả một vị thân mang hoa phục màu tím trung niên nam nhân nhìn xem càng ngày càng gần huyền nguyên c h â n giới một mặt hưng phân nói không tệ chúng ta đây cũng là về nhà vô tận năm tháng phía trước chúng ta tiểu thế giới này từ huyền nguyên c h â n giới tách ra bây giờ cũng coi như là muốn về nhà một vị khắc thân mang trường bào màu đen lão giả gật đầu một cái các vị cũng không biết chúng ta lần này dẫn dắt tất cả thế lực người trở lại huyền nguyên trân giới sẽ là như thế nào tình cảnh bạn nhất huyền nguyên trân giới đông đạo cơn giả đem chúng ta xem như kẻ ngoại lai、like、bài xích cái kia có lẽ đối với chúng ta tới nói ăn một vị váy lam nữ tử khe tao mày đạo nàng lời còn chưa nói hết một cái mặc trưởng b à o màu lửa đỏ trung niên nam nhân liền một mặt cười lạnh nói rượu mây khói lo lắng của ngươi hoàn toàn là quá lo lắng cổ tịch thượng thế nhưng là nói rõ được biết chúng ta chỗ này tiểu thế giới tại ngay từ đầu thế giới cơ duyên nơi tụ tập cho nên ngươi không cần lo lắng bọn hắn những cái kia người huyền nguyên chân giới lại so với chúng ta mạnh đến lúc đó chúng ta trở về cái kia toàn bộ huyền nguyên chân giới đều phải nghe chúng ta bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu không phải là m ạ n h thế giới này tài nguyên s ắ p hao hết ta còn thực sự đối với huyền nguyên chân giới không có hứng thú ha ha chỉ mong như vậy thôi dù sao bây giờ không biết qua bao nhiêu năm tháng ai nào biết huyền nguyên chân giới đến cùng là gì tình huống đ â u rượu mây khói mặc dù nói như vậy nhưng mà trong mắt của nàng lại thoáng qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra tự tin muốn nói đến thực lực vậy nàng có thể quá tự tin cổ tôn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong m ặ h ắ n huyền nguyên chân giới thực lực như thế nào chẳng lẽ còn có thể so sánh chính mình c à n g mạnh hơn không có khả năng cổ tôn cảnh cựu trọng đình phong đã là huyền nguyên chân giới đỉnh điểm ngay vậy thân mang trưởng b à o màu lửa đỏ liệt h à n g một mặt không thèm để ý khoát tay nói bất kể hắn là cái gì tình huống cổ tịch thượng ghi lại huyền nguyên chân giới cùng chúng ta chỗ này tiểu thế giới phát tắc một dạng cổ tôn cảnh cũng là tu hành đỉnh điểm chúng ta có thể tất cả đều là cổ tôn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong trong thế lực cũng còn có đông đảo cổ tôn cảnh cừng giả coi như huyền nguyên chân giới cũng rất mạnh lại có thể mạnh đến mức nào cũng sẽ không so với chúng ta mạnh hơn không tệ chúng ta cũng tại cổ tôn cảnh đ ỉ n h phong lắng động nhiều năm tại cảnh giới này rất khó có người có thể trở thành đối thủ của chúng ta coi như huyền nguyên c h â n giới cũng có cổ tôn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu sĩ bằng vào chúng ta nội tình hoàn toàn không cần e ngại bọn họ h u n g chi chúng ta mấy thế lực lớn thế nhưng là có thể cùng nhau đối ngoại à đối với huyền nguyên c h â n giới lại có sợ gì thuộc về huyền nguyên c h â n giới tài nguyên về sau cũng nên thuộc về chúng ta hoa phục màu tím trung niên nam nhân cũng là một mặt không thèm để ý cười nói ta tại cổ tịch thượng nhìn gặp huyền nguyên c h â n giới có tam đại thần vật đây chính là huyền nguyên c h â n giới đứng đầu nhất trí bảo đến lúc đó đem cái này tam đại thần vật thu vào chúng ta trong tay nói không chừng chúng ta còn có cơ hội nhìn trộm đến tầng thứ cao hơn áo bào đen lão giả trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng tham lam nghe thấy lời của hắc bảo lão giả còn lại ba người cũng là một mặt thần sắc mong đợi huyền nguyên chân giới tam đại thế giới thần vật bọn hắn đều là tại cổ tịch thượng có hiểu biết đây chính là tiếp cận với thiên đạo tồn tại một khi bị bọn hắn có trường khống cơ duyên như thế thật có khả năng để cho bọn hắn nhìn trộm đến t ầ n g thứ cao hơn nhìn xem càng ngày càng gần huyền nguyên chân giới thân mang hoa phục màu tím triệu thành mây đầy cõi lòng ước mơ cởi nói đến lúc đó nắm trong tay huyền nguyên chân giới chúng ta tứ đại thế lực vẫn là giống như bây giờ diễn phần bình trường k ố n g một khu vực lớn, đều không ý kiến à. chương 374, cổ tịch đ i chép hai chương 374, cổ tịch đ i chép hai nghe thấy triệu thành mây lời nói còn lại ba người tự nhiên cũng không có ý kiến tiểu thế giới này chính là bọn hắn tứ đại thế lực riêng phần mình quản lý một cái khu vực t ứ đại thế lực thực lực cũng là bất phân cao thấp đã đạt thành một cái cân bằng bây giờ bốn người cũng tại huyện tưởng trưởng không toàn bộ huyền nguyên chân hảo giới Mỹ t ư được, ơ n Không nào huyền nguyên g lai. chút thức có c ý h â n giới có một cái rất khủng bố thế lực một cái bọn hắn gặp chỉ có thể túi đầu thần phục thế lực huyền nguyên trân giới trong một độc phủ ân v i u y ê n nguyên chân giới sắp phát sinh biến động chuyện gì xảy ra thái sơ thần điện không phải đã có cường giả ra tay rồi sao đang tại nhắm mắt quanh chân ngồi tính t o a lý tầm đạo đột nhiên cảm giác được có cái gì tình trạng phát sinh có chút không h i ể u mở hai mắt ra lẩm bẩm hắn tưởng rằng liên quan tới phía trước thế giới tam đại thần vật sự t ì n h thế nhưng là sự kiện kia đã bị thái sơ thần điện trưởng lão giải quyết nghĩ mãi mà không rõ lý tầm đạo lúc này bắt đầu suy tính một lát sau hắn lần nữa mở hai mắt ra trong mắt có vẻ kinh ngạc chẳng lẽ cổ tịch g i lại thật sự thần tiêu cát một chỗ trong đại điện và n một cổ khí t ứ c cường đại từ hướng bắc quanh thân bao phủ ra rõ ràng tu vi của hắn có đột phá mở hai mắt ra cảm thụ được sức mạnh của bản thân t h ư ớ n g bác ánh mắt bên trong lộ ra hài lòng bẩm báo các chủ lý tầm đạo tiền bối tới đúng lúc này ngoài điện đột nhiên đi ra một thanh âm ngay vậy t h ư ớ n g bác đầu lông mày n h ư ớ n g một chút có chút hiếu kỳ lý lao tới sau một khắc hắn trực tiếp tại chỗ biến mất lý tầm đạo tới hắn tự nhiên là dự định tự mình đi nên tiếp rất nhanh hai thân ảnh xuất hiện trong điện lý lao chúng ta tôn t ư ợ n g đại nhân đang tại bế quan tu luyện ngại thế nhưng là tới tìm nàng h ư ớ n g bắc trực tiếp mở miệng hỏi nghe vậy lý tâm đạo nhữ mày lăng đạo h ư u đang bế quan người điện chủ kia đâu chỉ thấy hướng bắc lắc đầu lý lao điện chủ đại nhân đi đâu ta cũng không biết ngài tới là vì gặp lý tâm đạo cái biểu tình kia h ư ớ n g bắc hiếu kỳ hỏi hắn biết có thể để cho lý tâm đạo biểu lộ như vậy vậy đã nói rõ nhất định là đại sự lý tâm đạo sắc mặt hơi có vẻ gấp g á p điện chủ cũng không ở ta có chuyện rất trọng yếu cần cùng bọn hắn nói chuyện này quan hệ đến toàn bộ huyền nguyên trân giới quan hệ đến toàn bộ huyền nguyên trân giới chẳng lẽ là đại tiếp lại một tới nghe thấy lý tâm đạo lời nói p h ư ớ n g bắc có chút kinh ngạc thế là suy đoán nói lý tầm đạo lắc đầu ngươi có thể nghe người nguyên chân giới đã từng có một phương t i ể u thế giới trên lịa ra ngoài ta từng tại cổ tịch thượng nhìn qua chẳng lẽ đây là sự thực p h ư ớ n g bắc gật đầu một cái mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng vẻ k h i ế t sợ trước đó đối với cái này ghi chép hắn vẫn luôn không có làm làm một lần chuyện loại này ghi chép đối với cơ hồ tất cả nhìn thấy qua mà nói cũng rất khó tin tưởng nhưng mà nhìn thấy lý tầm đạo cái biểu tình này phương bắc trong lòng có mới n g tới chương ba trăm bảy mươi lăm cái kia không thể không tin chương ba trăm bảy mươi lăm cái kia không thể không tin ta tính ra cái kia bị đ i lại tiểu thế giới sẽ phải một lần nữa dung hợp đến huyền nguyên chân giới lý tầm đạo mở miệng nói ra cái gì tiểu thế giới kia muốn dung hợp đến huyền nguyên chân giới lúc nào hướng bắc cả kinh trong vòng ba ngày ba ngày nhanh như vậy nghe thấy lý tầm đạo lời nói hướng bắc lập tức lại là cả kinh ba ngày này thời gian cũng quá nhanh lý tầm đạo khẽ cao mày không biết tiểu thế giới này dung nhập huyền nguyên chân giới sẽ phát sinh cái gì lý lão ngài cũng không cần lo lắng quá mức có điện chủ đại nhân cùng thái sơ thần h i ệ tại coi như cái kia tiểu thế giới cường giả thực lực rất mạnh cũng phải xem chính mình cùng thái sơ thần điện trinh lệ nghĩ h n đến thái sơ thần điện t h ư ớ n g bác trong nháy mắt lại b u ô n g lòng rất nhiều ngươi xác định thái sơ thần điện cùng bị điện chủ kia sẽ quản những sự tình này lý tầm đạo có chút không xác định hỏi ngay vậy t h ư ớ n g bác trầm mặc giống như chính xác sẽ không quản chỉ cần không chọc tới thái sơ thần điện trên đầu thái sơ thần điện tựa hồ chính xác sẽ không lý tới những sự tình này bất quá chúng ta thần tiêu các sẽ không có chuyện gì nghĩ lại nghĩ đến chính mình thần tiêu các cùng thái sơ thần điện quan hệ h ư ờ n g bác lập tức lại vông lòng xuống thái sơ thần điện chính xác sẽ không quản chuyện bên ngoài nhưng mà bọn hắn thần tiêu các thế nhưng là lăng tiên nguyện dưới quyền thế lực cho nên bọn hắn cũng là an toàn nghe vậy lý t ầ m đạo gật đầu một cái các ngươi chính xác không cần lo lắng tất nhiên điện chủ cùng lăng đạo hữu đều không có ở đây vậy ta đi trước nói xong lý t ầ m đạo liền tại hướng bắc cùng đi phía dưới rời đi thần tiêu cát đưa xong lý t ầ m đạo hướng bắc về tới trong điện nghĩ nghĩ vừa mới lý t ầ m đạo nói tới sự t ì n h hướng bắc một mặt nhẹ nhõm lắc đầu cười tự nói ta thần tiêu các ai cũng không sợ huyền nguyên chân giới một chỗ trong bí cảnh xích dập ngươi cây đốt thu điểm đều nhanh đem cá n ư ớ n g khét diệp trường an chuyên trú nướng cá trong tay nghe mùi thơm gương mặt chờ mong được rồi điện chủ đại nhân nghe vậy xích dập lập tức thu châm lửa đồng thời cũng đang nướng một con cá xích dập chúng ta du lịch huyền nguyên trân giới đã lâu như vậy ngươi có gì cảm tưởng a diệp trường an n h ả m chán hỏi cảm tưởng điện chủ đại nhân có thể bồi bên người ngại cùng nhau du lịch xích dập cảm thấy vạn phần v i n h hạnh xích dập một mặt chân thành tha thiết cung kính lại sùng bái nhìn về phía diệp trường an nói diệp trường an ta nói chính là đối với huyền nguyên trân giới cảm tưởng đối với huyền nguyên trân giới điện chủ đại nhân vậy ta chỉ có thể nói quá nhàm chán huyền nguyên c h â n giới không có thú vị chút nào hơn nữa còn rất yếu không có gì ý tứ diệp trương an tốt ta ta cũng cảm thấy tỉ mỉ nghĩ lại diệp trương an thế mà cảm thấy xích dập nói rất đúng dù sao hắn bây giờ đã là cổ tôn cảnh tại huyền nguyên c h â n giới tất cả tồn tại với hắn mà nói đều rất yếu nhàm chán không có ý nghĩa bất quá điện chủ đại nhân kế tiếp huyền nguyên c h â n giới đoán chừng sẽ hơi có ý tứ một điểm xích dập đột nhiên nói a diệp trương an đầu lông mày nhốn một chút hơi tới một chút hứng thú có thể để cho s í c h dập nói như vậy có lẽ thật có chút ý tứ điện chủ đại nhân có một mảnh độc lập tại huyền nguyên trân giới bên ngoài tiểu thế giới sắp cùng huyền nguyên trân giới dung hợp cái kêu phiến trong tiểu thế giới có không ít cổ tôn cảnh tu sĩ đến lúc đó tiểu thế giới dung nhập huyền nguyên trân giới vậy thế giới này cũng sẽ không bình tĩnh s í c h dập mặt lộ vẻ ngoạn b ị cười nói tiểu thế giới dung nhập huyền nguyên trân giới diệp t r ư ơ n g a n mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó cũng đồng dạng mặt lộ vẻ n g h n n g ẫ có chút ý tứ đến lúc đó chắc chắn không thể thiếu tranh đấu cũng không biết bọn hắn có thể hay không chọc chúng ta điện chủ đại nhân ngươi rất hy vọng bọn họ chọc chúng ta sao nghe diệp trường an lời này xích dập t ỏ mò hỏi ngươi hy vọng bọn họ chọc chúng ta diệp trường an hỏi ngược lại chỉ thấy xích dập lắc đầu ngược lại không trở mong dù sao bọn hắn quá yếu khi dễ đều không ý gì t â y bước lại thu thêm chút nói chuyện về nói chuyện ngươi có thể hay không khống một chút hỏa được rồi điện chủ đại nhân thời gian rất mau tới đến ngày thứ ba vâng một đạo tiếng nổ thật to từ huyền nguyên chân giới trong hư không văng lên nghe thấy đạo thanh âm này tất cả huyền nguyên chân giới sinh linh tất cả giật mình sau đó chính là mở mịn cùng hiếu kỳ mới vừa rồi là thanh n m gì động tĩnh thật là lớn ta còn muốn hỏi đâu gì tình huống động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ là có cường giả muốn phi thăng đến đẳng cấp cao hơn thế giới đẳng cấp cao hơn thế giới chúng ta huyền nguyên c h â n giới không phải liền là đẳng cấp cao nhất thế giới sao còn có thể có đẳng cấp cao hơn thế giới ai nói cho ngươi huyền nguyên c h â n giới là đẳng cấp cao nhất thế giới vậy làm sao ngươi biết có t ầ n g thứ cao hơn thế giới ngươi gặp qua bây giờ toàn bộ huyền nguyên c h â n giới đều vang lên lượn đóng tiếng nghị luận vừa mới cái kia một đạo tiếng oanh minh bang vọng toàn bộ huyền nguyên trân giới tất cả sinh linh đều có thể nghe thấy thần tiêu cát vừa mới động tĩnh chẳng lẽ chính là tiểu thế giới kia dung nhập huyền nguyên c h â n giới tạo thành hướng bác có chỗ ngờ tới rất nhanh một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn chính là hướng đông lưu đại ca vừa rồi đó là cái gì tình huống hướng đông lưu một mặt tò mò hỏi đối với bất thình lình động tĩnh hắn chỉ có hiếu kỳ không có chút nào kinh hoàng có lăng tiên n g u y ệ tại vậy thì mang ý nghĩa có thái sơ thần điện tại có thái sơ thần điện che chở hoàn toàn không hoảng hốt hẳn là trong cổ tịch g i lại tiểu thế giới kia dung nhập huyền nguyên trân giới hướng bác giải thích nói cái gì cổ tịch ghi lại tiểu thế giới thật sự tướng đông lưu gương mặt kinh ngạc phía trước hắn một mực tại bế quan tu luyện cho nên hướng bắc cũng không có đã nói với hắn chuyện này là lý lao nói tướng bắc gật đầu một cái là lý lao nói cái kia không thể không tin nghe thấy hướng bắc nhắc tới lý tâm đạo tướng đông lưu lập tức tin tưởng nghe vậy tướng bắc ánh mắt nguy hiểm nhìn xem hướng đông lưu như thế nào ta nói liền không thể tin khô cụ đại ca ta không phải là ý kia ta chính là cảm thấy lý lao nói vậy chắc chắn sẽ không sai tướng đông lưu một mặt lúng túng đội vàng giải thích ý của ngươi là ta nói liền có khả năng là sai cái kia đại ca ta đi bên ngoài tìm hiểu tìm hiểu tình huống nói xong t hướng đông lưu lập tức tại chỗ biến mất huyền nguyên, nguyên chân giới một khối xa lạ khu vực phía khu vực này lúc trước cũng không tồn tại chính là du nhập g n huyền nguyên chân giới tiểu thế giới kia có không gian bây giờ nên làm như thế nào ta đã không thể chờ đợi thân mang trưởng b à o màu lựa đỏ liệt h à n g một mặt hương phần nói đương nhiên là trước tiên tra rõ ràng huyền nguyên chân giới tình huống mặc dù thực lực chúng ta rất mạnh không giả huyền nguyên chân giới bản thổ thế lực nhưng vẫn là không nên xem thường tốt hơn Diễu chương ba trăm bảy mươi sáu huyền nguyên chân giới chúng thế lực áp lực chương ba trăm bảy mươi sáu huyền nguyên chân giới chúng thế lực áp lực sau một phen thảo luận tứ lại thế lực đều phái ra không ít người tại huyền nguyên chân giới tìm hiểu tình huống thậm chí mỗi một cái thế lực đều phái chừng mấy vị cổ tôn cảnh cường giả ra ngoài cái này một số người tựa hồ cũng không lo lắng cho mình đám người kẻ ngoại lai thân phận bại lộ ngược lại là từng cái không chút nào kiềm kỵ lộ ra được thân phận của mình trong lúc nhất thời người ngoại lai tin tức rất nhanh liền tại h u y ề n nguyên chân giới lưu truyền x ô i sùng s n g nghe nói không phía trước một tiếng kia tiếng vang chính là có kẻ ngoại lai xâm lấn cái gì kẻ ngoại lai xâm lấn đó là cổ tịch bên trên ghi lại tiểu thế giới dung nhập giới này nói như vậy bọn hắn kỳ thực cũng không tính được là cái gì kẻ ngoại lai chỉ là về nhà mà thôi nói cũng đúng không nghĩ tới những thứ này về nhà người vẫn rất mạnh chỉ ta nhìn thấy liền có chừng mấy vị cổ tôn cảnh cường giả cổ tôn cảnh cường giả cũng không phải chúng ta n u y ề n nguyên chân giới không có có gì đặc biệt hơn người nếu không thì nói ngươi ngu xuẩn đâu bọn hắn hiện tại xuất hiện tại chúng ta người trước mắt chắc chắn là đợt thứ nhất tìm hiểu tin tức có thể đem nhiều như vậy cổ tôn cảnh cường giả phái ra tìm hiểu tin tức ngươi cảm thấy bọn hắn chân thực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào ta hoài nghi bọn hắn đỉnh cao cường giả có lẽ đều không thiếu chúng ta huyền nguyên chân giới đỉnh phong cường giả cũng không nhiều a kiểu nói này cũng vậy a chúng ta huyền nguyên chân giới cũng liền cựu tự tháp phía trước mấy vị là đỉnh phong cường giả hy vọng những thứ này từ bên ngoài người trở về không có quá nhiều ý nghị a bằng không thì các ngươi đang lo lắng cái gì đâu đem thái sơ thần điện bên bọn hắn những người ngoại lai này lại mạnh còn có thể mạnh hơn thái sơ thần điện sao lấy thái sơ thần điện thực lực bọn hắn trở về cho dù có ý nghĩ cũng phải xem thái sơ thần điện sắc mặt ta cũng đúng a còn có thái sơ thần điện đâu có thái sơ thần điện tại cái này h u y ề n nguyên chân giới cũng chỉ có thể là thái sơ thần điện、này. nói n như vậy giống như đều cùng chúng ta không có gì quan hệ a bây giờ h u y ề n nguyên chân giới khắp nơi đều là liên quan tới chuyện này tiếng thảo luận trong một cái bí cảnh trong những người này cũng liền mấy cái cổ tôn cảnh cựu trọng đỉnh phong thái kê mà tôi cũng liền cùng lý tầm đạo không sai biệt làm t h lực điện chủ đại nhân những người kia tình huống đại khái chính là như vậy về phần bọn hắn muốn làm gì ân ta cảm thấy không cần để ý xích dập cùng diệp trường an hồi báo huyền nguyên chân giới thời khắc này tình huống trên mặt của hắn có rõ ràng khinh thường cùng không thèm để ý cổ tối cảnh trong mắt hắn cũng không có tu vi phạm nhân khác nhau ở chỗ nào à vậy cũng chớ quản bọn họ nếu là không mở to mắt đục vào ngươi trực tiếp cho bọn hắn một cái tắt chụp chết à. n g h e xong xích dập lời nói diệp trường a n cũng là gương mặt không thèm để ý chút nào đi thôi cái bí cảnh này chờ đợi rất lâu chuyển sang nơi khác chơi lửa một tòa trong đậu phủ bây giờ tòa đậu phủ này tụ tập không thiếu thân ảnh mỗi một đạo thân ảnh đều lộ ra khí tức cường đại tất cả đều là cổ tôn cảnh cường giả những thứ này cổ tôn cảnh cường giả chính là đến từ huyền nguyên chân giới các đại thế lực cường đại bọn hắn toàn bộ đều tụ tập ở đây chính là vì tới tìm trên cùng l ã o giả lý tầm đạo đối với bây giờ huyền nguyên chân giới tình huống bọn hắn cũng không biết tốt nhất nên như thế nào ứng đối gặp phải loại tình huống này bọn hắn trước tiên nghĩ tới cũng là lý tầm đạo lý tầm đạo tinh thông thiên cơ một đạo tìm hắn chuẩn không ệ lý lao ngài nói chúng ta muốn hay không làm chút cái gì cũng không biết bọn hắn cái này một số người đối với chúng ta sẽ có uy hiếp hay không a gặp lý tầm đạo nãy giờ không nói gì một vị cổ tôn cảnh cường giả có chút nóng này hỏi nghe vậy lý tầm đạo một mặt bình tĩnh mở miệng nói không cần có động tác gì tiên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao vậy nếu như bọn hắn đối với chúng ta thế lực ra tay đâu căn cứ ta hiểu bọn hắn những người ngoại lai này thực lực chỉ sợ không đơn giản a nghe thấy lý tầm đạo lời nói có người vội và nói ngươi đây là choáng vắng sao nếu là bọn hắn thật sự đối với chúng ta ra tay rồi đương nhiên là đánh trả a Cái này còn cần cổ cảnh hỏi giả người nói. này tôn cường trắng này Không Tầm sao? Một vị cổ tôn cảnh cường trắng người này một mắt tệ. vị Lý đối ạ o cũng là gật đầu một cái, các nếu như ngươi không gật là là một đầu đ phải thủ họ, của bọn với ậ y cũng chỉ có thể thực lực không bằng người. thể quái Đối v huyền nguyên chân giới các đại thế lực tranh đấu lý tầm đạo từ trước đến nay sẽ không đúng tay lý lao ngài có thể tính tính toán sao? sao có một người mở miệng những người còn lại cũng đều là nhao nhao chờ mong nhìn về phía lý tầm đạo phụ h ò a mở miệng chỉ thấy lý tầm đạo lắc đầu ta đã tính qua gặp lý tầm đạo phản ứng như vậy tất cả mọi người là một mặt không hiểu không nghĩ ra không biết lý tầm đạo đây là ý gì biết rõ nghi nhờ của mọi người lý tầm đạo mở miệng lần nữa chuyện này tồn tại một cái biến số cho nên ta cũng không nhìn thấy một cái chính xác tình huống biến số đám người gương mặt kinh ngạc lý tầm đạo tại thiên cơ một đạo tạo nghệ cao chư vị ở đây cổ tôn cảnh cường giả rất nhiều đều bị trợ giúp của hắn trả lời như vậy vẫn là bọn hắn lần thứ nhất từ lý tầm đạo trong miệng nghe được cái này khiến đám người cảm thấy rất là kinh ngạc đồng thời cũng rất tò mò lý tầm đạo nói tới biến số đến cùng là gì lý lao ngài nói biến số chẳng lẽ là chỉ thái sơ thần điện đúng lúc này một vị cổ tôn cảnh cường giả ngờ tới mở miệng nói ngay vậy còn không đợi lý tầm đạo trả lời tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ biến số này chắc chắn chính là thái sơ thần điện giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều đã xác định đáp án ngoại trừ thái sơ thần điện còn có thể là ai a lý tầm đạo gật đầu một cái thuyền nguyên chân giới có thái sơ thần điện tại những người kia có ý kiến gì không đều phải cân nhắc thái sơ thần điện tồn tại đương nhiên nếu như bọn hắn không cân nhắc thái sơ thần điện mà lô mãng làm việc vậy bọn họ kết cục tự nhiên không cần nói nhiều tuy nói như thế nhưng mà thái sơ thần điện cường đại là thái sơ thần điện a chúng ta vẫn là không cách nào cam đoan bảo hộ chính mình lợi ích ga lúc này có người thở dài sắc mặt có chút ngưng trọng vẫn là câu nói kia mạnh cỡ nào thực lực làm chuyện bao lớn cầm bao nhiêu tài nguyên có người đáp lại nói sau đó đám người nao nhao không nói câu nói này rất đúng nhưng mà bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy những cái kia từ bên ngoài trở về thế lực khả năng rất lớn không thể so với bọn hắn yếu thậm chí càng mạnh hơn bọn họ dù sao có thể phái ra nhiều như vậy cổ tôn cảnh cường giả đi ra tìm hiểu tin tức đối với bọn hắn tôi nói thế lực như vậy nhất định là rất đáng sợ cổ tôn cảnh cơn giả liền xem như tại bọn hắn những người này thế lực cũng không nhiều mọi người tại lý tầm đạo động phủ trao đổi phút chốc liền riêng phần mình trở về chuẩn bị ứng đối kế tiếp huyền nguyên c h â n giới biên hóa những cái kia từ bên ngoài trở về thế lực không có khả năng không ngấp nghẽ huyền nguyên c h â n giới tài nguyên xem như nắm giữ lấy tuyệt đại đa số huyền nguyên c h â n giới tài nguyên thế lực bọn hắn cái này một số người không hề nghi ngờ là muốn đối mặt những cái kia ngoại lai thế lực chương ba trăm bảy mươi bảy tiêu nguyện minh chấn kinh chương ba trăm bảy mươi bảy tiêu nguyện minh chấn kinh thương vũ tri vực thiên đạo đ i ệ trong nghị sự đại điện diệp thiếu điện chủ các ngươi muốn đi sao nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn không tốt sao chúng ta thiên đạo điện thích nhất chiêu đ á i ngài loại này khách quý tề thiên viễn nhìn lấy diệp hân nhiên b ọ n người một bộ rất đáng vẻ không bỏ nói có thật không vậy chúng ta ngay tại thiên đạo điện nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn a nghe vậy diệp hân nhiên trực tiếp cười nói a gặp diệp hân nhiên thế mà trả lời như vậy tề thiên viễn lập tức s ữ n g sở t ự a hồ có chút không có phản ứng kịp ý thức được phản ứng của mình không đúng tề thiên viễn lập tức biến hóa biểu lộ cười nói có thật không vậy đơn giản quá tốt rồi đây là ta thiên đạo điện binh hạnh a đúa ngươi chơi t ề phó điện chủ gặp tề thiên viễn phản ứng như vậy diệp hân nhiên không nhịn được cười nàng đương nhiên biết tề thiên viễn là khách sáo nói lời này những ngày này chính mình mang theo thái sơ người của thần điện tại cái này thiên đạo điện tề thiên viễn vẫn luôn là thận trọng chiêu đ á i nhóm người mình nàng có thể nhìn ra đối mặt thái sơ thần điện tề thiên viễn vẫn là rất thấp thỏm khẩn trương chính mình nếu là lại tiếp tục chờ tại cái này tề thiên viễn còn phải thận trọng chiêu đ á i chính mình ít nhiều có chút hành hạng n g vậy tề thiên viễn vô ý thức thở ra một hơi tiếp đó lại lập tức phản ứng lại gương mặt không ngừng nói diệp thiếu điện chủ các ngươi được rồi được rồi chúng ta cũng nên trở về đây là ngươi trong khoảng thời gian này chiêu đãi chúng ta t h ù lao diệp hân nhiên trực tiếp đánh g ã y t ề thiên viễn đạo vừa nói một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại trong tay diệp hân nhiên ném cho t ề thiên viễn t ề thiên viễn tiếp lấy chữ vật giới chỉ trong lòng rất là kinh hỷ hắn không g ấ p nhìn trong chữ vật giới chỉ đến cùng có cái gì nhưng mà trong lòng của hắn biết thái sơ thần điện thiếu điện chủ cho đồ vật cái kia có thể lần sau chắc chắn là đồ tốt ta mặc dù trong lòng kinh hỉ nhưng hắn vẫn biết đi ngang qua sân khấu một cái đừng đừng, đừng. diệp thiếu điện chủ ngài đây là ý gì ta còn sợ hai không có chiêu đái hảo các ngươi thì sao làm sao còn dám thu ngải thù lao đây mặc dù nói thì nói như thế nhưng mà động tác trong tay của hắn nhưng không có muốn đem chữ vật giới chỉ còn cho diệp hân nhiên ý tứ diệp hân nhiên khỏe miệng giật một cái có chút im lặng từ chối qua ngươi có thể nhận nói xong nàng thì nhìn hướng h i ê n viên hạo cùng tiêu nguyện minh tiếp đó một người cho một cái chữ vật giới chỉ đây là tiễn đưa các ngươi lễ vật thu không cho phép cự t u y ệ t thái độ rất cường nạnh không cho phép thương lượng gặp diệp hân nhiên dạng này h i ê n viên hạo nhìn về phía tiêu n g u y ệ t minh lắc đầu cười cười sau đó hai người cũng là bên cạnh cảm tạ bên cạnh thu hồi chữ vật giới chỉ đi qua một đoạn đơn giản cáo biệt d i ệ p hân nhiên bọn người rời đi thiên đạo điện không nghĩ tới hai người các ngươi lại là thái sơ thần điện thiếu điện chủ bằng hưu thiên đạo điện cử a chính thề thiên viễn cười đối với hiên viên hạo cùng tiêu n g u y ệ t minh nói trong khoảng thời gian này d i ệ p hân nhiên một mực cùng hiên viên hạo cùng tiêu n g u y ệ t minh ở cùng một chỗ hắn không có cơ hội cùng hai người đơn độc trò chuyện phó điện chủ chúng ta là tại hạ giới thiên hoang đại lục nhận biết không nghĩ tới thái sơ thần điện lại là thế lực mạnh mẽ như vậy có thể trở thành diệp hân nhiên bằng h ư u cái này cũng là vinh hạnh của chúng ta h i ê n v i ê n hạo cười nói đối với diệp hân nhiên cùng thái sơ thần điện h i ê n v i ê n hạo cũng là rất khiếp sợ không nghĩ tới diệp hân nhiên thân phận thế mà khó lường như thế còn lúc ở hạ giới hắn như thế nào cũng không nghĩ ra thái sơ thần điện thế mà cường đại như vậy có thể trở thành diệp hân nhiên bằng h ư u nội tâm của hắn cũng cảm thấy vô cùng linh hạnh cùng may mắn cùng h i ê n v i ê n hạo tiêu nguyệt minh nói vài câu để thiên viễn liền lòng tràn đầy vui mừng chạy về động phủ của mình hắn phải nhanh xem diệp hân nhiên cho hắn thủ lao đến cùng có thứ gì nhưng ta đến xem trong chữ vật giới chỉ này đến cùng có cái gì thái sơ thần điện ra tay nhất định sẽ không đơn giản á. thế thiên viễn lấy ra chữ vật giới chỉ một mặt hưng phấn lẩm bẩm nói xong hắn liền đem thần thức d ò vào trong đó cái này xem xét hắn trực tiếp ngây mẩn cả người qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại sau đó gương mặt chấn kinh cùng kinh hỷ đây là cái này rất nhiều đ ồ tựa như là trong cổ tịch ghi lại thiên tài địa bảo a này nhiều như vậy chân bảo hiếm thế những thứ này ghi lại chân bảo hiếm thế rất nhiều cũng là tại thương vũ tri vực đã sớm tìm không thấy tung tích trí bảo a còn lại một chút có thể tìm được trí bảo cũng đều là tuyệt đối c h â n quý a thái sơ thần điện thật là xa hoa diệp thiếu điện chủ thủ bút thật lớn không thứ nay về sau diệp thiếu điện chủ chính là ta chủ tử nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong những cái kia tản ra thần dị lại mạnh mẽ khí tức thiên tài địa bảo tê thiên viễn một mặt âm thanh kích động run r ậ y nói giờ khác này hắn khác sâu hơn nhận thức được thái sơ thần điện cường đại đồng thời hắn đã đơn phương trở thành diệp hân nhiên dưới tay đương nhiên cái này phúc hắn không r i ê n hưởng nhiều như vậy độ tốt tự nhiên không thể thiếu huyền thiên việt cùng nguyên đạo lâm phần một bên khác hiên biên hạo cùng tiêu nguyệt mình đã về tới bọn hắn tu luyện trong bí cảnh thấy được diệp hân nhiên cùng thái sơ thần điện cường đại bọn hắn quyết định muốn cố gắng tu luyện hơn mặc dù biết chính mình không đổi u kịp diệp hân nhiên nhưng mà bọn hắn vẫn là động lực c h à n đầy xem hân nhiên cho chúng ta thứ tốt gì hiên biên hạo trực tiếp lấy ra diệp hân nhiên cho chữ vật giới chỉ, thân thức bắt đầu xem xét trong đó đồ vật cái này xem xét hắn ngộng gương mặt m ở mịt cùng tề thiên b i ế n phản ứng khác biệt hắn thật sự rất n ộ bởi vì trong chữ vật giới trì tuyệt đại đa số bảo vật hắn đều không biết chỉ có số ít một chút bảo vật hắn có chút h i ể u đó là vừa b ậ n thích hợp với hắn cái cảnh giới này thiên tài địa bảo thế nào gặp h i ê n biên hạo bộ dáng như vậy tiêu nguyệt minh gương mặt hiếu kỳ thế là cũng dò xét lên diệp hân nhiên cho mình chữ a vật giới chỉ cái này xem xét nàng lập tức con n g ư ơ i bỗng nhiên có r ụ t lại này những thứ này t r í bảo không chỉ là đẳng cấp cao đơn giản như vậy hơn nữa còn là hiếm thấy hiếm thấy a trong đó rất nhiều cũng là thiên hàng vũ trụ không có khả năng tồn tại thiên tài địa bảo có thậm chí kiếp trước ta đều chưa từng nhìn thấy qua tiêu nguyệt minh nội tâm cả k i n nói hiến biên hạo không nhận ra những bảo vật này tiêu n g u y ệ t minh thế nhưng là nhận biết đại đa số ai nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ những cái tia trí bảo cho dù là tâm cảnh một mực rất bình thản tiêu n g u y ệ t minh cũng là nhịn không được nội tâm nhấc lên sóng to do lớn khó mà bình tĩnh chính là bởi vì nàng biết những bảo vật này chân quý c ỡ nào mới có thể để cho nàng khiếp sợ như vậy thái sơ thần điện rốt cuộc là v ậ t gì cho dù là huyền n g u y ệ t thánh điện có chút bảo vật cũng không lấy ra được a bây giờ thái sơ thần điện cường đại để cho tiêu n g u y ệ t minh đều hết sức rung động cùng hiếu kỳ phía trước nàng cho là thái sơ thần điện hẳn là siêu thoát tại thiên hạng vũ trụ thuộc về huyền nguyên chân giới một thế lực bởi vì kiếp trước cũng không có nghe nói qua cho nên nàng cho là thái sơ thần điện chỉ là huyền nguyên chân giới một cái không phải rất nổi danh thế lực nhỏ nhưng bây giờ nàng đã không cách nào đánh giá thái sơ thần điện cường đại cái này hoàn toàn không phải nàng có thể đoán n g u y ệ t minh ngươi thế nào nhìn thấy tiêu n g u y ệ t minh biểu tình một mặt khiếp sợ h i ê n viên hạo hiếu kỳ hỏi sau đó tiêu n g u y ệ t minh cáo chi h i ê n viên hạo liên quan tới những bảo vật này tin tức đương nhiên nàng không có toàn bộ nói ra vượt qua thiên hàng vũ trụ tin tức bây giờ còn chưa phải lúc cùng hiến viên hạo nói sau đó t i ê như viên ạ thế n mặt xuất i nào vừa mới tiêu nguyệt minh m tiêu biểu nguyệt tình trên cảm giác tòa kiến trúc này có một cố lực lượng quen thuộc đang hấp dẫn ta như trúc. Ấn. n thế nào cảm giác tòa kiến trúc này có một cố lực lượng quen thuộc đang hấp dẫn ta nhìn cách đó không xa kiến trúc cổ xưa lý vô tầm một mặt hiếu kỳ lại mở mịn nói lực lượng quen thuộc đang hấp dẫn ngươi nghe thấy lý vô tầm lời này d i ệ p hân nhiên cũng là hiếu kỳ nàng theo lý vô tầm ánh mắt nhìn phương hướng nhìn lại chỉ thấy nơi đó có một tòa cổ lão lầu các thưa các phía trước chúng ta giống như chưa từng tới nơi này đi đọc lên lầu các bảng hiệu bên trên tên d i ệ p hân nhiên nhớ lại suy t ư nói phía trước đi tới cấm v i ệ n sau đó bọn hắn đi rất nhiều nơi mà trước mắt tòa kiến trúc này trong ấn tượng của nàng là chưa có tới cũng chính là như thế cho tới bây giờ lý vô tầm mới có cảm thụ như thế thiếu điện chủ ta muốn đi xem có thể chứ cảm thụ được c ố này quen thuộc sức mạnh hấp dẫn lý vô tầm rất nghiêm túc nhìn về phía diệp hân nhiên nói chỉ thấy diệp hân nhiên gật đầu cười đương nhiên mau mau đ ế n xem ta cũng đúng lúc kỳ đâu không cần lý vô tầm mở miệng nàng cũng chuẩn bị mang theo trước mọi người đi kiểm tra một phen rất nhanh diệp hân nhiên mang theo lý vô tầm đám người đi tới thư các phía trước thiếu điện chủ chúng ta đi vào sẽ không có nguy hiểm a đi tới thư các trước cổng chính lý vô tầm đột nhiên cảnh giác cỗ lực lượng này không rõ lai lịch hắn không biết sau khi đi vào sẽ phát sinh cái gì đại g i a là bởi vì hắn mới muốn tiến vào cái này t h ư các cho nên hắn phải càng cẩn thận hơn một điểm nguy hiểm ân không biết diệp hân nhiên suy tư p h ú t chốc lập tức giang hai tay ra một mặt không thèm để ý nói ngược lại có tứ trưởng lao tại nguy hiểm hay không có cái gì tốt lo lắng n g h e xong diệp hân nhiên lời này lý vô tầm cũng là yên lòng có diệp tứ tại cái kia rất an toàn nói xong diệp hân nhiên trực tiếp dẫn đầu đẩy cửa vào tiến vào t h ư các trước mắt không gian mở rộng chính như kỳ danh trưng bày không thiếu điện tịch lý vô tầm ngươi cảm giác thế nào phát hiện trước mắt cũng không có thứ đặc biệt gì d i ệ p hân nhiên nhìn về phía lý vô tầm hỏi thiếu điện chủ ta cảm giác trên lầu ngay vậy lý vô tầm chỉ vào cách đó không xa cầu thang nói vậy chúng ta đi lên xem một chút nói xong d i ệ p hân nhiên trực tiếp dẫn đầu đi lên lầu thư các tầng lầu không thiếu tại lý vô tầm cảm giác dưới sự chỉ dẫn d i ệ p hân nhiên đám người đi tới thư các tầng cao nhất tầng cao nhất không gian không giống với những tầng lầu khác chỉ có một gian nhỏ rất nhiều gian phòng gian phòng cửa gỗ đóng lại phía trên tản ra khí tức của thời gian nhìn xem trước mắt cửa gỗ lý vô tầm lập tức hô hấp đều rồn rập thiếu điện chủ nhất định ngay ở trong này bây giờ đã có thể xác định cố lực lượng kia chính là bắt nguồn từ gian phòng này lý vô tầm cũng là có chút không thể chờ đợi bất quá diệp hân nhiên còn chưa lên tiếng h ắ n tự nhiên sẽ không tự tiện mở cửa đi vào nhìn xem trước mắt cửa gỗ diệp hân nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng trên mặt có vẻ chờ mong chúng ta đi vào đi ta ngược lại muốn nhìn đến cùng là cái gì đang hấp dẫn ngươi nói xong nàng liền muốn tiến lên đi mở cửa thiếu điện chủ bằng không vẫn là ta tới đi ngay tại diệp hân nhiên vừa mới chuẩn bị khởi hành tiến đến lúc mở cửa hai âm thanh cùng nhau vang lên cái này hai âm thanh nói lời cũng là giống nhau như lúc mà nói chuyện hai người chính là mạc vong cùng hàn thập nhị hai người bọn họ là tại chỗ tu vi cao nhất đều đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong mặc dù có diệp tứ tại bọn hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng mà nhìn thấy diệp hân nhiên lại muốn đích thân đi mở ra cánh cửa kia hai người vẫn là lập tức mở miệng nghe vậy diệp hân nhiên không thèm để ý chút nào cười cười một mặt tự tin nói không cần ta làm cho ta có thực、lực. nói xong diệp hân nhiên không còn cho hai người cơ hội nói chuyện trực tiếp đi ra phía trước đưa tay liền muốn đẩy cửa gỗ ra gặp diệp hân nhiên đã đem tay đẻ ở trên cửa gỗ mặc vong cùng hàn thập nhị cũng sẽ không nhiều lời chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cửa gỗ cùng diệp hân nhiên chỉ cần phía sau cửa gặp nguy hiểm bọn hắn liền sẽ trước tiên ra tay bảo hộ diệp hân nhiên mà giờ k h ắ c này diệp hân nhiên trên m ặ t xuất hiện một chút không hiểu ân vốn cho rằng trực tiếp liền có thể đẩy ra cửa gỗ thế mà không n ú c ních tí nào thấy thế diệp hân nhiên gia tăng cường độ môn vẫn không có mở ra hiện trường không khí một trận yên tĩnh trở lại đối với diệp hân nhiên tử nói còn có chút ít lúng、túng. Khu xem ra gian phòng này còn có tu vi hạn chế a đoán được tình huống trước mắt d i ệ p hân nhiên làm bộ hò hai tiếng nói tu vi hạn chế lý vô tầm một mặt suy tư bộ dáng không tệ mặc vong các ngươi tới thử xem a d i ệ p hân nhiên gật đầu một cái sau đó nhìn về phía mặc vong cùng hàn thập nhị đạo nàng ngờ tới cánh cửa này hẳn là cần đạo chủ cảnh tu vi mới có thể mở ra kỳ thực nàng không biết là đạo chủ cảnh tu vi mặc dù có thể trực tiếp mở ra cánh cửa này nhưng mà cũng không đại biểu không có đạo chủ cảnh tu vi liền mở không ra chỉ cần có đạo chủ cảnh thực lực dù cho tu vi không có đạt đến đạo chủ cảnh cũng là có thể cưỡng ép mở ra cho nên lấy nàng thực lực chỉ cần ra tay toàn lực kỳ thực là có thể mở ra nghe thấy diệp hân nhiên mà nói mạc vong cùng hàn thập nhị cùng nhìn nhau không đợi hàn thập nhị nói chuyện mạc vong liền lập tức đề nghị ta đến đây đi nói xong mạc vong liền đi tiến lên chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ trực tiếp liền mở ra cái này khiến mạc vong bản thân đều có chút không nghĩ tới lập tức xưng sờ tại chỗ vốn cho rằng ít nhất phải dùng thêm chút sức không nghĩ tới đụng một cái liền mở ra thấy cảnh này lớn diệp hân nhiên lập tức lại cảm thấy có chút lúng túng mặc vong quay đầu ngẩng đầu nhìn một mắt diệp hân nhiên sau đó đại não vận chuyển tốc độ cao hai mắt tỏa sáng có phúc một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn p h ô n tới cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ đến đến mức tất cả mọi người đều là một mặt quan tâm ân cần thăm hỏi hắn mặc vong ngươi cảm giác thế nào diệp hân nhiên hỏi đúng a mặc vong đại ca ngươi thương có nặng hay không a lý vô tầm một mặt gấp đáp dù sao cũng là bởi vì hắn mọi người mới muốn mở ra cánh cửa này thiếu địa chủ ta không sao không nghĩ tới cánh cửa này như thế khó khăn mở ra phản vệ lớn như vậy mặc vong cười nói trên mặt nụ cười sán lạn hoàn toàn nhìn không ra là bị phản vệ thụ thương qua bất quá không người chú ý tới điểm này sau đó mặc vong lại tại đám người dưới sự yêu cầu ăn một khoả đan dược chữa thương đám người lúc này mới yên tâm lại thiếu đ ị a chủ ta đã tốt chúng ta đi vào nhanh một chút xem một chút đi ân vậy chúng ta vào xem một chút đi thấy thế, thế d i ệ p hân nhiên gật đầu một cái dẫn dắt đám người đi vào trong phòng đám người đi vào gian phòng đập vào mắt thấy rất là bình thường cũng không có địa phương gì đặc biệt lý vô tầm ngươi cảm giác thế nào d i ệ p hân nhiên nhìn về phía lý vô tầm hỏi thiếu địa chủ ta cảm giác ngay tại lý vô tầm lời còn chưa nói hết thời điểm cả phòng đột nhiên lập lọe lên một trận quan mang một đạo trận pháp trong nháy mắt sáng lên xuất hiện ở trong phòng trên sàn nhà sau đó một tòa pho tượng từ trung ương trận pháp hiện hiện ra nhìn thấy pho tượng trong nháy mắt tất cả mọi người đều là gương mặt kinh ngạc cùng hiếu kỳ t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín ta đang chờ thiên mệnh c h i tử t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín ta đang chờ thiên mệnh tri tử nhìn thấy pho tượng kia lý vô tầm chính mình cũng làm hậu xứng sơ tại chỗ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn đồng thời hiếu kỳ vô cùng chỉ thấy pho tượng kia cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc cái này khiến lý vô tầm sợ không được đầu não hết sức tò mò này đây là cái tình huống gì trấn kinh phúc chốc hắn mới lời nói có chút không lưu loát mở miệng nói lý vô tầm chính ngươi cũng không biết pho tượng kia thế nhưng là cùng ngươi dáng dấp giống nhau như l ú c à. hấp dẫn ngươi qua đây sức mạnh nhất định là vậy pho tượng à. gặp lý vô tầm cái này hoàn toàn không biết chuyện bộ dáng diệp ân như nói thiếu địa chủ ta không biết t ta. ta cũng muốn biết vì cái gì pho tượng này dáng dấp cùng ta giống nhau như luka xem ra tiểu tử ngươi cũng không đơn giản a diệp hân nhiên có chỗ ngờ tới rất rõ ràng pho tượng này cùng lý vô tầm quá khứ có liên quan thế nhưng là lý vô tầm tới từ ở thiên hoang đại lục mà ở trong đó thế nhưng là thương vũ tri vực vậy cũng chỉ có một loại khả năng lý vô tầm có thật không đơn giản kiếp trước có lẽ là như vậy đi lý vô tầm gật đầu một cái hắn cũng là đoán như vậy đương nhiên hắn không dám xác định dù sao cái gọi là kiếp trước hắn lại không biết nói xong lý vô tầm đi ra phía trước hướng pho tượng đưa tay ra ngay tại bàn tay của hắn vừa đụng tới pho tượng lúc pho tượng bên trên tia sáng l o a lên sau một khắc một cái bóng mở xuất hiện trong hư không h ư ảnh nam tử cùng lý vô t â m d á n g dấp cũng là giống nhau như lúc thấy cảnh này đám người s ư n g sở sau đó lập tức để cao cảnh giác mặc dù đạo hư ảnh này cùng lý vô t â m d á n g dấp giống nhau như lúc nhưng cũng không thể phớt lờ bạn nhất sẽ đối với bọn hắn có cái gì bất lợi đâu chỉ có lý vô t â m một người không có nghĩ qua đạo hư ảnh này sẽ đối với hắn bất lợi người đã đến còn không đợi lý vô tầm nói chuyện h ư ảnh nam tử liền mở miệng cười người là ai người đang chờ ta lý vô tầm liền vội vắng hỏi diệp hân nhiên mấy người cũng là một mặt hiếu kỳ lại nghiêm túc nhìn về phía hư ảnh nam tử nghe vậy hư ảnh nam tử cười nói ta một đạo rất lâu phía trước liền bị lưu ở nơi đây năng lượng thôi đến nỗi chờ ngươi ân không phải chờ ngươi lý vô tầm nghe được hư ảnh nam tử lời này lý vô tầm lập tức một mặt m ộ n g không phải chờ ta ngươi cùng ta dáng dấp giống nhau như lúc tiếp đó ngươi cùng ta nói ngươi tại đây không phải chờ ta gì ngươi cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc ngươi không phải chờ hắn cái kia các ngươi hay vậy diệp hân nhiên cũng là nhịn không được lên tiếng hỏi h ư ảnh nam tử cũng là để cho nàng không tưởng được ta đang chờ thiên mệnh c h i tử một cái thiên mệnh c h i tử có thể trong tương lai thay đổi chiến cuộc thiên mệnh c h i tử lý vô tầm một mặt không hiểu không biết đây là tình huống gì hắn có chúc mộng một bên diệp hân nhiên nghe thấy lời này trực tiếp đi về phía trước ra một bước k h i ế u kỳ hỏi thiên mệnh c h i tử nói như vậy ngươi đang chờ ta nghe vậy h ư ảnh nam tử đầu lông mày n h ư ớ n g một chút cũng là có chút điểm cảm thấy ra ngoài ý định ngươi thiên phú của ngươi ta dựa vào đây là gì thiên phú vốn là hư ảnh nam tử cũng không có chú ý tới diệp hân nhiên tình huống chỉ coi nàng là một cái hậu bối nhưng khi hắn tập trung nhìn vào lập tức bị diệp hân nhiên thiên phú khiếp sợ đến lại là ta xem không thấu thiên phú này đây cũng quá bất khả tư nghị à phía trước bị tia thiên phú cho ta xem không thấu lần này lại tới một vị vân vân bọn hắn d á n g dấp có điểm giống at càng xem càng giống chẳng lẽ bọn hắn có quan hệ gì đúng lúc này hư ảnh nam tử đột nhiên phát hiện trước mắt diệp hân nhiên cùng phía trước nhìn thấy qua diệp trường an giải có mấy phần rất giống lập tức suy đoán nghe thấy trong miệm hắn thì thầm mà nói diệp hân nhiên cười nói ngươi nói bị kia hẳn là phụ thân ta à phụ thân ngươi đúng à n g u y ê n lai、like、là cha con à khó trách thiên phú đều như vậy cường đại ngay cả ta đều nhìn không thấu nghe vậy thư ảnh nam tử gật đầu lẩm bẩm ngươi nói thiên phú sao kỳ thực không chỉ ta cha và ta bên cạnh ta mấy vị này thiên phú cũng rất cao thấy đối phương cảm t h ắ n như thế thiên phú của nàng diệp hân nhiên cười nhắc nhở nghe thấy lời này thư ảnh nam tử không đệ b ụ n g hắn một mắt nhìn ra tiền bắt đẳng người là lấy diệp hân nhiên vi tôn tự nhiên thiên phú cũng sẽ không giống diệp hân nhiên khủng bố như vậy b ấ t quá mặc dù muốn như vậy nhưng hắn vẫn là dò xét một chút cái này xem xét trực tiếp cho hắn khiếp sợ ngây n g ẩ n cả người người ở chỗ này ngoại trừ tô thanh tuyền những người còn lại thiên phú toàn bộ đều để hắn nhìn không thấu cái này khiến hư ảnh nam tử trực tiếp mộng cái này đúng không thế giới này thế nào lập tức xuất hiện nhiều như vậy ta xem không thấu thiên phú thiên t i ê u ánh mắt của hắn vừa đi vừa về tại tiền bắt đẳng trên thân người lên nhìn trong mắt c h ấ n kinh càng m á n h liệt thằng đến nhìn thấy tô thanh tuyền hắn mới cảm giác tốt một chút nhưng cũng chỉ là trong n h y mắt mặc dù tô thanh tuyển thiên phú có thể nhìn đấu nhưng mà hắn biết rõ nhìn ra được tô thanh tuyển thiên phú cao đáng sợ à? sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trên thân lý vô tầm ân cũng có thể nhìn đấu không hổ là ta cái kia không chịu thua kém chuyển thế thân không đúng này thiên phú so với ta nghĩ muốn không chịu thua kém à? có thể nhìn thấu lý vô tầm thiên phú h ư ảnh nam tử chỉ cảm thấy đây là trong dự liệu nhưng mà lại nhìn một cái hắn phát hiện lý vô tầm thiên phú giống như tô thanh tuyển mặc dù có thể bị hắn nhìn đấu thế nhưng là mạnh đáng sợ chính hắn rất rõ ràng a bây giờ lý vô tầm thiên phú so kiếp trước mạnh hơn nhiều nghĩ tới đây hắn lại nhìn về phía diệp hân nhiên hắn không đốc có thể đoán được cái này rất có thể chính là diệp hân nhiên trợ giúp lý vô tầm tăng lên tiên h phú mà sự thật chính xác cũng là như thế diệp hân nhiên cũng sẽ không bạc đãi thủ hạn cho nên tô thanh tuyền cùng lý vô tầm thiên phú cũng đều bị nàng tăng lên rất nhiều khoảng cách tiểu long cùng hoa không rơi cũng chỉ kém một chút không phải diệp hân nhiên không giúp hai người bọn họ tăng lên tới cùng tiểu long hoa không rơi một dạng thiên phú cấp độ mà là bởi vì trong tay nàng tài nguyên còn không đạt được trình độ kia dù sao lúc đó tiểu long cùng hoa không rơi thiên phú để thăng sử dụng tài nguyên thế nhưng là diệp trường an tự mình bắt thưởng cho nên ngươi lại ở đây chờ cần làm chuyện gì diệp hân nhiên truy vấn tất nhiên đối phương nói là đang chờ thiên mệnh c h i tử cái kia diệp hân nhiên cũng rất chuyện đương nhiên cho rằng là đang chờ mình thiên mệnh c h i tử đi chính là nàng diệp hân nhiên a cái này rất hợp lý thư ảnh nam tử s ứ n g sở sau đó cảm thấy diệp hân nhiên chính xác nói không có vấn đề a này thiên phú làm thiên mệnh c h i tử có vấn đề sao bất quá nghĩ đến trước mắt cái này một đống đều có thể xưng là thiên mệnh c h i tử người trẻ tuổi thư ảnh nam tử nhất thời không biết nên nói gì chờ hắn còn chờ cái gì a lý vô tầm đều cùng bọn hắn trở thành một nhóm cái này chuyện tương lai còn có cái gì muốn lo lắng sao sau đó tại mọi người dưới ánh mắt tò mò thư ảnh nam tử đem mình tại nơi này nguyên do giải thích một lần những người kia rất mạnh sao d i ệ p hân nhiên hiếu kỳ hỏi đối với chúng ta tới nói rất mạnh bất quá đối với bên cạnh cha ngươi vị t i a nhìn rất p h é c lối tiền bối tới nói yếu đáng thương thư ảnh nam tử suy tư một chút hồi đáp t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành công hiếp một t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành công hiếp một cha ta bên cạnh vị t i a rất phách lối tiền bối d i ệ p hân nhiên có chút không hiểu ta biết ta biết còn không đợi hư ảnh nam tử nói chuyện d i ệ p hân nhiên bên cạnh tần thất lập tức mở miệng nói ngay vậy d i ệ p hân nhiên bọn người nhìn về phía tần thất chờ nghe tiếp nhất định là xích dập phách lối mà nói chắc chắn chính là hắn tần thất cười nói sau đó tần thất lại tiếp tục giới thiệu một lần xích dập bao quát hắn thẩm mến thái sơ thần điện băng hoàn một chuyện tân thất cũng không có mảy may g i u giếm ngươi sẽ một mực lưu tại nơi này sao đúng lúc này lý vô tầm nhìn về phía hư ảnh nam tử hỏi đạo này năng lượng sứ mệnh chính là như thế hư ảnh nam tử gật đầu một cái vậy ngươi sứ mệnh hẳn là hoàn thành a d i ệ p vân nhân hỏi chờ đợi thiên mệnh c h i tử đi nàng đã tới a ngạch tựa như là d ạ n g này hư ảnh nam tử khoe miệng giật một cái cảm thấy có chút đúng vậy ngươi còn có thể chờ tại cái này sao lý vô tầm lại hỏi sẽ đối phương lại gật đầu một cái ta bất quá một đạo tồn tại ở đây năng lượng không cách nào tự chủ rời đi a vậy ngươi có thể nói cho ta biết chúng ta là quan hệ thế nào sao lý vô tầm hỏi trong lòng mình muốn hỏi nhất một vấn đề rất đơn giản a ta là ngươi đã từng lưu lại nơi này một nguồn năng lượng hư ảnh nam tử mở ra hai tay đạo ta đã từng ta đã từng là ai đối với mình quá khứ kiếp trước của mình lý vô tầm vẫn là rất hiếu kỳ dù sao đây là hắn lần thứ nhất biết mình lại có kiếp trước chỉ thấy hư ảnh nam tử lắc đầu n ở nụ cười một cái luôn nghĩ nhìn trộm thiên cơ ra hỏa thôi đã thành quá khứ cần gì để ý cũng đúng ngay xong hư ảnh nam tử lý vô tầm đầu tiên là trầm m ặ t một hồi sau đó hai mắt tỏa sáng cười nói hắn thấy đạo hư ảnh này đại biểu cho đi qua chính mình tất nhiên đi qua chính mình đáp lại như vậy vậy liền không cần để ý các ngươi cố gắng tu luyện thế giới bên ngoài rất rộng lớn cũng rất đặc sắc hư ảnh nam tử vừa nói trong mắt có một vòng chờ mong nói xong hắn liền biến mất trong hư không thế giới bên ngoài các vị là thời điểm bế quan tu luyện đối với bên ngoài cái k i a thế giới đặc sắc d i ệ p hân nhiên cũng là có chút mong đợi thời không thần tháp bên trong tiểu lạc nhìn chúng ta ai trước tiên đột phá đến đạo chủ cảnh cựu trọng như thế nào tiểu long đối với hoa không rơi nói nhìn hắn dạng như vậy tựa hồ thật tự tin ân người rất tự tin chúng ta bây giờ thế nhưng là lực lượng ngang nhau a hoa không rơi đánh giá tiểu long một mắt nói lực lượng ngang nhau lại như thế nào ta tất thắng tiểu long tự tin nợ n ủ cười tựa hồ còn có thể nhìn thấy điểm phách lối ý tứ nói xong hắn liền biến mất ở hoa không rơi trước mặt thấy thế hoa không rơi cũng là khoanh chân ngồi xuống bất quá hắn cũng không có vội vã tu luyện mà là nhìn xem thời không thần tháp thiên hùng mặt lộ vẻ suy tư cái này khương lao đầu chuyện gì xảy ra để cho ta b á i hắn làm thầy bây giờ người cũng không t h ấ y đến cái này đều đi qua bao lâu nhớ tới chính mình phía trước bái sư khương vô nhai hoa không rơi liền không nhịn được chửi bậy đã nói sẽ bảo hộ ta n h a lâu như vậy không thấy là có chuyện quan trọng gì xử lý sao không biết có thể bị nguy hiểm hay không a phi phi phi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì lao đầu tử này không phải nói chính mình rất mạnh sao mặc kệ hắn nói xong hoa không rơi cũng bắt đầu tu luyện một năm sau thiên tông tông chủ trong đại điện chương ba trăm tám mươi ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành công i ế p hai chừng ba trăm tám mươi ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành công i ế p hai một cỗ kinh khủng kiếm ý bén nhọn sông thẳng lên trời triệu thiên c u n g giống như một thanh thần kiếm huyền không ngồi xếp bằng theo trong cơ thể hắn linh k h í vận chuyển hắn quanh thân khí tức cùng kiếm ý cũng càng tương đại thẳng đến rất lâu khí tức cùng kiếm ý đạt đến đ ỉ n h phong lúc này mới không còn tăng cường sau đó khí tức cùng kiếm ý dần dần thu liễm một lát sau trong điện khôi phục lại bình tĩnh triệu thiên cũng chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một vẻ kiên định cùng sắc bén đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong cách đột phá đến cảnh giới cao hơn chỉ kém một bước cuối cùng bất quá ta cảm giác thể nội cái k i a c ổ không biết năng lượng thần bí còn rất nhiều không kích thích ra chẳng lẽ là phải chờ tới đột phá cảnh giới mới có thể triệt để k í c h phát đến lúc đó không chỉ có thực lực của ta sẽ c ó bay v ọ n về chất ngay cả thiên phú cũng đem nhất phi t r ù n g thiên cảm thụ được thể nội cái k i a cổ thần bí sức mạnh triệu thiên cũng rất là tự tin nói bởi vì hắn có thể cảm giác được mình bây giờ đối với cái k i a cổ sức mạnh thần bí khai phát vẫn chỉ là một điểm da lâu thôi đó nhất định là một loại tầng lớp rất cao lần sức mạnh dù sao hắn chỉ là mở mang một điểm da lông liên có thực lực lớn như vậy để thăng nếu là toàn bộ t r ư ờ n g khống rốt cuộc mạnh cỡ nào chính hắn cũng không dám tưởng tượng bây giờ đã đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong cũng là thời điểm đi một lần cuối cùng khiêu chiến vũ trụ đ ạ à bi triệu thiên không đứng dậy nói nghĩ tới đây trong mắt của hắn tràn đầy trờ mong hắn hiện tại mạnh đáng sợ lần này hắn lại có thể đạt đến bao nhiêu tên đâu nói xong triệu thiên không trực tiếp biến mất ở trong đại điện chỉ chốc lát một đạo giống như thiên âm một dạng âm thanh truyền khắp t ư ơ n g vũ chi vực mỗi một cái xó xỉnh triệu thiên k h n g khiêu chiến vũ trụ là bi nghe được đạo thanh âm này tất cả mọi người đều là gương mặt không thể tưởng tượng nổi triệu thiên cung lần trước mới khiêu chiến qua không bao lâu lại tới khiêu chiến cái này khiến đám người làm sao không cảm thấy kinh ngạc không thể nào triệu tiền bối mạnh như vậy sao vừa mới qua đi bao lâu a lại đi khiêu chiến lần trước hắn khiêu chiến cũng là về khoảng cách lần trước không bao lâu a chính là triệu tiền bối tăng cao thực lực tốc độ thật nhanh n như vậy nhìn tới những đại thế lực kia trong c ư n g giả ngoại trừ cấm viện làm viện trưởng là thuộc triệu thiên khùng tối cường a thiên đạo điện một tòa trong đại điện ba đạo nhân ảnh tụ tập ở đây triệu thiên cung hắn lại muốn khiêu chiến vũ trụ đạo bi nguyên đạo lâm một mặt kinh ngạc nói không phải lại muốn khiêu chiến là lại lại muốn khiêu chiến lúc các ngươi bê quan hắn liền đã lại khiêu chiến xếp hạng đề thằng còn không ít đâu đều đạt đến hai mươi tên nghe thấy nguyên đạo lâm lời này thề thiên viễn mở miệng nhắc nhở phía trước liền khiêu chiến qua còn tăng lên tới hai mươi tên nghe vậy h u y ề n thiên việt gương mặt trấn kinh một bên nguyên đạo lâm cũng là phản ứng giống vậy đúng a địa chủ l ã nguyên các ngươi nói lần này hắn có thể đạt đến bao nhiêu tên thề thiên viễn điểm gật đầu hỏi ta làm sao biết bất quá hắn như thế nào tăng lên nhanh như vậy đến đạo chủ cảnh cựu trọng mỗi một lần đề thăng đều cần thời gian rất lâu mới đúng á huyền thiên b i ệ t rất là không hiểu vì cái gì triệu thiên k h u n g thực lực đề thăng có thể nhanh như vậy hắn cũng không tin tưởng triệu thiên k h u n g không có rất lớn thực lực đề thăng liền đến lần nữa khiêu chiến vũ trụ đạo bi điện chủ hắn như thế nào càng ngày càng ngoại hạng trước đó hắn cùng ngươi không phải còn tạm được sao như thế nào bây giờ biến thái như vậy nguyên đạo lâm càng nghĩ càng không rõ trước đó triệu thiên không cùng huyền thiên việt thực lực t r a n lệnh không nhiều nhà như thế nào bây giờ t r a n lệnh lớn như vậy nghe thấy lời này nguyện thiên việt sầm mặt lại ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành công điếc trông thấy nguyện thiên việt ánh mắt nguyên đạo lâm lập tức ngậm miệng lại một bên tề thiên viễn cũng là nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong lộ ra ta ủng hộ ngươi ý tứ chương ba trăm tám mươi mốt triệu thiên không xếp hạng sau cùng chương ba trăm tám mươi mốt triệu thiên không xếp hạng sau cùng lao tề ngươi đây là gì ánh mắt tề thiên viễn ánh mắt bị bây giờ mẫn cảm đa nghi huyền thiên việt bắt được a khu cụ điện chủ ngài nhìn lầm rồi a ta vừa mới đang thất thần mận người a nghe vậy tề thiên viễn vội vàng mở miệm biện giải cho mình đạo người tốt nhất là h u y ề n thiên việt trong mắt chứa thâm ý liếc mắt nhìn tề thiên viễn liền không nói thêm lời mà vũ trụ đạo bi bên kia triệu thiên k h u n g cũng muốn bắt đầu khiêu chiến tất cả mọi người đều đem l ự c chú ý bỏ vào vũ trụ đạo bi chỗ vũ trụ đạo bi không gian triệu thiên k h u n g nhìn phía trước vũ trụ đạo bi ánh mắt kiên định lòng mang chờ mong sau đó chém ra hắn tối cường n h ấ t kiếm v â n g c h ó i mắt rực rỡ kiếm quang bỗng nhiên chạm tại trên vũ trụ đạo bi bên trên phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh sau một khắc vũ trụ đạo bi bên trên lóe lên một vệt sáng xếp hạng phát sinh biến hóa triệu thiên cung ba chữ bỗng nhiên xuất hiện ở tên thứ tư vị trí. tại trước mặt hắn là hạng nhất m ạ c vong cùng hàn thập nhị tên thứ hai lăng tiên nguyệt tên thứ ba khương vô nhai bây giờ triệu thiên khung đang ngay sau đó xếp tại khương vô nhai đằng sau tên thứ tư cái này so ta dự đoán còn cao hơn nhìn mình tên xuất hiện tại tên thứ tư vị trí triệu thiên khung cũng nhịn không được c o n người chấn động nội tâm nhưng là kinh hỷ cùng c h ấ n kinh cái bài danh này là hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới tại trong hắn nguyên bản dự đoán chính mình hẳn là miễn cưỡng tiến vào mười h ạ n g đầu không nghĩ tới trực tiếp đạt đến tên thứ tư chẳng lẽ ta thật sự rất mạnh mẽ ân xem ra ta thật sự rất mạnh đây là triệu tiên h không bây giờ đánh giá đối với mình tên thứ nhất là thái sơ thần điện c ư n g giả tên thứ hai là c ô m chức viện viện trưởng lăng tiên nguyện tên thứ ba khương vô nhai cũng không nhận biết hẳn là rất lâu trước đây tiền bối a có thể xếp hạng đệ tam hơn nữa tại lăng tiên nguyện cùng thái sơ thần điện không khiêu c h ế n lúc một mực hùng cứ lệ nhất vị t i ề n bối này thực lực nhất định rất cường đại không biết ta đem thể nội cái kia cỗ thần bí năng lượng hoàn toàn trưởng khống sau có thể hay không so ra mà vượt hắn tương lai đi đến tầng thứ cao hơn thế giới có lẽ có cơ hội nhìn thấy vị tiền bối này đối với chưa từng gặp mặt khương vô nhai triệu tiên k h n g vẫn là rất hiếu kỳ dù sao từ hắn hiểu biết tin tức đến xem khương vô nhai chiếm lấy cái này đệ nhất đã có rất dài năm tháng b ự c này còn giả hắn cảm thấy rất hứng thú t như vậy nhìn tới lăng tiên n g u y ệ t cùng thái sơ người của thần điện cũng quá mạnh đi nghĩ đến khương vô nhai đã cường đại như thế còn xếp tại lúc trước hắn lăng tiên n g u y ệ t cùng mặc vòng hàn thập nhị chẳng phải là mạnh hơn đáng sợ tân thất cô nương cũng là thái sơ người của thần điện có phải hay không cũng có cường đại như vậy nghĩ đến thái sơ thần điện triệu thiên c u n g liền nghĩ tới tân thất xem như thái sơ người của thần điện hắn thấy t ầ n thất một định cũng là rất mạnh sau đó hắn lại thưởng thức phút chốc thứ hạng của mình liền hài lòng biến mất ở tại chỗ cùng lúc đó toàn bộ thương vũ c h i vực đều sôi t r ả o triệu thiên cung đạt đến tên thứ tư cái này trực tiếp đem toàn bộ thương vũ c h i vực đều cho trấn kinh lần trước loại này trấn kinh vẫn là thái sơ thần điện m ặ c vong cùng hàn thập nhị khiêu chiến vũ trụ đạ bi lần trước nữa loại này trấn kinh vẫn là lăng tiên nguyện khiêu chiến vũ trụ đạ bi bất qua tất cả mọi người đều biết triệu thiên cung lần này cùng hai lần trước không giống nhau thái sơ thần điện toàn bộ thương vũ tri vực đều biết rất lợi hại mạnh đáng sợ lăng tiên nguyệt mặc dù là c ấ m biệt người một mực tại thương vũ chi vực trong mắt người cũng là không nghi ngờ chút nào đệ nhất cờ ư n giả g đương nhiên đây là tại thái sơ thần điện xuất hiện phía trước nhưng nàng còn có một cái thân phận đó chính là thái sơ thần điện điện chủ phu nhân chuyện này cũng không phải bí mật gì bọn hắn có cái bài danh này ngược lại là cũng có thể dự liệu được thế nhưng là triệu thiên khung không giống nhau a không ai đoán trước qua hắn có thể đạt đến xếp hạng như thế toàn bộ thương vũ chi vực đều tràn đầy đối với triệu thiên không tiếng thảo luận đại bộ phận âm thanh cũng là trấn kinh cùng với đối với triệu thiên khung ngưỡng mộ cùng tán thường thiên đạo điện một tòa trong đại điện bây giờ huyền thiên việt ba người trên mặt trấn kinh còn không có tiêu tan ba người không nói tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần thằng đến một hồi lâu t ề thiên viễn nuốt ngụm nước miếng mới mở miệng nói đ ị a chủ lão nguyên này đây là thật sao ta không nhìn lầm chứ triệu thiên không hắn tên tên thứ tư tại trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin không nhìn lầm cũng là thật sự hắn thật là tên thứ tư huyền thiên việt trên mặt trấn kinh tiêu thất m ặ t không biểu tình nhưng mà trong mắt nhưng lại có một vòng không dễ dàng phát giác hâm mộ và chờ mong tựa hồ thấy được triệu thiên khung một lần này k h i ê u chiến huyền thiên việt cũng bùng cháy rồi hắn cũng chờ mong chính mình cầm xuống l ư u việt hạ một m ả n kia điện chủ người cháy lên rồi sao trong mắt huyền thiên việt cái kia xóa chờ mong không thể thoát khỏi đang tại cẩn thận quan sát hắn nguyên đạo lâm từ hắn giọng điệu này tựa hồ có thể nghe ra đ i ể m không hiểu người bùng cháy rồi người tại đốt cái gì a khu khu thế nào người nói gì bị nguyên đạo lâm kiểu nói này huyền thiên việt nhất thời cảm thấy có chút lúng túng một bên tề thiên viễn bản không có chú ý tới huyền thiên việt tình huống nhưng mà nghe hai người lời nói cũng có thể đoán được cái tám chín phần mười thế là cười nói huyền điện chủ kỳ thực ta cảm thấy ngươi có chút ý nghĩ cũng không phải không được à dù sao phía trước thiếu điện chủ cho chúng ta chân quý như vậy tài nguyên tu luyện tương lai chúng ta có thể có bao nhiêu mạnh còn không xác định đâu t h ế thiên viễn đối với diệp hân nhiên s ư n g hô đã trực tiếp là thiếu điện chủ dường như là nghĩ đến chính mình muốn như vậy s ư n g hô diệp hân nhiên cho nên hắn đối với huyền thiên việt s ư n g hô đã biến thành huyền điện chủ bằng không thì s ư n g hô điện chủ mà nói cảm giác là lạ người kêu ta cái gì tốt tốt tốt tề thiên viễn không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người thiếu điện chủ chắc chắn chướng mắt loại người như ngươi huyền thiên việt một mặt nghĩa chính ngôn từ mà nói mặc dù nói thì nói như thế nhưng mà trong lòng của hắn cũng không có một tia đối với tề thiên viễn bất mãn bất quá là ra vẻ như thế mở ra một nói đ ù a tôi h đối với diệp hân nhiên xưng hô hắn cũng rất tự nhiên xưng hô một tiếng thiếu điện chủ mặc dù lúc đó diệp hân nhiên tới thiên đạo điện hắn đang bế quan không thể nhìn thấy diệp hân nhiên nhưng mà diệp hân nhiên cho tài nguyên hắn nhưng là lấy được gã hơn nữa tề thiên viễn cũng không có một tia từ tầm hắn là đem diệp hân nhiên cho tài nguyên ngang nhau chia làm bà phần hắn lấy được tài nguyên chân ví cũng không ít tiếng này thiếu điện chủ kêu một điểm không khó chịu rất là từ tâm liền cùng hắn thực sự là diệp hân nhiên thủ hạ tựa như thế thiên viễn nghe thấy huyền thiên biệt vậy mà cũng như vậy xưng hô diệp hân nhiên tề thiên viễn lập tức cũng là không tưởng được các ngươi cũng đừng tranh giành thiếu điện chủ cho chúng ta chân quý như vậy tài nguyên chúng ta hẳn là cố gắng tu luyện mới là ta quyết định bây giờ liền đi bế quan nguyên đạo lâm lúc này mở miệng nói hắn cũng đã tự nhận là là diệp hân nhiên dưới tay ba người xem như thiên đạo điện cầm quyền người dẫn đầu cả đám đều tự nhận là là diệp hân nhiên dưới tay nhưng mà đối với dạng này d i ệ p hân nhiên cũng không hiểu rõ tình hình đương nhiên nàng cũng sẽ không để ý t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai nhân vật chính đều là như vậy t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai nhân vật chính đều là như vậy cấm viện thời không thần tháp bên trong d i ệ p hân nhiên bọn người đang buồn bực ngán ngẩm tiến hành đủ loại hoạt động giải trí không có cách nào bọn hắn cũng đã đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong còn kém lý vô tầm còn tại đau khổ tu luyện dù sao lý vô tầm ngay từ đầu cảnh giới liền so với bọn hắn thấp hơn bây giờ đột phá muốn chậm một bước cũng rất bình thường cái này lý vô tầm chắc chắn lời biếng v h n g không thì tại sao lâu như thế còn không có đột phá đến đạo chủ cảnh cựu trọng diệp hân cảm thấy có chút nhàm chán nói chính là tiểu chủ nhân ta xem hắn chính là lười biếng đến lúc đó phải phạt hắn thế mà để chúng ta c h ờ lâu như vậy nghe thấy diệp hân nhiên nói như vậy tiểu long lập tức mở miệng phụ hòa nói cũng không biết chúng ta còn phải đợi bao lâu thượng quan mười cũng làm mở miệng nói ngay tại diệp hân nhiên bọn người nói như thế đến lúc đó trong đám người không dễ thấy dương mười một mặt lộ vẻ nghĩ hoặc trong mắt mang theo chút khó hiểu nói ngạch mười một ngươi thế nào dương mười một vừa mới phát ra âm thanh thượng quan mười liền lập tức có chút ngoài ý liệu hỏi không chỉ có là hắn d i ệ p hân nhiên mấy người cũng cũng là hiếu kỳ nhìn về phía dương mười một dù sao dương mười một từ trước đến nay cũng là một cái hồn nhiên người trong suốt rất ít nói chuyện bây giờ đột nhiên phát ra âm thanh ngược lại để tất cả mọi người đều cảm thấy hơi kinh ngạc ngay vậy dương mười một tiếp tục mở miệng ngạch thiếu điện chủ tất nhiên cảm thấy chờ thời gian dài chúng ta tại sao còn muốn tại cái này thời không thần tháp bên trong hãy lợi a lý vô tầm còn ở nơi này tu luyện a chúng ta không ở nơi này chờ vậy đi nơi nào chờ diễm hân nhiên một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên nói mảy may không cảm thấy có bất kỳ vấn đề lần này chỉ có diệp hân nhiên nói chuyện những người còn lại không hiểu thấu trầm m ặ t lại mặt lộ vẻ suy tư cùng một vòng thần sắc cái gì tựa hồ còn mang theo một điểm bừng tính giữa mười một tiếp tục nói thiếu đ i ệ n chủ có khả năng hay không chúng ta ra ngoài cũng có thể chờ hắn hơn nữa đối với chúng ta mà nói không cần chờ lâu như vậy đâu ra ngoài chờ mười một ra mười một ngươi vẫn là quá diệp hân nhiên mở miệng cười lời còn chưa nói hết tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì lời nói lập tức dừng lại sau đó trong lòng nhất thời cảm thấy có chút lúng b ấ t quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý mặt lộ vẻ tán thưởng cười nói khụ khụ mười một ta mười một ngươi vẫn là thật thông minh đi kỳ thực ta vẫn luôn biết điểm này b ấ t quá ta nhìn ngươi tựa hồ ưa thích đợi ở chỗ này cho nên vẫn không có nói các ngươi muốn đi ra ngoài chờ sao sau đó diệp hân nhiên lại nhìn về phía những người còn lại hỏi chỉ thấy những người còn lại nhao nhao gật đầu đi vậy chúng ta liền ra ngoài chờ đi nói xong diệp hân nhiên trực tiếp mang theo đám người cùng rời đi thời không thần tháp chỉ có lý vô tầm một người còn tại trong thời không thần tháp tu luyện cấm h u ệ n một tòa trong đ ì n h v i ệ n tiểu chủ nhân chúng ta chờ hắn ở bên ngoài đoán chừng không bao lâu nữa là hắn có thể đi ra tiểu long đối với diệp hân nhân nói tiểu chủ nhân chờ hắn sau khi đi ra chúng ta là không phải cũng muốn đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi nói đến khiêu chiến vũ trụ đạo bi tiểu long trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng hắn đối với thực lực của mình rất là tự tin chỉ cần đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi vậy hắn cũng có thể đứng hàng đệ nhất đây là một kiện rất có mặt mũi sự tình nghe thấy tiểu long nâng lên khiêu chiến vũ trụ đạo bi tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn cùng diệp nhân trong lòng cũng là hứng thú mặc dù đối với bọn hắn tới nói cầm xuống vũ trụ đạo bi đầu tiên là một kiện chuyện rất đơn giản nhưng mà cái này đặt ở thương vũ tri vực vẫn là một kiện làm náo động có mặt mũi sự tình diệp hân nhiên cũng là tới điểm hứng thú đi chờ hắn đi ra chúng ta liền đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi đến lúc đó tên thứ nhất có thể tất cả đều là chúng ta chính xác rất có mặt ân các ngươi cũng sẽ không cản trở a nói đến đệ nhất diệp hân nhiên lời nói dừng lại nhìn về phía những người còn lại mặt lộ vẻ nụ cười nghiền ngấm đạo đáp lại diệp hân nhiên tự nhiên là từng cái vô cùng tự tin bọn hắn tin tưởng lấy thiên phú của mình là không có vấn có đề. t ân thất, tiền tám, triệu không ung không tệ ù m c ũ n không biết chờ thương vũ tri vực người nhìn thấy hạng nhất nhân số so thứ hai đến tên thứ mười nhân số còn nhiều hơn sẽ ra sao đâu diệp ân nhiên cười nói bọn hắn nơi này chính là có một đống sắp xếp hạng thứ nhất người a đến lúc đó thương vũ c h i vực người nhìn thấy nhiều người như vậy đệ nhất cái này so với thứ hai đến đệ thập người đều nhiều hơn không biết bọn hắn lại là dạng gì phản ứng đâu sau một ngày ân lý vô tầm muốn ra tới tựa hồ cảm giác được cái gì diệp hân nhiên đột nhiên nói sau đó thời không thần tháp bị nàng triệu h o á n đi ra sau một khắc t h ầ n tháp lấp lóe một trận quan mang lý vô tầm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người thiếu điện chủ ta cuối cùng bắt kịp các ngươi nhìn thấy diệp â n nhiên lý vô tầm lập tất tiến lên thi lễ một cái cười nói đã ngươi tu vi cũng đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng định p h o n g vậy chúng ta bây giờ liền đi điều chỉnh vũ trụ đạo bi không nói nhiều nói d i ệ p hân nhiên trực tiếp liền muốn dẫn dắt trước mọi người đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi ngay vậy lý vô tầm một mặt hưng phấn cùng trầm o n g đối với khiêu chiến vũ trụ đạo bi hắn cũng cũng rất có lòng tin vũ trụ đạo bi không gian cuối cùng đến phiên chúng ta khiêu chiến vũ trụ đạo bi ta đợi một ngày này thật lâu nhìn xem trước mắt vũ trụ đạo bi tiểu long một mặt hưng phấn nói ân tên thứ tư là triệu thiên cung đúng lúc này tân thất đột nhiên nhìn thấy tên thứ tư vị trí bỗng nhiên biết triệu thiên cung tên nhất thời cảm thấy có chút ra ngoài ý định không nghĩ tới cái này triệu thiên không còn có chút thực lực đi lại có thể xếp tại tên thứ tư nghe thấy tần thất lời nói d i ệ p hân nhiên cũng là chú ý tới điểm này nàng không nghĩ tới triệu thiên không có thể xếp tên thứ tư không phải là bởi vì đánh giá thấp triệu thiên k h u n g mà là nàng chính xác một mực liền không có từng chú ý triệu thiên không thực lực cũng không biết triệu thiên không thiên phú như thế nào cho nên không nghĩ tới ân tạm được t ầ n thất điểm gật đầu nói một bên không nói một lời hoa không rơi nhìn một chút tên thứ tư triệu thiên cung sau đó ánh mắt rời lên nhìn xem tên thứ ba khương vô nhai bên trong thầm nghĩ tên thứ ba ân quả thật có chút thực lực nhưng không nhiều dù sao ta sắp trở thành tên thứ nhất bắt đầu khiêu c h i ế n a các ngươi ai tới trước lúc này diệp hân nhiên mở miệng nói tiểu chủ nhân ngươi không thứ nhất khiêu c h i ế n sao tiểu long không hiểu hỏi ta diệp hân nhiên khẽ ngầm đầu tự tin cười nói ta đương nhiên là muốn cái cuối cùng đăng chẳng a nhân vật chính cũng là dạng này thì ra là như thế vậy ta không cần thứ nhất n g h e xong diệp hân nhiên mà nói tiểu long lập tức lui về phía sau lui nói còn lại t ầ n thất mấy người người cũng là ý tưởng giống nhau thấy thế lý vô tâm đứng dậy cười nói vậy ta tới trước đi chương ba trăm tám mươi ba lý vô tâm bắt đầu khiêu chiến t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba lý vô tâm bắt đầu khiêu chiến vậy ta tới trước đi lý vô tâm đứng ra nói trong mắt hắn tràn đầy tự tin bây giờ đã đạt đến đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong hắn biết rõ mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu hắn thật sự mạnh rất đáng sợ á hảo người tới trước tiểu long bọn người cùng nhau gật đầu mở miệng nói yếu nhất tới trước bọn hắn rất tán đồng vất quá bọn hắn không nói nhìn thấy đám người như thế chỉnh tệ như một mở miệng ngay cả biểu lộ cũng là như vậy tương tự lý vô tầm n h ị n không được khỏe miệng giật một cái bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục thành mới vừa rồi vậy tự tin mỉm cười biểu lộ bởi vì kế tiếp hắn đem lưu lại thuộc về mình truyền kỳ một cái k ẻ đến sau không cách nào siêu việt truyền kỳ chỉ thấy hắn bước ra một bước đi tới vũ trụ đạo bi phía trước sau một khắc lý vô tầm khí tức quanh người trong nháy mắt bộ c phát t r u n g quanh h ư không bắt đầu đổ sụt phá t o á i thân thức trực tiếp kết nối vũ trụ đạo bi khí thế khóa chặt lý vô tầm k ê u chiến vũ trụ đạo bi cùng lúc đó vũ trụ đạo bi bên trong truyền ra một đạo truyền khắp toàn bộ thương vũ c h i vực âm thanh giờ khắc này toàn bộ thương vũ c h i vực người đều bị hấp dẫn lực chú ý bọn hắn phần lớn người cũng là trần kinh cùng hiếu kỳ trong lúc nhất thời thương vũ c h i vực tại triệu thiên khung khiêu chiến vũ trụ đạo bi sau đó lại một lần vang lên xôn xao tiếng thảo luận lý vô tầm đó là ai chưa từng nghe qua a đây là đâu tới cường giả triệu thiên khung tiền b ố i mới khiêu chiến không bao lâu thế mà nhanh như vậy lại có người tới khiêu chiến chính là cái này có chút không phù hợp lẽ thường a triệu tiền bối thế nhưng là bắt lại tên thứ tư siêu cao xếp hạng a lúc này đi theo khiêu chiến vị cường giả này đến cùng làm sao nghĩ a lại nói vị này gọi lý vô tầm tiền bối cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a đến cùng là ai vậy có thể ở thời điểm này khiêu chiến vũ trụ đạo bi có lẽ hắn thật sự đối với thực lực mình rất tự tin đâu q u ả n hắn là ai đây nhìn một chút hắn khiêu chiến chẳng phải sẽ biết lục tục no g a ngoe có thật nhiều người đều thần thức kết nối vào vũ trụ đạo bi muốn thấy cái này đột nhiên xuất hiện lạ lâm cường giả khi tất cả người nhìn thấy lý vô tầm tất cả mọi người đều lập tức chấn kinh có người thì bởi vì nhìn thấy lý vô tầm mới khiếp sợ thì như thiên đạo điện cùng cấm viện dù sao bọn hắn người gặp qua lý vô tầm phát hiện khiêu chiến này người vũ trụ đạo bi thật đúng là bọn hắn biết đến cái kia lý vô tầm nhất thời cảm thấy rất khiếp sợ đây không phải thái sơ thần điện thiếu điện chủ bên cạnh vị kia sao không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy liền khiêu chiến vũ trụ đạo bi đúng a cái này hợp lý sao ta đoạn thời gian trước nhìn thấy hắn tu vi của hắn so ta còn t h ấ p đâu như thế nào nhanh như vậy liền đi khiêu chiến vũ trụ đạo bi thái sơ thần điện thiếu điện chủ người làm đến điểm này tựa hồ cũng không kỳ quái còn có một bộ phận không biết lý vô tầm người c h ấ n kinh là bởi vì bọn hắn thấy được vũ trụ đạo bi không gian những người khác lý vô tầm bọn hắn không biết nhưng mà diệp hân nhiên hàn thập nhị cùng mạc vong bọn họ cũng đều biết ta khi thấy ba người này lúc tất cả mọi người đầu tiên là cả kinh sau đó hiểu được nguyên lai、like、là thái sơ người của thần điện muốn khiêu chiến vũ trụ đạo bi thái sơ thần điện cường giả a khó trách phía trước chưa nghe nói qua chờ đã thái sơ thần điện cường giả đây chẳng phải là nói hắn xếp hạng sẽ rất gần phía trước t cũng đúng a thái sơ người của thần điện chắc chắn thực lực rất mạnh khó trách có tự tin ở thời điểm này khiêu chiến vũ trụ đạo y biết lý vô tầm là thái sơ người của thần điện sau rất nhiều người đều phản ứng lại dám ở triệu tiên không khiêu chiến sau đó tới khiêu chiến vũ trụ đạo y cái kia nhiều lắm tự tin cường đại cỡ nào a là thái sơ người của thần điện a cái kia không sao rất hợp lý trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều mong ngợi dù sao trước hai vị thái sơ thần điện cường giả thế nhưng là đặt song song đệ nhất lý vô tầm tới khiêu chiến tự nhiên cũng là rất để cho người ta mong n ợ i các ngươi nói hắn có thể xếp thứ mấy sẽ không phải cũng là đặt song song đệ nhất ta ta cảm thấy đặt song song đệ nhất khả năng không lớn làm sao có thể như vậy đặt song song đệ nhất liền xem như thái sơ thần điện bên trong cường giả cũng là cách biệt ta ta cảm thấy cũng là bất quá ta cho là hắn nhất định có thể tiến trước ba thiên tông triệu thiên cung cũng là chú ý vũ trụ đạo bi tình huống tần thất cô nương cũng tại nàng này khí tức không giới ta cũng hẳn là đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong không nghĩ tới tần thất cô nương tu vi tăng lên nhanh như vậy không hổ là thái sơ người của thần điện t n không đúng thái sơ thần điện tất cả mọi người đều là đạo chủ cảnh c ử u trọng đ ỉ n h phong triệu thiên cung trước tiên chú ý tới chính là tần thất vốn cho rằng tần thất nhanh như vậy tăng lên tới giống như hắn tu vì đã qua c h ấ n kinh nhưng khi hắn cảm giác được diệp hân nhiên đám người khí tức sau cả người lại một lần nữa bị triệt để c h ấ n kinh tất cả đều là đạo chủ cảnh c ử u trọng đ ỉ n h phong chỉnh chỉnh tê tê đứng một loạt đạo chủ cảnh c ử u trọng đ ỉ n h phong à đây chính là thái sơ thần điện sao đang lúc lúc này triệu thiên cung đột nhiên ánh mắt càng thêm đã chăm chú bởi vì lý vô tầm muốn bắt đầu khiêu chiến của hắn vũ trụ đạo bi phía trước vũ trụ đạo bi cực hạn không sai biệt lắm chính là trình độ này lý vô tầm khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên xác định vũ trụ đạo bi cực hạn sau đó một q u y ề n đ ỗ n g nhiên đ o a n h ra một cái cực lớn q u y ề n ấn đánh phía vũ trụ đạo bi vâng toàn bộ vũ trụ đạo bi càng là chấn động lên đợi một hồi lâu vũ trụ đạo bi mới khôi phục bình tĩnh lại đợi phút chốc mới có một đạo quang mang từ vũ trụ đạo bi bên trên thoáng qua lý vô tầm tên xuất hiện chính là tại hạng nhất vị trí cùng mạc vong cùng hàn thập nhị đạt song song tên thứ nhất sao đáng tiếc đây chỉ là vũ trụ đạo bi cực hạn không phải cực hạn của ta mắt nhìn thứ hạng của mình lý vô tầm một mặt tự tin nói rất nhanh một đạo đánh mặt âm thanh từ hắn hậu phương chuyển đến may mắn vũ trụ đạo bi có cực hạn bằng không thì ngươi còn nghĩ xếp số một tên chính là thêm một tán đồng mở đầu là tiểu long nói những người còn lại nhao nhao tán đồng ngay vậy lý vô tầm khỏe miệng giật một cái nhất thời cảm thấy có chút lúng túng thế là che giấu tính chất cười về tới diệp hân nhiên trong đám người hắn bất lực phản bác bởi vì tiểu long nói thật sự rất đúng vậy ở đây thực lực của hắn không sai biệt lắm là yếu nhất nếu như vũ trụ đạo bi không có cực hạn mà nói hắn thật đúng là đừng nghĩ xếp số một tên lý vô tầm k h i ê u chiến kết thúc xếp hạng đi ra ngoài một khắc này toàn bộ thương vũ c h i vực đều lập tức yên tĩnh trở lại sau đó chính là một hồi oanh tất cả đều là đối với lý vô tầm xếp số một chân kinh dù là có ít người đã đ o á n được nhưng mà nhìn thấy sự thật phát sinh một khắc này vẫn là không nhịn được cảm thấy chân kinh thiên tông triệu thiên không nhìn xem một mặt này cũng là nhịn không được con ngươi co r ụ t lại trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lại là tên thứ nhất sao đây chính là thái sơ thần điện thực lực sao đơn giản kinh khủng như vậy sẽ không phải tần thất cô nương bọn hắn cũng đều có thể xếp đệ nhất ta đúng lúc này triệu thiên c u n g trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế một cái làm chính mình đều chấn kinh đến khó lấy tin ý nghĩ chương ba trăm tám mươi bốn à n g là nữ thần ta chương ba trăm tám mươi bốn à n g là nữ thần ta nghĩ đến tần thất có lẽ cũng có thể xếp số một triệu thiên c u n g lập tức càng thêm chờ mong tần thất khiêu chiến hắn có thể cảm giác được tần thất tu vì không thua kém hắn cho nên nhận định tần thất lần này cũng biết khiêu chiến vũ trụ đạo bi không gian cái tiếp theo ai tới a gặp lý vô tầm trở về đến trong đội ngũ diệm hân nhiên hỏi thiếu điện chủ một cái khác ta đến đây đi tô thanh tuyền không chút do dự nhìn về phía diệp hân nhiên hành lễ nói thấy thế diệp hân nhiên gật đầu một cái đi tiểu long cũng là gật đầu một cái nội tâm h à i lòng âm tầm h nói vẫn rất tự giác sau đó tô thanh tuyền trong nháy mắt tại chỗ biến mất xuất hiện ở vũ trụ đạo bi phía trước ngay sau đó trực tiếp k h í thế khóa chặt vũ trụ đạo bi tô thanh tuyền khiêu chiến vũ trụ đạo bi rất nhanh một đạo giống như thiên âm một dạng âm thanh truyền khắp toàn bộ thương vũ tri vực nghe được cái này còn ở vào trấn kinh thảo luận thương vũ tri vực tất cả mọi người là xứng sở chớ đã còn có người muốn kêu chiến người này vừa mới cũng ở đó trong một đám người nàng cũng là thái sơ thần điện a không biết nàng có thể xếp bao nhiêu tên đâu ta cảm giác cô nương này nhìn giống như cao thủ t ê sẽ không cũng có thể lấy đệ nhất a không đến mức a nhiều như vậy đệ nhất ngươi cho rằng giao cải trắng đâu nhìn xem chẳng phải sẽ biết ta cảm giác đệ nhất cũng không phải là không thể được mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc vũ trụ đạo bi phía trước tô t h a n h tuyển cũng ra tay rồi chỉ thấy ánh mắt nàng bình tĩnh một trưởng vô r a quanh thân không gian bắt đầu run dậy từng đạo vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện sau đó vết dạn lan tràn ra trưởng ấn những nơi đi qua không gian phá toái đổ sụt rất nhanh uy thế tấn m á n h trưởng ấn đập vào vũ trụ đạo bi bên trên vê anh một đạo tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ không gian vũ trụ đạo bi cũng là chấn động lên cùng vừa rồi lý vô tầm khiêu chiến một dạng thẳng đến một hồi lâu vũ trụ đạo bi mới khôi phục bình tĩnh bên trên ánh sáng l ó e lên tô thanh tuyền tên cũng xuất hiện ở hạng nhất vị trí nhìn thấy một màn này tô thanh tuyền cũng không có bao nhiêu phản ứng chỉ là liếc mắt nhìn thứ hạng của mình liền về tới bên cạnh diệm hân nhiên tên thứ nhất vốn là chuyện đương nhiên không có gì tốt để ý nàng cảm thấy không có gì đáng để ý thế nhưng là thương vũ c h i vực mọi người còn lại cũng không giống nhau nhìn thấy tô thanh tuyền tên xuất hiện tại tên thứ nhất toàn bộ thương vũ c h i vực lập tức lại lâm vào trong yên lặng toàn bộ thế giới đều yên lặng phúc chốc sau đó chính là nhiệt liệt lại khiếp sợ tiếng thảo luận thấy không ta liền nói tô thanh tuyền có thể xếp tên thứ nhất ta vừa mới lại còn có người dám phản bác tới tới tới vừa mới phản bác người đâu nói chuyện thôi đi nhân ra tô thanh tuyền xếp số một cũng không phải người địa bộ này còn tưởng rằng là ngươi nắm lấy số một nữa nha không phải ta bắt lại đệ nhất lại như thế nào dám xem thường nữ thần ta chính là không được nhất thiết phải xin lỗi cái này tô thanh tuyền mới xuất hiện tại ngươi trong tầm mắt bao lâu à lúc này mới mới xuất hiện liền trở nên nữ thần ngươi còn để cho ta xin lỗi biết thái sơ thần điện thiếu điện chủ là ta thì sao À, không nghĩ tới minh đài lại còn cùng thái sơ thần điện thiếu điện chủ có quan hệ là tại hạ có mắt không biết thái sơn ta nói xin lỗi ngài bất quá không biết minh đài cùng v ị kia quan hệ là tính ngươi thất thầy quá tốt rồi thái sơ thần điện thiếu điện chủ thế nhưng là nữ thần của ta n g ư ơ i ba. Ngươi cái gì ngươi trả lại ngươi nữ thần đâu tiểu gia thật sự cho rằng ngươi là cái thá gì â n gần nhất tu vi lại tăng lên cái này trưởng pháp cũng là càng thuần thủ thiên tông lại là tên thứ nhất xem ra ta đoán không có sai thái sơ thần điện coi là thật kinh khủng như vậy ai nhìn xem tô thanh t u y ể n xếp hạng triệu thiên không nội tâm không an t ĩ n h cảm khái nói bất quá bọn hắn là thế nào làm đến đều vừa vặn đặt song song đệ nhất đâu coi như bọn hắn đều rất mạnh cái kia cũng hẳn là đều có chia cao t h ấ p nhà nhìn xem đặt song song đệ nhất mấy cái tên triệu thiên không có chút không hiểu hắn như thế nào lại đ o được thái sơ thần điện đám người thế nhưng là toàn bộ đều đem cường độ công kích bảo trì tại vũ trụ đạo bi cực hạn tự nhiên là toàn bộ đều làm đến đặt song song đệ nhất vũ trụ đạo bi không gian cái tiếp theo ai lên a diệp hân nhiên lại hỏi nghe vậy lý chi duyên cùng vũ văn thần tinh rất tự giác liếc nhau một cái duyên phận a ta là sư minh cho nên ngươi tới trước đi vũ văn thần tinh trực tiếp mở miệng cười nói lý chi duyên nghe được vũ văn thần tinh đều nói như vậy lý chi d u ê n cũng sẽ không nhiều lời trực tiếp gọi gật đầu hướng diệp hân nhiên thi lễ một cái liền xuất hiện ở vũ trụ đạo bi phía trước hắn cũng không nhiều d à y vò khống khổ trực tiếp liền muốn hưởng về vũ trụ đạo bi phát động công kích lý chi duyên khiêu chiến vũ trụ đạo bi đạo thanh â m này trong nháy mắt chuyển khắp thương vũ c h i vực nghe được đạo thanh â m này thương vũ c h i vực tất cả mọi người lại là s ư n g sở làm sao còn có người khiêu chiến a lại là thái sơ người của thần điện a bọn hắn thành đoàn tới khiêu chiến vũ trụ đạo bi sao không thể không nói thái sơ thần điện cường giả cũng thật nhiều a vị này sẽ không phải cũng là đệ nhất a mọi người ở đây thảo luận lúc lý chi d u ê n cũng hoàn thành k ê u chiến của hắn một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên vũ trụ đạo bi rung động không thôi sau đó hào quang l ó i lên lý chi duyên tên cũng xuất hiện ở hạng nhất vị trí xếp hạng vừa ra toàn bộ thương vũ c h i vực lần nữa chấn động t a tiên lại là đệ nhất thái sơ thần điện quả nhiên kinh khủng như vậy ai chỉ có thể nói không hổ là thái sơ thần điện a chúng ta liền ngước nhìn đều cảm thấy mệnh mọi cổ a tốt tốt tốt lại là đệ nhất đi thái sơ thần điện ngươi n h u cái này đều khiêu chiến mấy cái ngươi lại đến khiêu chiến một cái thử xem đâu vũ văn thần tinh khiêu chiến vũ trụ đạo y thật đúng là tới vậy ngươi tới một cái nữa đệ nhất thử xem đâu tên thứ nhất đây không phải vô cùng đơn giản sao vũ trụ đạo bi phía trước vũ văn thần tinh nhìn xem hạng nhất vị trí viết tên của mình tự tin cười nói trở lại trong đội ngũ diệp hân nhiên tiếp tục cố định lên tiếng cái tiếp theo ai tới a lần này tiểu long cùng hoa vô lạc tự giác đối mặt lên khu khu tiểu lạc ca ngươi chắc chắn trở gấp gáp rồi a vậy thì ngươi tới trước ta không cùng ngươi cướp tiểu long lập tức nói hoa vô lạc kỳ thực hoa vô lạc vốn là dự định tới trước dù sao một mực s ư n g hô tiểu long vì long ca hắn nhưng là rất h i ề u chuyện hướng diệp hân nhiên thi lễ một cái hoa vô lạc liền chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến của hắn hoa vô lạc khiêu chiến vũ trụ đạo bi. rất lâu không có ra tay rồi. nhìn xem trước mắt vũ trụ đạo bi hoa vô lạc cười nói khẽ. nói xong, chỉ thấy hắn nhẹ dơ lên tay phải, ngón giữa cùng ngón cái mang theo điểm điểm tia sáng bắt đầu chuyển động, sau đó ngón cái chụp tại ngón giữa trên móng tay. sau m ộ t khắc, tia sáng hội tụ, tại ngón cái cùng ngón giữa móng tay tiếp xúc ở giữa xuất hiện một mảnh yêu diễm cánh hoa. cánh hoa tỏa ra tia sáng, thần dị lại tản ra khí tức nguy hiểm. rất nhanh, hắn quanh thân không gian bắt đầu nhăn nó. hoa vô lạc khỏe miệng k h a n nếp. trong n h y mắt, cánh hoa trong n y mắt bay、ra. như nhanh như chậm những nơi đi qua không gian toàn bộ đều đổ s ụ p phá thoái rất nhanh cánh hoa bỗng nhiên chém vào vũ trụ đạo bi bên trên v â n h một lát sau hào quang nói lên hoa vô lạc tên cũng xuất hiện ở hạng nhất vị trí t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm vết kiếm t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm vết kiếm đến ta rồi đến ta rồi cuối cùng đến ta rồi hoa vô lạc khiêu chiến sau khi kết thúc tiểu long một mặt không kịp chờ đợi đứng ra nói mặc dù hắn một mực tại dựa vào sau khiêu chiến nhưng mà hắn rất chờ mong khiêu chiến của mình cũng là thật sự tiểu chủ nhân ta đi cùng diệp hân nhiên thi lễ một cái tiểu long lập tức xuất hiện ở vũ trụ đạo bi phía trước sau đó hắn lập tức đã biến thành chân thân một đầu cực lớn thần long nhìn chăm chú phía trước vũ trụ đạo bi khí thế khóa chặt tiểu long kêu chiến vũ trụ đạo bi xoa danh t ự này cùng ta tư thái này không quá phối hợp a thật không có mặt mũi nghe thấy vũ trụ đạo bi âm thanh tiểu long không khỏi mặt tối sầm như thế một đầu lớn anh tuấn thần long làm cho tất cả mọi người nghe thấy tên của hắn thế mà gọi tiểu long thật không có mặt mũi tuy nói như thế nhưng mà hắn cũng không dám sửa bậy tên dù sao danh tự này thế nhưng là lúc đó diệp trường an ban cho hắn không nghĩ nhiều nữa tiểu long trực tiếp một cái hung đôi t ứ lớn đôi rồng mang theo hung mánh lăng lệ uy thế đập n ệ n tại trên vũ trụ đạo bi bên trên vũ trụ đạo bi chấn động một hồi sau đó mới hảo quang l ó i lên tên của hắn xuất hiện ở hạng nhất vị trí tên thứ nhất vô cùng đơn giản đi tiểu long tự tin nợ nụ cười còn mang theo điểm n ạ o kiểu cảm giác cái tiếp theo ai tới a tiểu long khiêu chiến không người để ý diệp hân nhiên lần nữa cố định lên tiếng thiếu điện chủ ta đến đây đi thế thiên, thiên mở miệng nói nói xong nàng liền tiến tiêu chiến toàn bộ thương vũ c h i vực người còn không có t ử tiểu long chân long chi thân phản ứng lại t ê thiên thiên tên liền xuất hiện ở hạng nhất vị trí sau đó chính là thượng quan v ô đ ị c h dương mười một thượng quan mười triệu c ử u tiền tám lần lượt tiến hành khiêu chiến không hề nghi ngờ mỗi người cũng là tên thứ nhất bây giờ liền chỉ còn lại diệp hân nhiên cùng tần thất không có khiêu chiến thiếu điện chủ ta đi khiêu chiến rồi tần thất gặp cuối cùng đến p h i ê n chính mình cũng là không kịp chờ đợi muốn đi khiêu chiến thiên tông tông chủ đại điện cuối cùng đến tần thất cô nương nhìn điệu bộ này tần thất cô nương cũng tất nhiên là hạng nhất gặp tần thất đi tới vũ trụ đạo bi trước mặt lại nhìn mắt vũ trụ đạo bi tên thứ nhất vị trí kia một đống lớn tên triệu thiên k h u n g nghĩ đến như vậy vũ trụ đạo bi không gian chính như triệu thiên k h u n g suy nghĩ tần thất tên thứ nhất cũng là không có chút nào ngoài ý muốn cuối cùng giờ đến t h i ê n ta gặp tần thất khiêu chiến kết thúc diệp hân nhiên nhìn về phía vũ trụ đạo bi mỉm cười đợi lâu như vậy nhân vật chính cũng nên ra sân diệp hân nhiên một bên tự nói một bên xuất hiện ở vũ trụ đạo bi phía trước diệp hân nhiên khiêu chiến vũ trụ đạo bi tiếng này âm vừa ra toàn bộ thương vũ tri vực lần nữa sôi trào lên diệp hân nhiên thái sơ thần điện thiếu điện chủ chuyện này rất nhiều người đều biết bây giờ nghe thấy thái sơ thần điện thiếu điện chủ cũng muốn khiêu chiến vũ trụ đạo bi tất cả mọi người đều là kích động hết sức chờ mong thái sơ thần điện thiếu điện chủ muốn khiêu chiến vũ trụ đạo bi đây vẫn là nàng lần thứ nhất ở trước mặt mọi người ra tay đi đoán chừng cái này cũng sẽ là một lần duy nhất nhìn nàng ra tay rồi không tệ cuối cùng có cơ hội trông thấy nữ thần ta ra tay rồi nữ thần tất phải đệ nhất không phải đệ nhất còn có thể là thứ mấy n g ư ờ i đây không phải nói n h ằ n sao vũ trụ đạo bi phía trước diệm hân nhiên không có hoa bên trong hồ tiếu động tác chỉ là nhẹ dơ lên tay phải sau đó kiếm chỉ hoạt rơi một đạo cực kỳ sáng lạng kiếm mang đ ố n g nhiên chém ra kiếm mang uy thế giống như nhu tự cường một cổ thần bí kiếm ý đ ư ơ n g theo bên trên những nơi đi qua không gian pha thoái vê anh rất nhanh kiếm mang liền chém vào vũ trụ đạo bi bên trên một tiếng nổ ầm ầm âm thanh triệt để toàn bộ vũ trụ đạo bi không gian vũ trụ đạo bi rung động không thôi cùng lúc trước bất đồng chính là một đạo tản r a thần bí lại mạnh mẽ kiếm ý vết kiếm khắc ở vũ trụ đạo bi bên trên sau đó tia sáng l o ạ lên diệm hân nhiên tên cũng xuất hiện ở hạng nhất vị trí a vũ trụ đạo bi bị phá hư bản thân ta sử dụng cường độ cùng bọn hắn đều là giống nhau hẳn là vũ trụ đạo bi đã nhận lấy nhiều lần cực hạ n công kích đến ta lần này vừa vặn muốn bị phá hủy nhìn xem vũ trụ đạo bi bên trên cái kia một đạo v ế t kiếm diệp hân nhiên hơi cảm thấy hơi kinh ngạc sau đó liền rất nhanh nghĩ hiểu rồi chính là trước kia tần tất h chờ người một lần lại một lần khiêu chiến để cho vũ trụ đạo bi một mực thừa nhận cực hạ n công kích đợi nàng lấy đồng dạng cường độ lúc công kích vũ trụ đạo bi vừa vặn có chút gánh cung được cho nên liền bị đánh ra một đạo bết kiếm tại sân tất cả mọi người giống như diệp hân nhiên rất nhanh liền nghĩ hiểu rồi. nhưng mà thương vũ c h i vực còn lại người quan sát cũng không giống nhau bọn hắn cũng không biết đây là có chuyện gì chỉ biết là diệp hân nhiên một kiếm phá hỏng vũ trụ đạo bi toàn bộ thương vũ c h i vực l ầ m vào ngắn ngủi trong yên tĩnh sau đó liền giống như vỡ tổ kịch liệt thảo luận ta thiên đây là thật sao ta không có hoa mắt ta vũ trụ đạo bi bị đánh ra một đạo vết kiếm sao lại có thể như thế đây vũ trụ đạo bi làm sao lại bị phá hư ngươi không có hoa mắt ta cũng nhìn thấy vũ trụ đạo bi thật sự bị phá hư bị nang một kiếm đánh ra một đạo vết kiếm không hổ là thái sơ thần điện thiếu điện chủ a một kiếm này có bao nhiêu kinh khủng a c h ớ đã vì cái gì nàng một kiếm lưu lại một đạo vết kiếm cũng là cùng những người khác đặt song song đệ nhất a cũng đúng a đây là vì cái gì ta cũng muốn hỏi sau đó một đống người đang thảo luận thảo luận sau đó vẫn là không thể trong bình tĩnh tâm dung động mặc dù rất nhiều người đều đang kịch liệt thảo luận vấn đề này nhưng mà không có người nói đúng ai dám nghĩ d i ệ p hân nhiên bọn người là đem công kích lực độ k h ô n g chế tại vũ trụ đạo bi cực hạn chịu đựng cho nên mới sẽ có chỗ có người đều vừa vặn đặt song song đệ nhất thiên tông, tông chủ đại điện một kiếm này thật là khủng khiếp nhìn thấy diệp hân nhiên một kiếm kia triệu thiên không cả người đều bị choáng váng hắn tự cho là mình trên kiếm đạo tạo nghệ đã rất cao thằng đến vừa mới nhìn thấy diệp hân nhiên một kiếm kia hắn mới biết được cái gì gọi là khác nhau một trời một v ự c một kiếm kia so với hắn chính mình tối cường nhất kiếm đều mạnh không chỉ một sao nửa điểm đạo này vết kiếm phía trên kiếm ý cảm giác thật là thân bí, rất cường đại nhưng mà để cho người ta suy nghĩ không thấu cảm thụ được vết kiếm phía trên tán phát kiếm ý triệu thiên k h n g nội tâm rất là rung động lại cảm thấy rất mờ mịt hiếu kỳ kiếm ý này tựa hồ vượt xa hắn nhận thức rất khó lý giải bất quá dù vậy hắn vẫn như cũ hết sức cảm thấy hứng thú đang cố gắng từ trong kiếm ý này lĩnh mộ ra chút gì vũ trụ đạo bi không gian Đi, chúng ta tại thương vũ chi vực đợi thời gian cũng quá lâu chuẩn bị đi hướng về tầng thứ cao hơn thế giới a i trở về cấm viện tu luyện chuẩn bị bước vào tầng thứ cao hơn cảnh giới mắt nhìn vũ trụ đạo bi hạng nhất vị trí khắc cấn một đống tên d i ệ p hân nhiên hài lòng gật đầu một cái sau đó nhìn về phía mọi người nói nói xong một đoàn người liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ chương ba trăm tám mươi sáu tân thất tạm biệt chương ba trăm tám mươi sáu tân thất tạm biệt toàn bộ thương vũ c h i vực đang điên cuồng thảo luận diệp hân nhiên bọn người lúc diệp hân nhiên đám người đã về tới trong cấm viện cấm viện một chỗ trong đình viện tất cả mọi người tiến vào trong thời không thần tháp đột phá à chúng ta toàn bộ đều sau khi đột phá liền trực tiếp đi thờ giới diệp hân nhiên lấy ra thời không thần tháp nhìn về phía đám người cười nói thiếu điện chủ ta có thể đợi sẽ lại tiến vào thời không thần tháp sao mọi người ở đây nhao nhao gật đầu phụ hóa lúc tân thất đột nhiên mở miệng nói ra a tân thất ngươi có chuyện gì không diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi đồng dạng, những người còn lại cũng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía tần thất thiếu địa chủ ta muốn đi cùng một người bạn cá biệt một người bạn sơ nghe lúc diệp hân nhiên s ư n g sở lập tức không biết tần thất nói tới ai thế nhưng là rất nhanh nàng liền nghĩ đến cái gì một mặt biểu tình nghiêng ngấm ánh mắt cũng là ta hiểu ý tứ nói a ta đã biết vậy ngươi đi đi chúng ta ở đây c h ờ ngươi không chỉ có là diệp hân nhiên phản ứng lại những người còn lại tự nhiên cũng là đoán được tần thất nói tới bằng hữu là ai cả đám đều một mặt bắt k h á y nhìn về phía tần thất mặt lộ vẹn ụ cười n g h i ê n ngấm thiếu địa chủ các ngươi làm sao đều nhìn ta như vậy đối với diệp hân nhiên đám người ánh mắt cùng biểu lộ tân thất nhất thời cảm thấy rất thèm t h ù n g thế là bày ra một bộ dáng vẻ không rõ ràng cho lắm không có việc gì mau đi đi triệu thiên không chắc chắn cũng nhớ ngươi diệp hân nhiên cười k h o á t tay áo nói a thiếu điện chủ ngươi nói gì thế khu khu ta liền cùng hắn cáo biệt ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều bị diệp hân nhiên kiểu nói này tân thất lập tức bỏ mặt nói xong lập tức thi lễ một cái liền biến mất ở tại chỗ thiếu điện chủ ngươi nói thất sư tỷ lần này đi tìm triệu thiên k h n g tạm biệt lại là dạng gì hình ảnh a gặp tân thất đã rời đi thượng quan mười mặt mũi tràn đầy b á t q u á i mà cười cười nói ta nào biết được cáo biệt cũng cả không ra hoa gì đến đây đi diệp hân nhiên cảm thấy tần thất chính xác chỉ là đi cáo biệt thiếu địa chủ ta nhưng chưa từng gặp qua thất sư tỷ bộ dáng như vậy nhất là cùng bạn tạm biệt loại sự tình này còn là lần đầu tiên ở trên người nàng trông thấy đâu thật hiếu kỳ a cùng tần thất nhận biết không thiếu thời gian thượng quan mười nhìn thấy tần thất dạng này không khỏi cảm thấy hết sức hiếu kỳ không phải liền là đi nói lời tạm biệt sao chẳng lẽ còn có thể thuận tiện bày tỏ cái trắng chờ đã sẽ không thật có a diệp â n nhiên nói một chút đột nhiên dừng lại sau đó cũng là h ứ n g tú h thiếu địa chủ bằng không chúng ta cũng đi cùng a thượng quan mười nghiền n g ấ m mà cười đề nghị hảo không không không vẫn là thôi đi ta cũng không muốn bị tú vạn nhất bọn hắn lại mang tới lưu l u y ế n k h ô n g rời c h à n g diệp kia a ta cũng không muốn nhìn diệp hân nhiên lập tức cự việc nói gặp diệp hân nhiên nói như vậy thượng quan mười cũng chỉ đánh coi như không có gì nội tâm nhưng là còn tại suy đoán tần thất sẽ cùng triệu thiên khung nói thế nào thiên tông tần thất cũng không biết diệp hân nhiên bọn người ở tại nàng sau khi rời đi nói thứ gì bây giờ nàng đã lặng lẽ meo meo đi tới thiên tông tông chủ bên ngoài đại điện hh ắ c ắ c triệu thiên cung chắc chắn nghĩ không ra ta sẽ đến a nhìn xem trước mắt đại điện tần thất cười lẩm bẩm nàng tiến vào thiên tông không một người phát hiện liền xem như triệu thiên cung cũng không có cảm giác được dù sao nàng bây giờ thế nhưng là đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi mặc dù triệu thiên cung cùng nàng là đồng dạng tu vi nhưng mà thực lực sai biệt lại là không nhỏ cho nên cũng không có phát hiện nàng đến trong đại điện triệu thiên cung bây giờ đang cảm thụ vũ trụ đạo bi bên trên cái kia một đạo vết kiếm kiếm y hắn phát hiện mình mặc dù nộ không ra cái gì nhưng mà đang cảm thụ quá trình bên trong tu vi vậy mà ẩn ẩn có chút lòng động liên thể nội cái kia cổ thần bí nguồn năng lượng đầu tựa hồ cũng hưng phấn lên ân đây là đang làm gì trên thân kiếm y phun g trào sẽ không phải là đang cảm thụ thiếu điện chủ lưu lại trên vũ trụ đạo bi bên trên cái kia một đạo vết kiếm a tân thất lặng lẽ meo meo xuất hiện tại trước mặt triệu thiên cung nhìn xem trước mắt triệu thiên c u n g trạng thái như vậy nàng rất nhanh liền nghĩ tới diệp hân nhiên lưu lại trên vũ trụ đạo bi bên trên cái kia một đạo vết kiếm triệu thiên k h n g là kiếm tu diệp hân nhiên loại kia kiếm đạo tạo nghệ càng làm cho kiếm tu thấy không rời nổi bước chân một đạo vết kiếm đủ để cho kiếm tu cảm lộ đã lâu triệu thiên không đắm chìm ở này cũng là rất bình thường cứ như vậy triệu thiên c u n g không biết tần thất đến chỉ lo chính mình cảm lộ mà tần thất cũng không phải dày cứ như vậy đứng tại trước mặt triệu thiên cung do xét cẩn thận lấy hắn đúng lúc này triệu thiên cung đột nhiên khỏe miệng khéo nết rượu thật là khéo nói xong hắn liền mở hai mắt ra khi hắn trông thấy trước mắt tần thất đang cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ lúc vô ý thức cả kinh con ngươi co g i t lại tần thất cô nương ha ha ha ngươi là bị ta hù dọa sao gặp triệu thiên k h n g bị chính mình hù dọa tần thất nhịn không được cười nói phản ứng lại triệu thiên khung lập tức có chút ngượng n g ủng chính mình cư nhiên bị thoạt nhìn nhỏ nữ h à i một dạng tần thất h ù dọa thế là lập tức nhảy qua chủ đề cười nói tần thất cô đương chúc mừng ngươi a triệu thiên khung cũng không có phát giác được mình bị hù đến sau đó lấy lại tinh thần phát hiện là tần thất lúc nội tâm c ó vẻ ngạc nhiên mừng d ỡ cảm giác chúc mừng ta chúc mừng ta cái gì đột nhiên xuất hiện chúc mừng để cho tần thất có chút không nghĩ ra đương nhiên là chúc mừng ngươi khiêu chiến vũ trụ đạo bi xếp số một tên a trong mắt triệu thiên k u n g mang theo một chút hâm mộ cùng đội phục cười nói nghe vậy tân thất một phó không thèm để ý chút nào biểu lộ mở ra hai tay liền cái này cái này có gì thật chúc mừng không phải liền là một cái vũ trụ đạo bi tên thứ nhất sao đối với vũ trụ đạo bi tên thứ nhất tân thất chỉ cảm thấy là một kiện chuyện rất bình thường căn bản không có gì tốt lấy ra nói gặp tân thất nói như vậy còn một bộ vẻ mặt như thế triệu thiên không lập tức trầm mặc không biết nên nói cái gì cái này đúng không vũ trụ đạo bi tên thứ nhất đã như thế không có phân lượng sao ân chúc mừng người a triệu thiên không trầm mặc tân thất lớn nào phi tóc vận chuyển sau đó linh quang nói lên cười nói chúc mừng ta triệu thiên k h u n g s ữ n g sở không rõ tần thất có ý thứ gì bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ hiểu rồi khoe miệng giật một cái ngạch ngươi là tại chúc mừng ta tên thứ tư sao đúng a tần thất gật đầu cười triệu thiên k h u n g không muốn ở trên cái đề tài này nói tiếp triệu thiên k h u n g nói sang chuyện khác tần thất cô đương ngươi lần này tới cần làm chuyện gì a đúng ta lần này tới là cùng ngươi nói từ biệt nghe triệu thiên k h u n g nói như vậy tần thất lúc này mới nói đến chính sự tạm biệt nghe vậy triệu thiên k h u n g nhất thời cảm thấy có chút ra ngoài ý định đồng thời nội tâm hiện ra một loại cảm giác phức tạp l i ê n chính hắn đều nói không rõ ràng không tệ tân thất điểm gật đầu ta cùng thiếu điện chủ bọn hắn chuẩn bị đi tới huyền nguyên c h â n giới huyền nguyên c h â n giới ân chính là thượng giới chờ ngươi đột phá cũng biết đi tới thượng giới tân thất giải thích nói sau đó nàng lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ giao cho triệu thiên c u n g cho ngươi hy vọng ngươi cũng có thể sớm một chút đi huyền nguyên c h â n giới triệu thiên c u n g bị động tiếp nhận chữ vật giới chỉ còn chưa kịp nói chuyện tân thất lại tiếp tục nói đi tạm biệt tốt ta phải đi nói xong vẫn không có cho triệu thiên k u n g cơ hội nói chuyện tân thất liền mở ra một phiến cửa không gian truyền thống lúc này liền đi bảo tần thất triệu thiên cung nhìn xem tần thất bóng lưng triệu thiên không lập tức mở miệng l ờ i mới vừa mở miệng tần thất liền xoay người lại cười nói ân triệu thiên cung không rõ tần thất vì cái gì lại quay người kêu mình tên chỉ thấy tần thất cười nói nếu như về sau ta gặp nguy hiểm trí mạng ngươi sẽ làm như thế nào a nghe vậy triệu thiên không có chút n g c chương ba trăm tám mươi bảy vậy ta không cứu ngươi chương ba trăm tám mươi bảy vậy ta không cứu ngươi a triệu thiên cung lúc này ngây ngẩn cả người a cái gì a tần thất t r ừ n g mắt liếc hắn một cái bị tân thất trừng một cái như vậy triệu thiên c u n g lập tức phản ứng lại lập tức thần sắc chân thành nói chúng ta là bằng hữu ngươi nếu có nguy hiểm ta đương nhiên là sẽ đi cứu ngươi ngay vậy tân thất trở mặc thế nào ngươi tại sao không nói chuyện chẳng lẽ là ta trả lời sai cái này còn có thể trả lời sai gặp tân thất không nói lời nào trong lòng triệu thiên không vô ý thức thất vọng đồng thời rất là kinh ngạc không hiểu hắn cho là mình trả lời sai cái này cũng không tính là là câu trả lời chính xác có lầm hay không a nghiêm túc gặp tân thất nhìn mình không nói lời nào n h ư đang ngấm nghĩ lấy cái gì trong lòng triệu thiên k h u n g lập tức khẩn trương lên sẽ không phải là đang tự hỏi như thế nào trừng phạt ta đi nghĩ tới đây triệu thiên k h u n g đ ộ i vàng mở miệng lần nữa toàn bộ tâm lý quá trình kỳ thực cũng liền trong thời gian rất ngắn phát sinh tất nhiên vừa rồi hoàn mỹ như thế trả lời là sai cái kia lấy tần thất tính tình rất có thể chính là ngược lại mặc dù không biết tại sao muốn hắn trả lời như vậy nhưng triệu thiên k h u n g vẫn là thử thăm dò mở miệng nói cái kia ta không cứu ngươi tần thất a lần này đến p i ê n tần thất ngây ngẩn cả người uy ngươi đang làm cái gì nàng vừa mới không nói lời nào là nghe thấy triệu thiên khung lời nói lúc suy xét đến rất nhiều không nghĩ tới liền trầm mặc suy tư một chút triệu thiên khung cho nàng tới một màn như thế nhìn xem triệu thiên khung cái kia thăm dò không xác định vừa khẩn trương biểu lộ tần thất cũng đoán được triệu thiên khung suy nghĩ cái gì lập tức nhịn không được bật cười người cười cái gì vẫn là không có đáp đúng sao lại đổi thành triệu thiên khung n ộ n g hắn bây giờ là thật là không nghĩ ra ha ha ha ha ha ha triệu thiên khung ngươi đần có chút khả ái triệu thiên khung ngạch cho nên ta phía trước đáp đúng sao đáp án tại ngươi tại sao đúng sai a đồ đần gặp triệu thiên k h u n g cái k i a ánh mắt mong chờ tần thất cười h ồ i đáp nghe vậy triệu thiên k h u n g rơi vào trầm tư ở trong đối với tần thất mà nói hắn giống như hiểu rồi lại hình như không biết không để ý triệu thiên k h u n g đang suy nghĩ gì tần thất lại tiếp tục mở miệng nói triệu thiên k h u n g ta cho ngươi đưa lễ vật ngươi cũng cho ta tiễn đưa một kiện lễ vật a lễ vật triệu thiên k h u n g lần nữa suy tư lần này nghĩ là nên tiễn đưa lễ vật gì cho tần thất sau đó hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ từ trong lấy ra rất nhiều thứ nếu không thì ngươi từ bên trong tùy ý chọn một kiện a cũng được những vật này đối với tần thất tới nói đều rất phổ thông nhưng nếu là phóng tới thương vũ c h i vực những người còn lại trước mặt đó đều là cực kỳ chân quý tri vật a đây là không phải đây không phải ta cho lúc trước ngươi kẹo que cây vậy sao tại một đống trong vật phẩm tần thất phát hiện mấy cây nhìn quen mắt lại cảm thấy cùng với những cái khác vật phẩm không hợp nhau nhỏ bé cây vậy chợt nhìn nhìn rất quen mắt nhìn kỹ đó không phải là chính mình thường xuyên đang kẹo que cây vậy sao nhìn thấy cái này tần thất mắt thần tiên ma quái quái nhìn về phía triệu thiên cung nếp miệng lên một vòng nụ cười nghiền ấm triệu thiên cung không nghĩ tới ngươi lại có loại này đam mê cái này cây gậy mặc dù tài liệu chế tạo không phổ thông nhưng mà cũng không đến nỗi bị ngươi một cái thiên tông tông chủ cất dấu à. khu <cười> khu cái này ta người này tương đối tiết kiệm ân là như vậy triệu thiên không lập tức có chút ngượng hùng đạo kỳ thực chính hắn cũng là bây giờ mới nhớ chính mình lại còn đem cái này kẹo que cây gậy lưu lại lúc đó là nghĩ gì tới làm sao lại nghĩ lấy đem cái này thu đâu triệu thiên không nội tâm cố gắng nhớ lại lấy bất quá hắn cũng không có nghĩ ra cái gì lý do tới lúc đó tựa h ầ ngoại trừ kẹo que chân quý nguyên nhân còn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác chi phối lấy nội tâm của hắn để cho hắn làm ra quyết định như vậy là bởi vì cái tia không hiểu thấu lại cùng người khác khác biệt tiểu nữ hay sao triệu thiên không nghĩ mãi mà không rõ thế là liền không nghĩ thêm vậy thì cái này ha tân thất từ một đống trong vật phẩm lấy ra một khối vó n g ánh trong suốt tản gia nhuận trạch tia sáng ngọc bội ngọc bội một mặt khác lấy một thanh tiểu kiếm mặt khác nhưng là khác lấy một cái này c h ữ nhìn thấy tân thất trong tay khối ngọc bội kia triệu thiên không thần sắc thay đổi cái gì tân thất không có chú ý tới triệu thiên không biểu lộ mà là tại đánh giá ngọc bội trong tay ngọc đội kia tại cái này một đôi trong đồ xem như đẹp mắt nhất tân thất cười nói gặp tân thất vẻ mặt tươi cười v ư ớ n g vàng nâng ngọc đội trong tay dáng vẻ triệu thiên không khuôn mặt có c h ú t động cười nói thích vậy thì cái này à ấ n tân thất điểm gật đầu đem ngọc đội tu v à o đi ta phải đi ngươi nhưng phải cố gắng tu luyện bằng không thì quá yếu cố lên nói xong tân thất liền quay người hướng không gian môn hộ bên trong đi đến tân thất lại làm gì còn có chuyện gì ân gặp lại chúng ta huyền nguyên trần giới gặp triệu thiên k h n g đầy cõi lòng tự tin cười nói nghe vậy tân thất một x ứ sở nhất thời không nói gì rất nhanh khoe miệng nàng lại phát họa lên một nụ cười hướng triệu thiên không phất phất tay sau đó đi vào trong không gian môn u hộ t h ẳ n g đến bóng lưng của nàng hoàn toàn biến mất tại trong cửa triệu thiên cung cũng không có nghe được nàng nói chuyện chỉ nhớ rõ nàng cuối cùng một màn kêu mỉm cười cái kia xóa mỉm cười tựa hồ cùng lúc trước nụ cười không giống nhau lắm đây là triệu thiên cung cảm giác bất quá rất nhanh hắn lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi nghĩ tới đây triệu thiên không tựa hồ lại nghĩ tới cái gì tay vừa lộn một cái ngọc bội xuất hiện ở trong tay của hắn nếu là tần thất ở đây liền sẽ phát hiện cái này ngọc bội cùng nàng lấy đi cái kia một khối gần như giống nhau như lúc óng ánh trong suốt t ả n ra nhuận chạch k i a sáng một mặt khắc lấy một thanh tiểu kiếm đến nỗi nơi nào không giống nhau triệu thiên khung giơ lên trong tay ngọc bội nhìn về phía ngọc bội mặt khác chỉ thấy mặt khác cũng khắc lấy một chữ cùng tân thất khối kia khác biệt một khối này khắc lấy là một cái tâm chữ cái này hai khối ngọc bội là hắn ở một tòa trong bí cảnh lấy được lúc đó nhìn thấy hai khối ngọc bội riêng phần mình k ắ c lấy một cái này chữ cùng tâm chữ hắn cũng là suy tư một chút vất quá hắn nghĩ là hai chữ này cùng kiếm đạo quan hệ còn lại hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều cuối cùng cũng là đem khắc lấy tâm chữ ngọc bội đeo ở trên thân hắn cho rằng đây là kiếm đạo chi tâm y tứ mà đổi thành một khối ngọc bội nhưng là bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong thu vào nếu để cho tần thất biết cái này hai khối ngọc bội tình huống chắc chắn lại phải nhịn không được cởi hô triệu thiên khung búng ố c tu luyện sớm ngày đột phá đi tới huyền nguyên trần giới nghĩ đến tần thất cùng thái sơ người của t h ầ n điện chuẩn bị đột phá tu vi đi tới huyền nguyên trần giới triệu thiên khung cũng là động lực trần đầy lúc này lựa chọn bế quan tu luyện cấm h u ệ n tần thất trở về vậy chúng ta liền tiến vào thời không thần t h ầ tần thất sau khi trở về d i ệ p hân nhiên trực tiếp gọi đám người tiến vào thời không thần tháp chuẩn bị đột phá cảnh giới cao hơn có thời không thần tháp tốc độ thời gian trôi qua gia tốc lại thêm bọn hắn bản thân liền có rất mạnh tiên phú đột phá đến kế tiếp cảnh giới tự nhiên cũng là rất nhanh vừa tiến vào thời không thần tháp không bao lâu toàn viên thành công đột phá cùng cấm viện viện trưởng vương thần lên tiếng chào hỏi sau d i ệ p hân nhiên liền dẫn tần thất chờ người trực tiếp đi đến huyền nguyên c h â n giới chương ba trăm tám mươi tám tới điện chủ chương ba trăm tám mươi tám tới điện chủ huyền nguyên trần giới đệ cựu trọng tiên trong một cái bí cảnh điện chủ đại nhân ngài cảm thấy nhàm chán sao xích dập nằm ở trên bãi cỏ nhìn về phía một bên đồng d ạ n g buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên bãi cỏ diệp trường a n hỏi nhàm chán có thể không kể nhặt sao diệp trường a n nhìn xem màu xanh thảm thiên cung ngữ khí lười biếng nói điện chủ đại nhân ta đều hơi nhớ đám kia từ bên ngoài người trở về nhớ ngày đó bọn hắn lần thứ nhất xông vào bí cảnh phát hiện chúng ta cái kia phách lôi k ì n h thật tốt chơi à. nhớ tới phía trước phát sinh sự tình xích dập liền tràn đầy trở về chỗ bộ dáng đúng a tại bây giờ huyền nguyên trần giới còn dám đối với chúng ta ở mỹ người chính xác trừ bọn họ liền không có người diệp trường an rất là tán thành đạo phía trước bọn hắn đang tại trong một cái bí cảnh dạo chơi đột nhiên xông tới một đám khí thế v u n g hăng người chính là đám kia mới từ bên ngoài người trở về bọn hắn nhìn thấy diệp trường an cùng xích dập liền hai người mà toàn bộ trong bí cảnh thiên tài địa bảo lại là nhiều vô số kể trong lúc nhất thời liền muốn đối với diệp trường an hai người động thủ chiếm lấy chỗ kia bí cảnh lúc đó diệp trường an cùng xích dập nhìn thấy đột nhiên xông tới thậm chí còn nghĩ đối bọn hắn động thủ một đám người lập tức hứng thú không trách bọn hắn thú bị thấp mà là lúc kia bọn hắn liền đã rất nhàm chán lúc nhàm chán như vậy xông tới một đám người gây chuyện để cho diệp trường a n hai người nhất thời cảm thấy có chút thú vị sau đó tại diệp trường a n cùng s í c h dập cười xem xong nhóm người kia đe dọa sau khi biểu diễn s í c h dập liền ra tay rồi vẫn như c ũ ổn định phát huy rất p h á c lối một trận t h u phát sau đó đem bọn hắn toàn bộ đều tiêu diệt nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc đám người kia thế lực sau lưng cường giả phát hiện có người vất lạc thế là thông qua đặc định biện pháp tìm tới dường như là để cho an toàn hơn nữa muốn cho huyền nguyên chân giới người một điểm màu sắc nhìn một chút bọn hắn tứ đại thế lực người cầm quyền tự mình đến thấy cảnh này diệp trường ăn cùng xích dập vừa cười tiếp đó chính là lặp lại nội dung cốt chuyện trước đối phương trước tiên đe dọa gọi hàng tiếp theo chính là muốn đối diệp trường an hai người đ ộ c thủ xích dập trực tiếp lần nữa ổn định phát huy một trận phách lối tiếp đó đem đối phương đoạn d i ệ n từ bên ngoài trở về cái k i a bốn cái thế lực tường giả đỉnh cao toàn bộ ngã xuống tại trong bí cảnh thế lực không có đỉnh tiêm chiến lực chỉ có thể bị huyền nguyên chân giới thế lực khác cho chia cắt nghĩ tới những thứ này diệp trường an hai người đã cảm thấy nhàm chán điện chủ đại nhân vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ đi nơi nào xích dập nhìn về phía diệp trường an ánh mắt bên trong toát ra vẻ trờ mong còn có thể làm gì a còn có thể đi cái nào a g u y ê n nguyên chân giới trên cơ bản đều bị chúng ta đi dạo hết diệp trường an lắc đầu mặt mũi tràn đầy n h ả m chán nói lang thiên n g u y ệ t đến bây giờ đều còn tại trong thái sơ thần điện thời không chi cảnh bế quan cái này cũng là vì cái gì diệp trường an một mực cùng xích dập khắp nơi đi lung tung nguyên nhân kiểm tra đến diệp hân nhiên tu vi để t h ă n g đến vĩnh hằng cảnh nhất trọng túc chủ tu vi để t h ă n g đến hồng mông trưởng khống cảnh nhất trọng đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên tại diệp trường an trong đầu băng lên a hân nhiên đột phá đến vĩnh hằng cảnh tốc độ này cũng không t h lắm diệp hân nhiên nhanh như vậy thì đến được vĩnh hằng cảnh đối với cái này diệp trường an vẫn là rất hài lòng tu vi của hắn cũng bởi vậy từ hồng mông trí tôn cảnh tăng lên tới hồng mông trường không cảnh như là đã đạt đến vĩnh hằng cảnh cái kia hẳn là cũng muốn phi thăng nghĩ tới đây diệp trường an đột nhiên lại cảm thấy không có n h ả m chán như vậy một lát sau âm thanh của hệ thống lần nữa tại diệp trường an trong đầu v ă n g lên kiểm chắc đến diệp hân nhiên đã đạt đến phi thăng đến huyền nguyên trân giới điều kiện ban thưởng túc chủ chuyên trúc thần h ố n g khái niệm thanh trừ lại là khái niệm thanh trừ vẫn là nguyên bản khái niệm thanh trừ hệ thống cái này còn có thể tiếp tục dung hợp thăng cấp sao thăng cấp b ả n thần thông cần cùng đồng dạng thăng cấp b ả n mới có thể dung hợp thăng cấp cho nên túc chủ còn kém một cái nguyên bản khái niệm thanh trừ mới được diệp t r ư ờ n g an cho nên nói cái này chuyên trúc thần thông đối với ta bây giờ tới nói căn bản là không có gì dùng liền giống như trắng k h á n thượng đúng không nghe thấy hệ thống diệp t r ư ờ n g an nhất thời cảm thấy không còn gì để nói mặc dù nói tới một cái nữa thần thông như vậy còn có thể tại thăng cấp b ả n trên cơ sở lần nữa thăng cấp nhưng mà đối với hắn hiện tại tới nói đây không phải là phần thưởng cái tịch bị sao dù sao lần tiếp theo lại ban thưởng chuyên trúc thần thông liền phải chờ diệp hân nhiên phi thăng tới hồng mông đạo giới diệp t r ư ờ n g an nói xong hệ thống không có lại nói tiếp lao tam diệp t r ư ờ n g an cũng sẽ không cùng hệ thống nói d ố c trực tiếp kêu gọi diệp tam điện chủ trong ngày mắt diệp tam liền xuất hiện ở diệp trường an cùng xích dập trước mặt chờ hân nhiên các nàng phi thăng tới huyền nguyên trần giới liền đem bọn hắn phi thăng địa điểm phóng tới thần tiêu c á cá. c a diệp hân nhiên phi thăng lên tới bọn hắn chắc chắn là muốn trước đ o à tụ hơn nữa lăng tiên nguyệt còn không có xuất quan diệp trường an đang nhàm chắn đâu là điện chủ diệp tam lĩnh m ệ n h sau liền lần nữa biến mất tại chỗ bây giờ trong hư không quả nhiên có diệp tam tại địa vị của ta đã không còn như lúc trước điện chủ đã không gọi ta gặp diệp trường a n lần này kêu là diệp tam diệp n g ũ lập tức mất mát hắn đưa lưng về phía lại trở về diệp tam nhìn về phía thư ơ n g c u n g trong lời nói tràn đầy bi thương thất lạc cảm tình diệp tam lúc trở về vừa v ậ n nghe thấy được diệp n g ũ lời nói diệp tam lúc này khỏe miệng g i ậ t một cái ta nói ngươi hy kịch thế nào nhiều như vậy chứ hai ngày trước điện chủ để cho đấm bóp thời điểm không liền gọi chính là ngươi sao lúc kia ta nói gì diệp tam trắng diệp n g ũ một mắt không biết nói gì đạo nghe vậy diệp n g ũ thân hình run lên đưa lưng về phía diệp tam trên mặt nổi lên một vòng trở về chỗ nụ cười bất quá rất nhanh hắn lại gương mặt tức giận xoay người tức giận nhìn về phía diệp tam nói ha ha ngươi là không nói gì nhưng mà ta xoa bóp sau khi trở về ngươi đánh cho ta một trận tính là chuyện gì khu khu ngươi còn ta bị diệp mũ một nhắc nhở như vậy diệp tam lúc này cảm thấy có chút lúng túng bất quá rất nhanh lại một bộ hoàn toàn chiếm lí dáng vẻ lý trực khí c h ẳ n nói được được ngươi đừng chờ ta tu vi đổi kịp ngươi nói xong diệp ngũ không còn lý tới diệp tam đ u ổ i ký ta ngươi trước tiên đổi u kịp diệp tứ rồi nói sau tựa hấu nghe được trò cười gì tựa như diệp tam n h ẫ n không ngưng cười nói bất quá diệp ngũ cũng không có lại phản ứng đến hắn chỉ có thể nhìn thấy hắn đưa lưng về phía diệp tam hai tay nắm lấy càng chắc hơn ân hệ thống ngươi có phải hay không quên tuyên bố nhiệm vụ nam g ầ n người diệp trường an đột nhiên nghĩ đến hệ thống còn không có cho hắn tuyên bố nhiệm vụ thế là lập tức nội tâm hỏi một cái đại cảnh giới tu vi ban thưởng hắn cũng sẽ không hung tha tuyên bố nhiệm vụ thái sơ thần điện g i n h chấn hồng mông đạo giới nhiệm vụ ban thưởng túc chủ cùng diệp hân nhiên riêng phần mình để thăng một cái đại cảnh giới hồng m ô n g đạo giới ân chờ tiên n g u y ệ t phi thăng chúng ta lại đi trong lòng diệp trường an đã nghĩ kỹ chờ lăng tiên n g u y ệ t có thể phi thăng hồng m ô n g đạo giới bọn hắn lại đi tới hồng m ô n g đạo giới đối với hồng m ô n g đạo giới hắn vẫn có chút mong đợi đương nhiên hắn mong đợi muốn đi một cái thế giới mới chơi mà thôi điện chủ đại nhân hồng m ô n g đạo giới kỳ thực cũng rất nhàm chán đúng lúc này một bên xích dập đột nhiên mở miệng nói diệp trường an gặp diệp trường an lập tức bó tay rồi xích dập tiếp tục mở miệm giải thích nói hh ắ c ắ cũng c không phải hồng mông đạo giới không có địa phương thú vị rồi ý của ta là ta quá mạnh mẽ hồng mông đạo giới với ta mà nói quá yếu cho nên ta cảm thấy cũng rất n h à g chán nhìn xem xích dập cái kia trong lúc vô tình đều có thể biểu hiện ra phách lối cảm giác diệp trường an lập tức có chút nhịn không được ngươi thế nào như thế có thể chứ đâu lão ngũ làm việc tới điện chủ chương ba trăm tám mươi chín phi thăng huyền nguyên chân giới chương ba trăm tám mươi chín phi thăng huyền nguyên chân giới tới điện chủ kèm theo diệp ngũ hưng phấn âm thanh kích động vang lên thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện tại diệp trường an cùng xích dập trước mặt cái này điện chủ đại nhân ngũ t r ư ở n g lão các ngươi đây là thấy thế xích dập lập tức nội tâm căng thẳng trong lời nói mang theo bất an nhìn hướng diệp trường an hai người hỏi chỉ thấy diệp trường an cùng diệp ngũ nhìn về phía hắn trên mặt t o á t ra nghiền ngẫm lại nguy hiểm nụ cười lao ngũ đi thôi không cần lưu thủ diệp trường an cười nói là diệp ngũ cung kính hành lễ sau đó lại nhìn về phía xích dập trong mắt phóng ra nguy hiểm tinh quang khoe miệng nhưng lại hơi hơi dâng lên yên tâm đi xích dập trận này thể nghiệm nhất định sẽ cùng phía trước một dạng đường ngươi ký ức khắc sâu không không cần a điện chủ đại nhân ngũ trưởng lão ta xích dập lập tức cầu xin tha thứ nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị diệp ngũ mang theo cùng một chỗ biến mất ở tại chỗ ân phách lối như vậy đánh một trận liền tốt diệp t r ư ờ n g a n mặt mỉm cười thỏa mãn gật đầu một cái một lát sau điện chủ đại nhân ta sai rồi mặc dù tại hồng nông đạo giới ta rất mạnh nhưng ta về sau cũng không tiếp tục nói như vậy xích dập bị diệp ngũ ném đi trở về nhìn về phía diệp t r ư ờ n g an mặt mũi tràn đầy bị khuất mang theo tiếng khóc nước nở đạo xích dập à bảo trì bản tính của ngươi cái này không tệ nhưng mà ngươi phải chú ý đối mặt là ai vậy đối với người khác ngươi phách lối điểm cũng là chơi rất vui bất quá cái này lao ngũ cũng quá không tưởng n ổ i nhìn xem sưng mặt sưng m ũ i xích dập diệp trường a n một bộ bộ giá ngự n g trọng tâm trường nói nghe vậy xích dập lập tức càng thêm bị uất nước mắt rầm rầm chảy xuống điện chủ đại nhân ngươi thật hảo ngũ trưởng lao hắn lao ngũ đơn giản không tưởng n ổ i lấy thực lực của hắn ngươi không nên chỉ có như thế bị thương thế à xích dập lời còn chưa nói hết diệp trường ăn liền tiếp tục nói xích dập nghe thấy diệp trường ăn lời nói xích dập trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ biểu tình trên mặt đều lập tức đọc lại điện chủ thiếu điện chủ bọn hắn đã phi thăng tới h u y ề n nguyên c h â n giới bây giờ các nàng đang tại thần tiêu cát đúng lúc này diệp tam đột nhiên xuất hiện tại trước mặt diệp trường an nói a hân nhiên các nàng tới vậy chúng ta bây giờ liền trở về thần tiêu cát nghe vậy trong lòng diệp trường an vui mừng một bên xích dập cũng nghe đến nơi này lời nói trong lòng hơi động vết thương trên mặt thế trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục muốn gặp được thiếu điện chủ hắn cũng không thể lấy cái này xương mặt xương mũi bộ dáng xuất hiện i bộ dáng xuất hiện sau đó mấy người liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất thần tiêu cát trong nghị sự đại điện nơi đây lại là cái nào d i ệ p hân nhiên một mặt hiếu kỳ nhìn chung quanh một lần đại điện nói thiếu địa chủ cái này hẳn lại là trưởng lão làm cho a cùng lần trước một dạng địa chủ cùng phu nhân hẳn là cũng ở đây ngay vậy t h ừ a quan mười cũng đồng dạng đánh giá đại điện suy đoán nói hẳn là a d i ệ p hân nhiên gật đầu một cái đúng lúc này hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện hân nhiên cha nhìn thấy người tới chính là chính mình chờ mong nhìn thấy lão cha d i ệ p hân nhiên lập tức mặt tươi cười nhào tới những người còn lại nhìn người tới là diệm trương an nao n h o lập tức cùng kính hành lễ khu k h hân nhiên ngươi cũng không phải trẻ nít còn giống như hồi nhỏ đâu ở đây còn có nhiều người như vậy nên chú ý vẫn là phải chú ý một điểm diệp trường a n có chút lung túng ho hai tiếng sau đó nhìn về phía diệp hân nhiên cười nói hh ắ c ắ c lão cha đây không phải quá lâu không có thấy ngươi sao diệp hân nhiên vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười không thèm để ý chút nào một đống người nhìn xem nghe nói như thế diệp trường a n khỏe miệng giật một cái quá lâu không gặp sao giống như cũng không quá dài thời gian a trên thực tế chính xác không có quá nhiều thời gian dài nhưng mà diệp hân nhiên một mực tại thời không thần thắp bên trong tu luyện thời không thần thắp tốc độ thời gian trôi qua viễn siêu thế giới bên ngoài cho nên đối với diệp hân nhiên tới nói mới cảm giác thời gian qua rất lâu hân nhiên các ngươi rất không tệ nhanh như vậy liền đi đến huyền nguyên chân giới diệp trường an nhìn về phía diệp hân nhiên bọn người nói mặc dù biết cái tốc độ này phi thăng tới huyền nguyên chân giới đối bọn hắn tới nói là một kiện chuyện rất bình thường nhưng mà diệp trường an vẫn là quyết định muốn trên miệng khen khen một cái bọn hắn đa tạ điện chủ khích lệ chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng đúng lao cha mẫu thân của ta đâu phát hiện lăng tiên nguyện không tại diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi mẫu thân ngươi đang tại bế quan tu luyện đâu a lại tại bế quan tu luyện chờ đã sẽ không phải mẹ ta lại nhanh muốn phi thăng tầm thứ cao hơn thế giới a ta mới vừa tới đây h u y ề n nguyên chân giới a nghe thấy diệp trường an nói l a n g tiên n g u y ệ t lại tại bế quan tu luyện diệp hân nhiên nhất thời cảm thấy rất quen thuộc cái này không hay cùng phía trước giống nhau sao chính mình mới vừa phi thăng lên tới l a n g tiên n g u y ệ t ngay tại bế quan tiếp đó xuất quan chính là s ắ p phi thăng không nghĩ tới lần này lại là dạng này hân nhiên tại h u y ề n nguyên chân giới phía trên chính là hồng mông đạo giới mẹ ngươi nàng tại hồng nông đạo giới còn có chút sự tình cần xử lý cho nên nàng mới có thể cố gắng như vậy dành thời gian tu luyện gặp diệp hân nhiên có chút thất lạc dáng vẻ diệp trường an vội vàng mở miệng giải thích chỗ kia lý hảo hồng nông đạo giới sự tình sau đó đâu sẽ không phải còn có chuyện phải xử lý à nghe thấy diệp trường an nói như vậy diệp hân nhiên tâm tình cũng tốt hơn chút nào h ứ a lăng tiên n g u y ệ t cần phải đi hồng nông đạo giới xử lý chuyện quan trọng nàng có thể hiểu được cũng biết chính mình hẳn là ủng hộ nhưng nàng chỉ sợ hồng nông đạo giới sự tình xử lý tốt sau đó còn có tầm thứ cao hơn sự tình cần xử lý nghe vậy diệp trường an mở miệng cười nói hân nhiên yên tâm hồng mông đạo giới sự t ì n h chính là cuối cùng phải xử lý sự t ì n h thật sự diệp hân nhiên hai mắt tỏa sáng đương nhiên là thật sự diệp trương an gật đầu một cái ánh mắt chắc chắn kia tốt t a trong lòng diệp hân nhiên lần nữa thư thản rất nhiều sau đó nhìn xem t r u n g quanh đại điện hiếu kỳ hỏi đúng lao cha nơi này là nơi nào à? đây là h u y ề nguyên n c h â n giới thứ cựu trọng tiên thần tiêu cát xem như mẹ ngươi thế lực diệp trương an hồi đáp đệ cựu trọng tiên thần tiêu cát xem như mẹ thế lực cái này thần tiêu cát hẳn là tại huệ nguyên trân giới rất lợi hại a đối với diệp trường an l ờ i nói bên trong nâng lên đệ cửu trọng tiên diệp hân nhiên cảm thấy có chút h i ế u kỳ mặc dù không biết thần tiêu các tại huyền nguyên c h â n giới là tồn tại gì nhưng mà diệp hân nhiên cảm thấy xem như lăng tiên n g u y ệ t thế lực chắc chắn là rất lợi hại huyền nguyên c h â n giới chia làm cửu trọng tiên tối cường chính là đệ cửu trọng tiên mà thần tiêu các tại đệ cửu trọng tiên cũng là đ ỉ n h tiêm thế lực mặc dù thần tiêu các, các chủ thực lực tại đệ cửu trọng tiên cũng không tính là đ ỉ n h tiêm bất quá thần tiêu các tồn tại mẹ ngươi đã từng bố trí chất pháp dù là ta và ngươi nương không có tới đến thần tiêu các lúc cũng không cái nào đình tiêu thế lực dám dễ giảng diệp trường an giải thích nói mặc dù thần tiêu các các chủ hướng bắc thực lực không có đạt đến cổ tôn cảnh cựu trọng đỉnh phong loại này đỉnh tiêm đỉnh phong cấp độ nhưng mà tại lăng t i ê n nguyệt không có ở đây trong lúc đó cũng không có cái nào đỉnh tiêm thế lực dám dễ dàng đối với thần tiêu các độc thủ nguyên nhân trong này không chỉ có lý tầm đạo c h i ế u cố còn có một chút chính là thần tiêu các có lăng tiên n g u y ệ t chi phía trước lưu lại trận pháp chương ba trăm chín mươi t ầ n thất thỉnh cầu chương ba trăm chín mươi t ầ n thất thỉnh cầu như vậy nhìn tới thần tiêu các vẫn có chút thực lực đi ngay xong diệp trường an giới thiệu diệp â n nhiên cười nói chính xác chỉ có thể nói là có chút thực lực dù sao thần tiêu cắt liền một cái cổ tôn cảnh cựu trọng cũng không có diệp trường an gật đầu một cái thần tiêu cắt mặc dù có thể đưa thân đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ nhưng mà không có đỉnh phong cấp độ cường giả tồn tại vẫn là không thể nói có nhiều thực lực cha vậy nếu như thần tiêu cắt xuất hiện cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả đâu cũng rất có thực lực vẫn như cũ n g chỉ là có chút thực lực mà thôi dù sao cổ tôn cảnh cựu trọng cũng rất yếu nghe vậy diệp trường an lơ đến nói đúng lúc này một bóng người xuất hiện tại bên ngoài đại điện nghe thấy diệp trường an cùng diệp hân nhiên đối thoại đạo nhân ảnh kia động tác lập tức chỉ trệ ngài hướng bắc khoe miệng giật một cái sau đó điều chỉnh tốt suy nghĩ nhìn về phía trong điện cung kính nói điện chủ đại nhân và o đi gặp hướng bắc tới diệp trường an cũng không hề để ý vừa mới đối phương có không có nghe thấy chính mình cùng diệp hân nhiên đối thoại dù sao tại diệp trường an xem ra coi như hướng bắc nghe thấy được cũng không có việc gì hắn nói thế nhưng là thật sự lời nói thật c ổ tôn cảnh tự trọng chính là rất yếu mặc kệ là với hắn mà nói vẫn là đối với thái sơ thần điện tới nói vị này chính là thiếu điện chủ đại nhân a thường b á c đi tới diệp trường an trước mặt lại nhìn về phía diệp hân nhiên nói không tệ đây chính là ta cùng tiên nguyệt nữ nhi nói xong diệp trường an lại nhìn về phía diệp hân nhiên giới thiệu nói thân nhiên vị này chính là mẫu thân ngươi thuộc hạ thần tiêu các các chủ thường b á c thần tiêu các các chủ thường b á c n g h e vậy diệp hân nhiên nhìn về phía đối phương quan sát có thể trở thành lăng tiên nguyệt thủ hạ vẫn là đỉnh tiêm thế lực các chủ diệp hân nhiên vẫn có chút hứng thú đối diện thường bắc lập tức hành lễ nói thường bắc gặp qua thiếu điện chủ đại nhân thường bác đại thúc mau mau xin đứng lên thấy thế, thế diệp hân nhiên lập tức đỡ dậy hướng bắc bất quá hướng bắc nghe thấy diệp hân nhiên đối với hắn s ư n g hô lập tức s ữ n g sở khỏe mắt hơi rút ra đại thúc hảo xa lạ s ư n g hô a còn là lần đầu tiên nghe thấy có người s ư n g hô ta như vậy bất quá giống như cũng không vấn đề gì sau đó hướng bắc lại cùng tần thất chờ người quen biết một lần liền rời đi lại điện thái sơ thần đ i ệ n thiếu điện c h ủ đợi n g ư ờ i t ớ i hắn xem n h ư t h ầ n tiêu các các chủ chắc chắn là muốn đứng ra một chút bất quá hắn dù sao chỉ là lang tiêu các chủ hạn diệp trương an bọn người nhất định còn phải tiếp tục trò chuyện hắn biết mình cũng không thích hợp lưu lại nữa nghe. Cha. v i ệ y n nguyên chân giới có gì vui chỗ sao đối với diệp hân nhiên tới nói một cái thế giới mới hấp dẫn nhất nàng dĩ nhiên chính là địa phương thú vị địa phương thú vị diệp trường an suy tư phúc chốc nói ta cùng xích dập tại v i ệ y n nguyên chân giới không sai biệt lắm đi dạo một lần không cảm thấy có gì địa phương thú vị diệp hân nhiên ngay vậy diệp hân nhiên nhất thời cảm thấy có chút không thú vị bất quá cựu cực tháp ngươi hẳn là sẽ có hứng thú nhìn thấy diệp hân nhiên vẻ mặt này diệp trường an lại tiếp tục cười nói cựu cực tháp diệp hân nhiên hai mắt sáng, tỏa sáng tò mò không tệ cựu cực tháp là một tòa khiêu chiến thí luyên tháp không chỉ có thể thu được ban thưởng hơn nữa còn có bảng xếp hạng diệp trường a n giới thiệu nói khiêu chiến thí luyện bảng xếp hạng nghe thấy cái này ba cái từ mấu chốt diệp hân nhiên lập tức hai mắt tỏa sáng lập tức rất có hứng thú sao đã có chút không thể chờ đợi cha mẫu thân còn không có xuất quan ta bây giờ liền nghĩ đi khiêu chiến một chút thử xem、này. nếu n như ngươi nghĩ lên bảng mà nói bây giờ chỉ sợ còn không được nghe thấy diệp hân nhiên nói như vậy diệp trường a n liền đoán được diệp hân nhiên ý nghĩ chắc chắn là muốn xông lên bảng xếp hạng nhưng mà cái này b ả n g xếp hạng trên bản chất chính là dựa theo thực lực tới hạng mà không phải cùng cảnh chiến l ự c bây giờ diệp hân nhiên vừa mới phi thăng tới huyền nguyên chân giới tu vi còn kém xa lắm cho nên tại diệp trường an xem ra bảng xếp hạng cũng không phải nàng bây giờ có thể nghĩ gặp diệp hân nhiên một mặt không hiểu diệp trường an liền cho diệp hân nhiên giải thích một lần cựu cực tháp xếp hạng quy tắc không nghĩ tới lại là như vậy được chưa cái kia chờ ta tu luyện một đoạn thời gian nữa lại đi những cái kia cái này cựu cực tháp đúng lao cha chúng ta thái sơ người của thần điện có hay không đi khiêu chiến cựu cực tháp đó、à? có a bây giờ cựu cực tháp tên thứ nhất chính là tiêu lục tiêu lục nàng bây giờ tu vi gì phía trước tại thái sơ thần điện diệp hân nhiên gặp qua tiêu lục cho nên cũng sớm đã quen biết bây giờ có một đoạn thời gian không thấy nàng diệp hân nhiên đối với nàng thực lực bây giờ có chút y ế u kỳ tiêu lục tu vi hiện tại tại cổ tôn cảnh phía trên đã siêu thoát huyền nguyên trân giới cổ tôn cảnh phía trên đã siêu thoát huyền nguyên trân giới diệp hân nhiên cảm thấy có chút không tưởng được nàng vốn là ngờ tới tiêu lục tu vi hẳn là huyền nguyên trân giới đỉnh phong tốc độ không nghĩ tới thế mà đã siêu việt huyền nguyên trân giới đúng ta để cho tiêu lục cũng đi theo bên cạnh ngươi a nói xong diệp trường an lại đem tiêu lục kêu lên tiêu lục gặp qua địa chủ thiếu địa chủ đứng lên đi diệp trường an ra hiệu tiêu lục đứng dậy ngươi liền đi theo bên cạnh hân nhiên a là địa chủ hân nhiên ngươi bây giờ chuẩn bị làm gì an bài tốt tiêu lục sau đó diệp trường an lại nhìn về phía diệp hân nhiên hỏi ân ta nghĩ trước tiên ở huyện nguyên trân giới đi dạo một vòng vừa tới huyện nguyên trân giới mặc dù diệp trường an nói không có gì tốt chơi chỗ nhưng mà nàng hay là muốn ở cái thế giới này đi dạo một vòng hiểu rõ một chút nói thế nào cũng là áp đảo thiên hằng vũ trụ phía trên đại thế giới diệp hân nhiên vẫn là có mang một chút mong đợi cũng được vậy các ngươi liền đi đi các loại điện chủ ngay tại diệp hân nhiên chuẩn bị dẫn người khởi hành lúc một đạo có chút nóng này lại yếu ớt âm thanh trong đám người băng lên ngay vậy tất cả mọi người đều hiếu kỷ nhìn về phía thanh âm chủ nhân mà thanh âm chủ nhân chính là tân thất tiểu thất ngươi còn có chuyện gì sao diệp trường a n cũng là gương mặt hiếu kỳ tân thất đem hai tay chắp sau lưng song quyền hơi hơi nắm chặt dường như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó một mặt cung kính ánh mắt bên trong lại dẫn một vẻ kiên định nói điện chủ thiếu điện chủ ta muốn trở về trong điện tu luyện trở về trong điện tu luyện diệp trương an cảm thấy có chút kinh ngạc diệp hân nhiên đám người trên mặt cũng đều là một bộ n g o à i ý liệu biểu lộ ai có thể nghĩ lấy được tần thất lại làm u ố n về thái sơ thần điện bên trong tu luyện đúng vậy điện chủ tần thất điểm đầu nói được chưa vậy ngươi trở về trong điện tu luyện a đối với tần thất ý nghĩ diệp trương an cùng diệp hân nhiên tự nhiên là đồng ý thậm chí đối với tại tần thất vì cái g h sẽ nghĩ như vậy hai người cũng không có truy vấn tân thất tất nhiên không có chủ động nói vậy bọn hắn cũng không có ý định hỏi nhiều hơn nữa tần thất nghĩ chờ ở đâu liền chờ ở đâu nguyên nhân này cũng không có gì không phải hỏi đa tạ điện chủ đa tạ thiếu điện chủ nói xong tần thất liền tại chỗ biến mất hiển nhiên là đã tiến nhập thái sơ thần điện dị không gian thái sơ thần điện tân thất chỗ trong đại điện tòa đại điện này tràn đầy màu hồng phấn khả ái trang trí rất phù hợp tần thất phong cách tần thất vừa về tới trong đại điện hai thân ảnh liền ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt nàng chương ba trăm chín mươi mốt à ta tin chương ba trăm chín mươi mốt à ta tin người tới chính là đạo nhất cùng liếu hai sư minh sư tỷ các ngươi sao lại tới đây nhìn thấy đạo nhất cùng liếu hai lượng người xuất hiện ở trong đại điện tần thất có chút không nghĩ tới nghe vậy đạo một liền đi thẳng vào vấn đề tiểu thất vì về sau không gặp lại triệu thiên cung ngươi chuẩn bị một mực chờ tại thần điện không đi ra ngoài nghe thấy đạo một lời nói một bên liếu hai cũng là nhìn xem tần thất chờ đợi cái sau trả lời nhìn thấy tần thất về tới thái sơ thần điện liều hai ngờ tới cùng đạo một là một dạng chỉ thấy tần thất gật đầu cười không tệ chỉ cần ta về sau một mực chờ tại thái sơ thần điện bên trong không đi ra gặp triệu thiên cung cái kia khuy thiên trong t í n h sự t ì n h hẳn là cũng sẽ không xảy ra à thật có đơn giản như vậy sao đạo một mặt lộ suy t ư nói k h i thực đối với tần thất cái cách làm này hắn cũng không biết có hữu dụng hay không sư minh ngay cả ngươi cũng suy nghĩ không tấu h sao gặp đạo một cũng không xác định liêu hai khen nhữ mày hỏi ngay vậy đạo l â y động lắc đầu đó dù sao cũng là khuy thiên kính thần khí như vậy bằng vào ta bây giờ cấp độ còn không cách nào làm đến đem hắn nhìn ra sư minh sư tỷ mặc kệ biện pháp này có được hay không ta đều chỉ có thể làm như vậy à cái này không phải cũng là các ngươi phía trước đề nghị biện pháp của ta sao đối với cách làm như vậy đến cùng có thể thực hiện hay không tần thất cũng không tính đi suy nghĩ nhiều dù sao có hữu dụng hay không nàng hiện tại cũng chỉ có thể đi làm như vậy hơn nữa ngay từ đầu vừa biết huy thiên kính cùng triệu thiên khung chuyện thời điểm đạo một cũng là đề nghị như vậy nàng để nàng không nên rời đi thái sơ thần điện chỉ cần vẫn luôn không nhìn thấy triệu thiên cung lại thêm thái sơ thần điện cường giả thực lực tránh huy thiên kính sự tỉnh phát sinh vẫn là có thể làm được bất quá bọn hắn cũng không xác định điện chủ cùng trưởng lão hội sẽ không xuất thủ dù sao triệu thiên khung cũng không phải là thái sơ thần điện người điện chủ cùng trưởng l á o chưa chắc sẽ xuất thủ cứu triệu thiên khung nghe xong tần thất ý nghĩ đạo nhất cùng liêu hai điểm đợt đầu tiểu thất ngươi lần này đi ra ngoài gặp đến triệu thiên khung cảm giác như thế nào giống như nghĩ đến cái gì liêu hai đột nhiên mở miệng hỏi a nghe vậy tần thất lập tức xứng sở ngay sau đó là gương mặt hơi hơi p h í m hồng có chút xấu hổ a xem ra có biến a gặp tần thất biểu hiện như vậy liêu hai t r e o k ẹ o nói sư tỷ ngươi đang nói gì đấy ta ta chẳng qua là cảm thấy triệu thiên không chính xác người cũng không tệ lắm là một cái bạn rất thân ân chính là như vậy không có ý tứ khác tân thất lập tức biện giải cho mình đạo có ý tứ gì ta còn chưa nói cái gì đâu liều hai nhịn không được cười nói một bên đạo một cũng là nhìn thấu không nói toạn cười nói đi liều hai đừng đánh thú nàng bây giờ chủ yếu vẫn là khuy thiên kính sự tình nghe vậy liều hai điểm gật đầu không còn tiếp tục sư minh sư tỷ ta liền định một mực đợi ở chỗ này không đi ra ngoài nếu như đến lúc đó vẫn là tránh không được khuy thiên trong kính một mảng kia đến lúc đó ta liền đi cầu điện chủ cùng trưởng lão bọn hắn ra tay đối với cái này tân thất đã hiểu rõ chính xác cũng chỉ có thể như thế đạo nhất cùng liếu hai nao nao h gật đầu tán đồng ba người tại nói chuyện với nhau một hồi đạo nhất cùng liếu hai liền rời đi tần thất đại điện nhìn xem hai người rời đi tân thất lật bàn tay một cái một cái ngọc bội xuất hiện trong tay hy vọng khuy thiên trong kính sự tình sẽ không phát sinh a không biết cái này kim chữ là cái gì ngụ ý đâu t h ư ờ n g thức ngọc bội rất lâu tân thất mới đem thu vào sau đó liền bắt đầu chẳng biết lúc nào kết thúc bế quan tu luyện Hồng、mông đạo giới một chỗ vách núi tri đỉnh t r ă n g sáng treo cao tinh thần giặt rỡ lưu quang khi thì xẻ qua màu xanh đen màn đêm đỉnh núi chỗ một góc cực lớn thần thụ sừng sững ở này trên cây phiến l á cũng không rậm rạp ngược lại có chút thưa tớt h từng đoá từng đoá lóng lánh thần dị tia sáng màu hồng phấn đoá hoa treo móc ở trên nhánh cây gốc cây phía dưới một ông lão tựa ở trên cành cây một bên uống rượu một bên xa xa ngắm nhìn trong bầu trời đêm v ầ n g trăng sáng kia lão giả trong mắt tựa hồ lộ ra một vỏng vẻ hồi ức người này không là người khác chính là khương vô nhai không biết hôm đó gặp t u y ệ t sắc nữ tử là người phương nào đâu khương vô nhai nhìn xem v ầ n g trăng sáng kia trong miệng thấp dọc lẩm bẩm cụ g ơ n g ngươi tại sao lại tại cái này à ta liền không hiểu rồi nơi này đến cùng có cái gì sức mạnh thần kỳ vậy mà có thể như thế hấp dẫn ngươi đúng lúc này một vị cùng khương vô nhai nhìn niên k ỳ s ấ p xỉ lão giả xuất hiện tại khương vô nhai bên cạnh cùng hắn đồng dạng tựa ở trên cây lão giả vừa nói một bên cầm qua khương vô nhai hồ lô rượu trong tay không thèm để ý chút nào uống nhưng mà khương vô nhai tựa hồ đối với này đã thành thói quen không, không có để ý mà là cười đắc lời ta nếu là nói ta tại cái này chờ đợi một vị tuyệt sắc nữ tử ngươi tin không đi đi đi đ u ổ i ta có thể hay không tìm một cái khá một chút lý do nghe vậy lão giả trắng khương vô nhai một mắt hiển nhiên là không tin không tin thì thôi ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì thấy đối phương không tin khương vô nhai cũng không tại cái đề tài này cùng lão giả nhiều lời lão giả cũng là trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến ta nhưng mà tới nhìn ngươi một chút ta vì cứu ta ngươi thế nhưng là ngạnh sinh xinh khiêng tên kia nhất kích ta phải đến xem ngươi thương thế, thế nào à bằng không thì chẳng phải là lộ ra ta quá không phải người ha ha l ã o tử thực lực ngươi còn không rõ ràng n g ạ n h kháng nhất kích không là vấn đề thương b ô nhai một mặt tự tin cười nói phải không vậy ngươi s ắ p mặt này chuyện gì xảy ra ta đây là tại núi c h i đình lạnh ngươi biết cái gì a ta tin đúng ngươi không phải tại hạ giới thu tên học trò sao phía trước không phải nói thời gian cấp bách phải đi giới thủ hộ ngươi bảo bối kia đồ đệ để chúng ta dành thời gian đánh nhanh lên đi như thế nào bây giờ còn chưa tới hạ giới a chẳng lẽ cũng là bởi vì ở đây quá lạnh khô khụ bằng không thì đâu nghe thấy đối phương thương vô nhai kém chút bị sặc t h ô ta đã ngơi ư không có việc gì ta liền đi trước nói xong lão giả liền đem hồ lô rượu còn đưa thương vô nhai sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ gặp lão giả đã biến mất không thấy gì nữa thương vô nhai mắt nhìn hồ lô rượu trong tay sau đó lại giống phía trước như vậy trong mắt mang theo vẻ hồi ức nhìn xem trong bầu trời đ ê m minh nguyện cầm rượu lên hồ lô uống một bụng rượu ân ngay tại rượu mới vừa vào miệng một khắp này thương vô nhai lập tức cảm thấy rượu không thích hợp đây là đây không phải tên kia quý giá nhất trí bảo sao không nghĩ tới thế mà cam lòng lấy ra phát hiện là chuyện gì xảy ra sau đó thương vô nhai nhìn xem hồ lô rượu trong tay không khỏi lắc đầu n ở nụ cười có trí bảo này thương thế của ta hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục đến lúc đó cũng có thể càng nhanh đi hơn hạ giới hắn cũng không muốn để cho hoa vô lạc nhìn thấy mình bị thương trạng thái cho nên cũng không có trước tiên đi tới hạ giới nếu không đến lúc đó để cho hoa vô lạc chế dê ễ u vậy hắn mất mặt cỡ nào a thái sơ thần điện bị tiền bối kia biết trước kia bị nữ tử kia sự tình có lẽ chỉ có thái sơ thần điện tiền bối mới có thể để cho ta mới gặp lại nàng a chương ba trăm chín mươi hai diệm hân nhiên bị n i ngờ chương ba trăm chín mươi hai diệm hân nhiên bị n i ng nguyền nguyên trân giới đệ nhất trọng tiên làng phong thành ở đây chính là diệp hân nhiên dạo chơi nguyền nguyên trân giới trạm thứ nhất bây giờ một tòa quảng trường đã vây đầy rập rạp chẳng c h ị tu sĩ tiếng hô hoán trong đám người truyền ra tới cố lên để cho bọn hắn đám này chỉ biết khi dễ nhỏ yếu người xem chúng ta cũng không phải dễ khi dễ chính là lâm phong minh cố lên cho ta chơi hắn hôm nay lên bọn hắn i ự u v â n giúp đừng nghĩ lại ư ớ c hiếp chúng ta tại đám người trung ương có một cái lôi đài lôi đài nhìn như trải qua tuế nguyện tản ra một cỗ khí tức cổ xưa trên lôi đài hai thân ảnh đang rằng co trong đó một đạo là một vị dáng người khôi ngô đại hán đại hán hung ác biểu lộ phối hợp trên mặt đạo kiên giữ tợn vết sẹo nhìn phá lệ đáng sợ hắn dùng ngoan lệ lại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện nam tử trẻ tuổi toàn thân trên dưới tản ra một cỗ gần như thực chất sát ý đối diện lâm phong ánh mắt kiên định trên mặt bình tĩnh không vui không buồn chỉ có toàn thân r ồ i r à o chiến ý hai người rằng co không nói gì tựa hồ chỉ có mắt thần giao lưu cùng chiến ý x e lẫn trong đáy mắt hai người đồng loạt khởi hành dồn sức đánh rết hướng đối phương hai người song song ra quyền mang theo vô song uy thế nắm đấm đối oanh cùng một chỗ m ộ trong cố cứng đại linh lực linh ba động đại phủ ba bao a hai a Chỉ c thấy phân bất người thấp, lại với nhau. Trong điện quan g h ỏ a thạch hai người đã l à qua trên trăm chiêu nhìn xem hai người khó mà phân ra thắng bại người quan chiến nhóm không có chỗ nào mà không phải là trong lòng l a u một vệ mồ hôi rất có ý tứ chính là tại chỗ người quan chiến bên trong hoặc chính là ủng hộ lâm p h o n g hoặc chính là thuần xem náo nhiệt hay cũng không ủng hộ không có một thanh nhân là ủng hộ vị kia đại hán khôi ngô trong đám người có một đám người nhìn không h ợ p nhau trong nhóm người này nữ mặt đeo khăn che mặt nam nhìn cũng là siêu phàm t h o á t tục khí vũ hiên ngang thiếu niên tiểu chủ nhân xem ra cái này lầm phong phải thắng a tiểu long nhìn về phía một bên diệp hân nhiên nói làm sao ngươi biết diệp hân nhiên ánh mắt quái dị nhìn về phía tiểu long hỏi ngươi một cái vừa phi thăng lên tới vĩnh hằng cảnh nhất trọng tu sĩ nhân ra đánh nhau hai cá nhân tu vi có thể so sánh ngươi cao hơn ngươi là thế nào nhìn ra ai sắp thắng không chỉ có là diệp hân nhiên muốn như vậy một bên tiêu lục chờ người đồng dạng là muốn như vậy từng cái một mặt quái dị nhìn về phía tiểu long nhìn hắn có thể nói ra cái gì hoa tới thấy thế tiểu long có chút lúng cười nói hh tiểu chủ nhân ta chính là xem ở nơi trốn có tiếng hô hoán cũng là đang cấp cái này lầm phong cố lên nhìn l i ệ u bộ này ta cảm thấy hẳn là lâm phong thắng tiểu chủ nhân các ngươi nói ra diệp hân nhiên thái sơ thần điện những người còn lại nghe thấy tiểu long giảng giải mọi người nhất thời đều không còn gì để nói ở hóa ra theo ý của ngươi bên nào ủng hộ nhiều người bên nào liền thắng thôi vị tiểu hữu này nói rất đúng chúng ta đều duy trì lâm phong lâm phong nhất định có thể thắng có người nghe thấy diệp hân nhiên cùng tiểu long đối thoại lập tức hướng về phía diệp hân nhiên đám người nói nghe vậy mấy người lập tức lần nữa im lặng ở có một người dẫn đầu liền sẽ có rất nhiều người phụ h ò a theo đúng vậy a đúng vậy a cựu v â n giúp nhóm người kia ỉ vào cùng phụ thành chủ quan hệ một mực ức hiếp chúng ta những người này bây giờ có lâm phong thiếu hiệp giúp đỡ chính nghĩa chúng ta đều duy trì hắn hắn nhất định có thể thắng không kệ lâm phong nhất định có thể thắng chúng ta đều tin tưởng hắn lại nói các ngươi mấy vị là người phương nào xem các ngươi khí chất trên người đặc biệt phía trước tại cái này l ă n g phong thành cũng không có gặp qua mấy vị a cuối cùng tại đám người t h a nhâm bên trong xuất hiện một đạo không giống nhau âm thanh đúng a cái này không nói ta đều không có chú ý các ngươi mấy vị nhìn chính xác rất lạ l ắ m trước đó ở đây cũng chưa từng thấy các ngươi chúng ta cái này l ă n g phong thành là thành nhỏ lui tới người xa lạ cũng không nhiều nghe người chung quanh hiếu kỳ đặt câu hỏi diệp hân nhiên vô ý thức trong lòng vui mừng lại là loại này hỏi ta là ai vấn đề sao có ý tứ c h ư a đã ta tại sao muốn hưng phần a không nghĩ nhiều nữa chỉ thấy diệp hân nhiên hơi hơi n g a đầu tự tin cười nói chúng ta là thái sơ người của thần điện không tệ hơn nữa tiểu chủ nhân vẫn là thái sơ thần điện thiếu điện chủ diệp hân nhiên vừa nói xong tiểu long lập tức một mặt tự hào nói nói xong đám người liền chuẩn bị lắng nghe mọi người chung quanh rung động thanh âm hiện trường yên tĩnh phúc chốc liền làm lâm phong la lên cố gắng lên âm thanh cũng không có bởi vì vừa mới diệp hân nhiên cùng thanh âm của tiểu long tương đối lớn bọn hắn đều nghe nghe thấy được bọn hắn tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại đối với đám người đột nhiên yên tĩnh diệp hân nhiên đám người cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp nghe được như thế rung động sự tình trong lúc nhất thời đều ngẩn ra cũng rất bình thường phúc chốc yên tĩnh đi qua chính là một trận chấn kinh ân chính là như vậy nhưng mà không đợi tới diệp hân nhiên bọn người cho là tiếng kinh hô chỉ nghe thấy có người phấp phấp cười lên tiếng phá b ỡ hiện trường yên tĩnh ngay sau đó là cái này đến cái khác cười theo ha ha ha ha ha. ta nghe thấy được cái gì bọn hắn lại còn nói chính mình là thái sơ người của thần điện đây là ta đến nay đề cập tới chuyện cười lớn nhất chính là chính là thái sơ thần điện là thế lực gì đây chính là áp đảo tất cả thế lực q u á i vật khổng lồ a làm sao lại xuất hiện khắp nơi còn thiếu điện chủ đâu bực này tôn quý người hoặc xuất hiện tại đệ nhất trọng thiên một cái thần nhỏ các ngươi cũng đừng quá khôi hại a xem bọn hắn vừa mới cái k i a giọng nói và biểu tình liền giống như thật thật có ý tứ ha ha ha diệp hân nhiên bọn người nhìn thấy một màn trước mắt cùng mình tưởng tượng có chút không giống nhau không đúng là rất không giống nhau cái này khiến diệp hân nhiên bọn người có chút xứng sở tại chỗ chờ đã thiếu đ i ệ n chủ chúng ta vừa mới tới huyền nguyên chân giới người cũng không biết chúng ta tồn tại à bọn hắn không tin giống như rất hợp lý à nếu là trực tiếp liền tin đó mới kỳ quái đúng lúc này thượng quan mười đột nhiên mở miệng nói、này. vậy làm thế nào để cho tứ trưởng lao tới bày ra thực lực diệp hân nhiên cảm thấy có chút lung túng sau đó hỏi nghe thấy diệp hân nhiên ý nghĩ này mọi người nhất thời s ư ơ n g sờ a l i ê n chút chuyện nhỏ này lại muốn xuất động tứ trưởng lão sao thế nào các ngươi thế nào cái biểu tình này thiếu địa chủ để cho ta đi diệp hân nhiên vừa nói xong tiêu lục cứ nói tiêu lục diệp hân nhiên không hiểu thiếu địa chủ ta phía trước khiêu chiến c ử u cực tháp thời điểm rất nhiều người đều gặp ta bất quá khi đó đeo mạng che mặt cùng váy không phải như thế nói xong chỉ thấy tiêu lục quanh thân tia sáng nở rộ đợi đến tia sáng thu liễm nàng đã đổi lại một thân mẩu tìm váy dài cái này thân quần dài màu tím chính là lúc trước nàng khiêu chiến cựu cực tháp thời điểm mặc váy t í m tản ra đặc biệt tiết sáng xuất hiện trong mắt mọi người thời điểm tựa hồ định cách thời gian tất cả mọi người lần nữa yên tĩnh trở lại bây giờ đám người trong đầu có hình ảnh hồi ức hiện lên một đạo quan sát chúng sinh không ai đ ị c h nổi b ệ nghệ thiên hạ thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn cùng trước mắt đạo thân ảnh này dần dần trùng hợp chương ba trăm chín mươi ba vạn thần cốc chương ba trăm chín mươi ba vạn thần cốc nàng là nàng là tiêu lục nhìn thấy tiêu lục thời khắc này khí thế cùng với cái kia một chỗ ngồi từ đệ cựu trọng thiên cựu cực tháp lưu truyền tới trong hình bay tím có dưới người ý thức chấn kinh mầm i ệ n g tiêu lục cựu cực tháp xếp hạng thứ nhất thái sơ thần điện cường giả tiêu lục chờ đã giống như thật có chút giống a khí thế bê nghệ thiên hạ như vậy còn có cái kia một thân giống nhau như n ú c bay tím sẽ không thật là tiêu lục a có người thứ nhất nâng lên tiêu lục ngay sau đó liền có thật nhiều người đều phát hiện cái này bay tím nữ tử tựa hồ chính là cựu cực tháp tên thứ nhất thái sơ thần điện tiêu lục bất quá bởi vì ý nghĩ này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi cho nên rất nhiều người vẫn là ở vào một loại khó có thể tin kinh nghi trạng thái ngay cả mặt mũi xa cũng là giống nhau như lúc không biết thực lực như thế nào nếu như thực lực cũng rất mạnh mà nói đó chính là tiêu lục không thể nghi ngờ thực lực chính là chứng minh tốt nhất không tệ thực lực chính là chứng minh tốt nhất mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm một c u ố c cực mạnh uy áp từ trên thân tiêu lục tàn mắt ra trực tiếp ép tới tất cả mọi người ở đây đều gặp cả người tới liền hô hấp đều trở nên khó khăn thậm chí ngay cả đang tại trên lôi đài giao chiến lâm phong hai người cũng là được cổ uy áp này ảnh hưởng ngừng chiến đấu dù sao có tiêu lục uy áp tại bọn hắn như thế nào có thể còn có năng lực chiến đấu đâu đây vẫn là tiêu lục cố ý thu điểm bằng không thì chỉ là uy áp là có thể đem bọn hắn toàn bộ đều ép tới n ằ m dạp trên mặt đất thậm chí là trực tiếp đem bọn hắn cho gặp b ỏ trên lôi đài b ị uy áp chấn trụ hai người lập tức một m ắ t m ở mịt bọn hắn vừa mới vẫn luôn đầu nhập trong chiến đấu cũng không có chú ý đến dưới lôi đài xảy ra chuyện gì cho nên đối với tình huống hiện tại cũng không hiểu rõ thậm chí hai người bây giờ rất là mờ m chỉ thấy một cái váy tím nữ tử khí thế cường đại trở thành toàn bộ hiện trường nhân vật chính đồng d ạ n g nhìn xem bộ dáng tựa hồ còn có chút nhìn v ấ n mắt tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua lâm phong càng xem càng cảm thấy ánh mắt chỉ chốc lát một đạo bóng lưng hiện lên ở trong đầu lập tức con ngươi của hắn bỗng nhiên co r ụ t lại không phải chứ đây chẳng lẽ là thái sơ thần điện tiêu lục tiền bối đúng lúc này uy áp trong nháy mắt tiêu thất tiêu lục đã thu hồi uy áp vừa mới bày ra thực lực mọi người tại đây đã rất xác định nàng chính là thái sơ thần điện tiêu lục bây giờ tất cả mọi người đều là một mặt kính sợ lại sùng bái nhìn về phía tiêu lục nội tâm đã kích động lại là khẩn trương đến mức không người dám mở miệng nói chuyện đệ nhất trọng tiên đừng nói cổ tôn cảnh cường giả liền tổ thần cảnh đều hết sức hiếm thấy bây giờ tiêu lục vị này cựu cực tháp tên thứ nhất đứng tại huyền nguyên chân giới đứng đầu nhất thái sơ thần điện cường giả xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cái này khiến bọn hắn làm sao có thể làm đến không khẩn trương đâu tồn tại như vậy là bọn hắn những thứ này một mực sinh tồn ở đệ nhất trọng tiên tu sĩ không dám tưởng tượng bọn hắn không nói lời nào tiêu lục tự nhiên cũng sẽ không nói chuyện với bọn họ bây giờ Tiêu lục tư thái lục bây giờ đợi Diệp Hân Nhiên trông thấy tiêu lục đối với thái độ của nàng mọi người tại đây không một người là kẻ ngu trong lòng đối với diệp hân nhiên thân phận đều có đáp án nghĩ tới đây tất cả mọi người tại chỗ cũng là trong lòng m a kinh thái sơ thần điện thiếu điện chủ cái thân phận này không thể nghi ngờ là để cho bọn hắn chấn động không gì sánh nổi kể từ những cái kia kẻ ngoại lai bởi vì thế giới dung hợp về tới huyền nguyên chân giới đám kia kẻ ngoại lai liền dựa vào thực lực cường đại chiếm đoạt rất nhiều huyền nguyên chân giới nguyên bản thế lực tài nguyên cùng lãnh địa t u y ệ t đại đa số thế lực cũng không có cách nào cùng với đối kháng đến mức những người kia ép tới rất nhiều thế lực đều không t h ở nổi bởi vì bọn họ không có dễ dàng động đỉnh tiêm thế lực lợi ích cho nên huyền nguyên chân giới những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng không có quản qua bọn hắn từ, từ n h ữ cục diện như vậy kéo dài rất lâu đến mức bọn hắn mơ hồ có chủng tại về nguyên chân giới đứng ở thế bất bại cảm giác đương nhiên tất cả mọi người cùng với chính bọn hắn đều biết có thái sơ thần điện tồn tại bọn hắn là không thể nào thật sự tại h u y ề nguyên chân giới vô địch bởi vì phần này tự mình hiểu lấy bọn hắn cũng không hướng thái sơ thần điện cùng thần tiêu các kiếm chuyện tìm đứng chết thằng đến có một ngày bọn hắn người tại trong bí cảnh gặp diệp trường an cùng xích dập tiếp đó bọn hắn liền đều bị thái sơ thần điện diệt từ đó thái sơ thần điện lực c h ấ n n h ế p tại vườn nguyên chân giới lại một lần nữa để thăng cho nên tại xác định diệp hân nhiên chính là thái sơ thần điện thiếu điện chủ lúc t r o n g mọi người tâm dung động đạt đến một cái cực kỳ khoa t r ư ơ n g trình độ khoa chương đến tất cả mọi người đều rất ăn ý quỳ lại xuống gặp qua thái sơ thần điện thiếu điện chủ đại nhân bao quát trên lôi đài lầm phong hai người cũng là như thế. Thế cảnh này, diệp hân nhiên lập tức s ư ơ n g sở nhất thời không có phản ứng kịp loại này toàn trường nhiều người như vậy cùng nhau quỳ lệ nàng tràn diện nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp phải cái này các người mau d ậ y đi diệp hân nhiên lập tức làm cho tất cả mọi người đứng dậy từ tiểu thụ đến diệp trường a n giáo dục nàng đối với loại tràn g diện này cũng không thích đ ứng nghe thấy diệp hân nhiên mà nói tất cả mọi người tại chỗ lúc này mới lần lượt đứng dậy b ấ t q u á tất cả mọi người đều không nói gì dường như là không dám chủ động mở miệng chờ đợi diệp hân nhiên phân phó thay thế diệp hân nhiên trực tiếp hỏi lên chính mình muốn hỏi nhất vấn đề xin hỏi cái này đệ nhất trọng thiên có cái gì kỳ lạ địa phương thú vị bởi vì mọi người tại đây như vậy thái độ cùng biểu hiện dẫn đến diệp hân nhiên cũng là không khỏi có chút cấu thúc dù sao lâm phong hai người quyết đấu hấp dẫn rất nhiều người tụ tập ở đây đến mức nhiều người như vậy đối với nàng cung kính như thế thậm chí mới vừa rồi còn toàn trường q u ị l ệ nghe thấy diệp hân nhiên mà nói đám người lâm vào suy xét ở trong rất rõ ràng đối với diệp hân nhiên nói kỳ lạ địa phương thú vị bọn hắn nhiều người như vậy trong lúc nhất thời cũng là rất khó nghĩ đến cái này cũng nói rõ tại đệ nhất trọng thiên cũng không có cái gì nhô ra kỳ lạ chỗ thấy thế, thế diệp hân nhiên cảm thấy đã có chút thất vọng thật không có địa phương thú vị sao đúng lúc này đột nhiên có người ngẩng đầu nhìn về phía diệp hân nhiên cung kính nói đ ạ i nhân ta nghĩ ra rồi đệ nhất trọng thiên có một chỗ địa phương rất kỳ lạ À, là nơi nào nghe vậy diệp hân nhiên hai mắt tỏa sáng lập tức tới hứng thú tại vạn thần cốc có một chỗ bí cảnh chỗ này bí cảnh rất kỳ quái hạn chế chỉ có vĩnh hằng cảnh tu sĩ mới có thể tiến n h ậ p mặc dù cái bí cảnh này hạn chế tu vi rất thấp nhưng mà rất kỳ quái là bên trong cơ duyên chính xác rất không thể tưởng tượng nổi hết sức chất quý nhưng cùng lúc cầm tới cơ duyên cũng là một kiện chuyện rất khó tựa hồ căn bản cũng không phải là vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể làm được rõ ràng là hạn chế chỉ có vĩnh hằng cảnh tu sĩ mới có thể đi vào thế nhưng là bên trong cơ duyên nhưng lại không phải vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể bắt được nghe nói đã từng còn có thứ cựu trọng thiên tiên t i ê u từng tiến vào bí cảnh nhưng không có chỗ nào mà không phải là tay không mà bể đến nay không người từ trong đó mang ra qua những cái kia chân quý cơ duyên chương ba trăm chín mươi bốn nàng là thế nào đi vào chương ba trăm chín mươi bốn nàng là thế nào đi vào vạn t â n cốc chỉ cho phép vĩnh hằng cảnh tu sĩ tiến vào vẫn còn không ai có thể từ bên trong lấy ra chân quý cơ duyên nghe thấy đối phương như thế giới thiệu vạn thần cốc diệp hân nhiên lập tức hứng thú hạn chế vĩnh hằng cảnh tu sĩ tiến bảo cái này không kéo sao tại chỗ thái sơ thần điện người cùng với tiểu long mấy người đều đúng lúc là vĩnh hằng cảnh chỉ có tiêu lục vượt qua tu v i này bất quá coi như tiêu lục tu vi không phù hợp vạn thần cốc bí cảnh tu v i yêu cầu nhưng mà vẫn như cũng không ảnh hưởng cái gì dù sao thái sơ thần điện chưa bao giờ tuân thủ cái gọi là quy tắc bây giờ tiêu lục tu vi thế nhưng là tại cổ tôn cảnh phía trên đã vượt ra huyền n u y ê n chân giới cực hạng một cái vạn thần cốc bí cảnh quy tắc làm sao có thể hạn chế được tiêu lục đâu chỉ cho phép vĩnh hằng cảnh tiến bảo tiêu lục như cũ có thể b ả o gặp diệp hân nhiên đối với vạn thần cốc bí cảnh tựa hồ rất có hứng thú giám vẻ hiểu rõ vạn thần cốc bí cảnh người trong nháy mắt càng thêm hăng hái giới thiệu đúng đúng đại nhân vạn thần cốc chính là thần kỳ như thế hạn chế vĩnh hằng cảnh tu vi nhưng là toàn bộ nhất trọng thiên tất cả bí cảnh phần độc nhất hơn nữa cái bí cảnh này còn có độ đặc biệt lớn xem xét cũng rất có tính khiêu chiến bằng không thì cũng không đến mức những cái tia chân quý cơ duyên cho tới bây giờ cũng không có người lấy ra qua đại nhân lấy thái sơ thần điện thực lực ta tin tưởng chỉ cần các ngươi tím bạo chắc chắn có thể mở khơi dòng theo trong bí cảnh cầm tới chân quý cơ duyên vậy trước tiên đi các ngươi nói cái này vạn thần cốc bí cảnh nhìn một cái đi d i ệ p hân nhiên quyết định nói vạn thần cốc bí cảnh tất nhiên vẫn chưa có người nào có thể làm đến cầm xuống chân quý cơ duyên vậy liền để nàng đến đây đi nàng không chỉ có muốn cầm tới vạn thần cốc bí cảnh cơ duyên hơn nữa còn muốn toàn bộ đều cầm tới nói xong nàng thì nhìn hướng tiêu lục tiêu lục chúng ta bây giờ liền đi vạn thần cốc a là thiếu điện chủ tiêu lục lĩnh sau đó cảm giác một chút v ạ n thần cốc vị trí liền mở ra một phiến cửa không gian truyền t ố n g đa tạ các ngươi chúng ta bây giờ liền đi v ạ n thần cốc bí cảnh xem diệp hân nhiên lại đối mọi người ở đây nói một tiếng cảm ơn sau đó mang theo tiêu lục chờ người đi vào cửa không gian truyền t ố n g sau cùng lý vô tầm đi vào cửa không gian truyền t ố n g sau đó cửa không gian truyền t ố n g liền đóng lại biến mất ở trong hư không nhìn xem một màn này mọi người ở đây lại bắt đầu thảo luận các ngươi nói thái sơ thần điện đại nhân nhóm có thể hay không cầm xuống bạn thần cốc bên trong độ tốt cái này còn phải nói sao mặc dù đến nay cũng không có người có thể làm đến nhưng mà ta tuyệt đối tin tưởng thái sơ thần điện đại nhân mặc dù ta cũng cảm thấy khả năng rất lớn thế nhưng là dù sao cái này bạn thần cốc thái quá như vậy cũng không tốt nói a không tệ thái sơ thần điện cường đại đây là không thể nghi ngờ thế nhưng là bạn thần cốc hạn chế tu v i hoàn toàn chính là tại khảo nghiệm thiên ưng tiêu thiên phú a tuy nói thái sơ thần điện thiên ưng tiêu chắc chắn là thiên phú rất mạnh thế nhưng là huyền nguyên chân giới cựu trọng thiên cho tới nay cường đại thiên ưng tiêu cũng không ít nhưng mà bọn hắn cái nào có thể làm được cầm xuống bạn thần cốc bí cảnh cho nên ta cảm giác thái sơ thần điện dù cho cường đại nhưng cái này bạn thần cốc bí cảnh chưa hẳn liền có thể cầm xuống ta liền không cảm thấy thái sơ thần điện chấn áp toàn bộ huyền nguyên chân giới hơn nữa nghe nói tiêu lục tiền bối cầm xuống cựu cực tháp đệ nhất thời điểm tu vi vẫn cổ tôn cảnh ngũ trọng kể từ có cựu cực tháp khiêu chiến ghi chép đến nay nhưng chưa từng từng có cổ tôn cảnh cựu trọng trở xuống tu sĩ có thể nắm lấy số một ta tin tưởng thái sơ thần điện chính là huyền nguyên chân giới từ xưa đến nay thế lực cường đại nhất cái k i a thái sơ thần điện thiên tiêu tự nhiên cũng là toàn bộ huyền nguyên chân giới k á c thiên tiêu vô pháp sách so sánh nhau đại nhân nhóm nhất định có thể cầm xuống bạn thần cốc bí cảnh ta tuyệt đối tin tưởng bọn họ có người một mặt kiên định cùng sùng bài nói v ạ n thần cốc thời khắc này v ạ n thần cốc rất là yên tĩnh người ở thưa t ớt chỉ có một chút yêu thú ở đây hoạt động nơi đây tài nguyên cũng không phong phú đến mức tới nơi đây tu sĩ rất ít liền đến nơi dừng chân ở chỗ này yêu thú cũng là chút ít lại nhỏ yếu mặc dù như thế nhưng nếu là nâng lên v ạ n thần cốc toàn bộ huyền nguyên chân giới tu sĩ vẫn rất có lời nói nguyên nhân chính là cái này có nổi danh v ạ n thần cốc bí cảnh trong hư không một phiến cửa không gian truyền tổng trợ xuất hiện rất nhanh liền từ trong đi ra một vài người đây chính là bạn thần cốc cảm giác thật lạ còn cụ vẽ Đi ra c một bên g tiêu n t lục cảm giác thụ một chút vạn thần cốc hoàn cảnh đáp lại nói được chưa chúng ta bây giờ liền tiến vào vạn thần cốc bí cảnh a nói xong diệm hân nhiên liền hướng về vạn thần cốc trung ương một chỗ không gian vòng xoáy bay đi thế thế tiêu lục chờ người cũng là lập tức đi theo cách đó không xa thật lưa thưa mấy vị tu sĩ nhìn thấy diệp hân nhiên một đoàn người hướng bí cảnh cửa vào tới gần lập tức cũng là bị hấp dẫn lực chú ý lại có người muốn tới khiêu chiến bạn thần gốc bí cảnh sao hẳn là lại là thứ cựu trọng thiên thiên t i ê u ha chắc chắn là thứ cựu trọng thiên thiên t i ê u cũng chỉ có những cái tia thiên t i ê u cảm thấy chính mình tự cho mình siêu p h à m cùng tại cái gọi là thiên t i ê u không giống nhau bọn hắn có thể làm được người khác làm không được chuyện không tệ mỗi lần có thiên tài tới khiêu chiến bí cảnh cũng là muốn như vậy lại nói bọn hắn một nhóm người này trên cơ bản cũng là vĩnh hằng cảnh chỉ có một cái không phải tu vi này ngay cả ta đều nhìn không thấu hẳn là bọn hắn người hộ đạo à? bọn hắn là không rõ ràng cái bí cảnh này quy tắc sao người hộ đạo như thế nào cũng một bộ muốn đi vào bí cảnh tư thế nhìn thấy tiêu lục không phải đi ở đội ngũ bên ngoài hay là đội ngũ sau cùng phương mà là theo sát lấy sau lương diệp hân n h i ê n có người đã cảm thấy rất nghi hoặc ở chỗ này tu sĩ cũng là tại phía trên v ĩ n h hoàn cảnh rất xác định tiêu lục tu vi nhất định tại phía trên v ĩ n h hoàn cảnh nhìn thấy tiêu lục cử động như vậy chỉ cảm thấy là diệp hân nhân một đoàn người không biết bí cảnh đối với tu vi quy tắc hạn chế nhìn xem diệp hân nhiên đã đi vào bí cảnh tiêu lục theo sát lấy cũng muốn đi vào bí cảnh mọi người ở đây cảm thấy tiêu lục nhất định sẽ bị bí cảnh cự tuyệt ở ngoài cửa lúc phát sinh trước mắt một màn trực tiếp để cho tại chỗ tất cả mọi người đều một mặt mờ mịt không hiểu x ư n g s ở tại chỗ không không phải nàng nàng như thế nào tế i n bảo này sao lại có thể như thế đây nàng không có che giấu khí tức à như thế sâu không lường được khí tức tuyệt đối là tại phía trên vĩnh hằng cảnh nàng là thế nào đi bảo đây không có khả năng a bí cảnh này chuyện gì xảy ra không phải chỉ có vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể vào không đây là gì tình huống chỉ thấy bí cảnh lối vào tiêu lục không trở ngại chút nào đi vào trong bí cảnh nhưng mà bí cảnh lại không có làm ra chút nào phản ứng tại tiêu lục tiến vào bí cảnh sau tiền bắt đ ẳ n g người cũng là đi theo lần lượt đi vào bí cảnh rất nhanh d i ệ p hân nhiên bọn người toàn bộ đều tiến vào trong bí cảnh bí cảnh bên ngoài chỉ để lại một mặt mờ mịt không h i ể u trong mọi người tâm khó mà bình tĩnh trao đổi lẫn nhau chương ba trăm chín mươi lăm thiểu băng băng là ai a chương ba trăm chín mươi lăm t i ể u băng băng là ai a bạn thân cốc bí cảnh bây giờ d i ệ p hân nhiên đám người đã tiến vào bí cảnh ở trong đây chính là v ạ n thần cốc bí cảnh cảm giác cũng không có gì khác nhau đi quan sát một cái bí cảnh hoàn cảnh tiểu long hơi nghi hoặc một chút đạo m u ố n là hắn ngờ tới v ạ n thần cốc bí cảnh đặc biệt như vậy sau khi đi vào chắc chắn là cùng với những cái khác bí cảnh khác biệt rất lớn mà bây giờ nhìn thấy cái này bình thường không có gì lạ bí cảnh lập tức để cho hắn đều cảm thấy có chút không có tí sức lực nào nghe thấy hắn lời này d i ệ p hân nhiên tiêu lục t i ề n tám triệu cựu cùng thượng quan mười cùng với dương mười một hàn thập nhị mấy người lại cảm giác cũng không phải là như thế mấy người bọn họ rõ ràng cảm nhận được trong mảnh này bí cảnh không gian có một cô rất không rõ ràng sức mạnh đặc thù tồn tại các ngươi cảm nhận được sao bí cảnh này có điểm gì là lạ có một cô tựa hồ không giống nhau lắm sức mạnh tồn tại không có phản ứng tiểu long mà nói d i ệ p hân nhiên trực tiếp đối với tiêu lục mấy người người nói thiếu điện chủ ta cũng cảm thấy không thể thiếu điện chủ ở đây xác thực tồn tại lấy một cô không quá rõ ràng sức mạnh tồn tại cô lực lượng này tựa hồ cùng toàn bộ bí cảnh thậm chí là h u y ề n nguyên chân giới có chút không giống nhau tiêu lục mấy người nao nhau, nhau đáp lại liền ít nói hàn thập nhị cùng nhìn cũng rất thông minh dương mười một cũng là đồng、dạng. thay thế còn lại tiểu long hoa vô lạc cùng vũ văn thần tinh mấy người người nhất thời s ư ơ n g sở bởi vì theo bọn hắn nghĩ cái bi cảnh này cũng không có đặc thù gì chỗ khi nghe thấy diệp hân nhiên đám người lời nói sau đó bọn hắn còn lần nữa chuyên chú lại hết sức cảm thụ một chút cùng lúc trước cảm nhận được cảm giác giống nhau như lúc cũng không có đặc thù gì tiểu chủ nhân các ngươi đang nói cái gì sức mạnh đặc thù a tại sao ta cảm giác không đến tiểu long một mặt hiếu kỳ nhìn về phía diệp hân nhiên hỏi các ngươi đều cảm giác không đến sao gặp tiểu long bọn người vậy mà cảm giác không đến cái kia cỗ sức mạnh đặc thù tồn tại diệp hân nhiên đám người nhất thời suy tư chẳng lẽ là bởi vì các người thiên phú quá kém suy tư rất lâu diệp hân nhiên vừa nghĩ đến như thế một cái khả năng nguyên nhân đi ra hơn nữa lấy nhìn như rất khẳng định ánh mắt nhìn về phía tiểu long bọn người không cố kị chút nào nói ra t i ể u long bọn người không tệ hẳn là các người thiên phú còn chưa đủ lại thêm thực lực quá yếu cho nên mới không cảm giác được cỗ lực lượng kia tồn tại ngay tại tiểu long bọn người đối với diệp â n nhiên lời nói cảm thấy không biết nên đáp lại ra sao lúc tiêu lục cũng mở miệm nói chuyện lời này nhìn như có chút tính công kích nhưng nhìn tiêu lục biểu tình kia cùng n g ự a khí tựa hồ chỉ là tại khách quan trần thuận cái gì rất rõ ràng tiêu lục chỉ là đang suy đoán tiểu long bọn người vì cái gì cảm giác không đến cố lực lượng kia tồn tại cũng không có ý tứ gì khác nhưng chính là dạng này để cho tiểu long bọn người biểu lộ càng thêm phức tạp mấy người lập tức không lời nào để nói còn có thể nói cái gì chúng ta nhỏ yếu cùng thiên phú kém đã để nhân ra dùng như thế bình thường n g ự a khí nói ra sao đúng lúc này tiêu lục tiếp tục nói thiếu địa chủ tu vi của ta đã, đã vượt ra huyền nguyên chân giới nhưng mà ta cảm giác trong bí cảnh cái kia cố đặc thù sức mạnh tựa hồ cấp độ còn muốn tại trên ta a có ý tứ chẳng lẽ nói bí cảnh này còn dính đến so hồng nông đạo giới t ầ n g thứ cao hơn thế giới nghe thấy tiêu lục lời nói d i ệ p hân nhiên đối với cái này vạn thần quốc có hứng thú hơn những người còn lại cũng là như thế thượng văn người cười nói không nghĩ tới như thế một cái chỉ là tọa lạc tại về nguyên n chân giới đệ nhất trọng thiên bí cảnh thế mà dính đến cao như vậy cấp độ thú vị đi thôi chúng ta đi xem một chút cái bí cảnh này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nói xong diễm hân nhiên liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước những người còn lại cũng là đi theo bên cạnh diệp h ư ơ n nhiên chờ mong bí cảnh này có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỷ thái sơ thần điện dị không gian thời không c h i cảnh điện chủ đại nhân ngài cây thì là bị sâu nướng tới rồi xích dập một mặt hưng phấn đem một mâm lớn sâu nướng đưa đến diệp trường an trước mặt nằm ở trên ghế thái sư diệp trường an s ữ n g s ờ sau đó ánh mắt q u á i dị nhìn về phía xích dập một bên tiếp nhận sâu nướng một bên không nói một lời xem ghi lấy h ắ n n g nói t h ế thế thế nào điện chủ đại nhân bị diệp trường an nhìn một cái như vậy lấy xích dập lập tức khẩn trưng lên lời nói đều nói không lưu loát chỉ thấy diệp trường a n hơi h i ế p c ả mắt trên mặt hiện ra một vòng ý vị thâm trực cười ta nói xích dập à nguyên cái này đột nhiên lấy lỏng muốn làm gì nha à cái gì làm gì nha điện chủ đại nhân ta chính là nhớ tới ngài khỏe một h ô m này cho nên liền muốn cho ngài làm một trận không nói thì đừng nói nữa xích dập lời còn chưa nói hết diệp trường a n liền trực tiếp không có kiên nhận cho hắn ngắt lời nói ai các loại điện chủ đại nhân có có ta đúng là có một chút có tiểu t ì n h cầu thấy thế xích dập lập tức đổi giọng một mặt chê cười vội và nói ngay vậy diệp trương an vừa ăn sầu nướng một bên liếc mắt xích dập một mắt ra hiệu hắn nói tiếp hắc hắc hắc ngươi chờ một chút ngươi đừng nói trước ngươi hắc cái gì sẽ không phải là cái gì không đứng đắn sự tình a không phải điện chủ đại nhân ta việc này có thể nghiêm chỉnh chắc chắn là chuyện đứng đắn phải không diệp trương an một mặt không tin bộ dáng nhìn xem xích dập lần nữa híp mắt xem kỹ lấy hắn nói đương nhiên là điện chủ đại nhân ta cũng không dám lựa gạt ngài a xích dập một mặt khẩn trương chân thành l ạ i sốt rồi nói được chưa ngươi nói tiếp hắc a không điện chủ đại nhân là như vậy tiểu a trước mấy ngày không h p ả đã tu vi tiến thêm một bước, bước vào thái thương vô tướng cảnh Dựa theo thú thần sơn khu vực phân bố, bước vào thái thương vô tướng cảnh, liền cần tiến vào tầng thứ cao hơn tu luyện không gian tiến hành tu t khu luyện luyện. vi vào vô vực vào vô vào liền gian i cảnh sơn phân cảnh, cần hơn không hành bước, bước bố, bước cao sao. Dựa băng băng nàng mặc dù còn không có bước vào một bước này nhưng mà cũng liền chỉ kém nửa bước lấy nàng tiên h phu không bao lâu nữa liền có thể đạt đến thái thương vô tướng cảnh cho nên đến lúc đó an bài mới tu luyện không gian lúc ngài có thể hay không đem ta cùng tiểu băng băng tu luyện địa điểm an bài gần một điểm xích dập đem tình cầu của mình nói ra ngay xong xích dập lời nói diệp trương an nhất thời cảm thấy có chúc ngậu an bài mới tu luyện không gian ta không nợ a việc này còn cần ta đường đường điện chủ còn sao thì ra thái sơ thần điện còn có việc này a còn có thiểu băng băng lại là ai vậy thái sơ thần điện có người như vậy sao này thiểu băng băng là ai vậy diệp trường an trực tiếp hỏi nghe vậy xích dập lập tức vô hót một cái sách nhìn ta cái nào này điện chủ đại nhân tiểu băng băng chính là băng hoàng nhất tộc băng nguyệt ngươi muốn cùng nàng tu luyện không gian cách gần một điểm ngươi sẽ không phải có ý đồ gì a nghe thấy băng hoàng hai chữ diệp trương an lập tức nghĩ tới điều gì lần nữa xem kỹ một dạng nhìn về phía xích dập điện chủ đại nhân ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều ta là chính nhân q u c n tử tại sao có thể có ý đồ gì đâu muốn cùng nàng gần một điểm cũng là bởi vì chúng ta là bạn tốt nhìn xem xích dập cái này nhìn ngược lại là chân thành biểu lộ lại nhìn một chút trong tay mình đang tại thưởng thức sâu đ ư ớ n g diệp trương an cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý được chưa ngươi thủy tiện tìm trưởng lão cùng bọn hắn nói đi đối với những sự tình này diệp trương an tự nhiên là không có khả năng tự mình quản có thật không cảm tạ điện chủ đại nhân gặp diệp trường an đồng ý xích dập lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ cùng cảm kích đương nhiên hắn cũng không có phát hiện tại liền đi tìm trường lão bây giờ với hắn mà nói phục dịch hảo diệp trường an mới là trọng yếu nhất chương ba trăm chín mươi sáu liễu nhị tu vi đột phá t r ư ờ n g ba trăm chín mươi sáu liễu nhị tu vi đột phá thái sơ thần điện một tòa thí luyện chi điệm một thân ảnh đứng ở hư không quan sát toàn bộ thí luyện chi điệm nguyên bản hoàn hảo thí luyện chi điệm bây giờ đã đã biến thành một bộ dáng vẻ tan nát vô cùng thiên k u n g phát toái vết rách trải rộng đại đại bị đánh ra vô số đạo vực sâu toàn bộ thí luyện c h i đ ị a ngoại trừ trong hư không đạo thân ảnh kia lại không bất luận cái gì sinh linh tồn tại trong hư không rời rạc thần hỏa còn đang thiêu bớt lấy đem không gian vặn n h o lên sau đó lại có không thiếu hư không đổ sụt p h á t h o á i mà sừng sững ở trong hư không đạo thân ảnh kia không nhiễm phong trần di thế độc lập cùng toàn bộ thí luyện c h i đ ị a đều lộ ra không hợp nhau thí luyện c h i đ ị a rách nát chi cảnh không thể nghi ngờ lời thuyết minh cái này vừa rồi ở đây xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian phải biết nơi này chính là thái sơ thần điện thí luyện không gian kỳ pháp tắc cường đại hơn sang o ạ i giới nhưng mà chính là như vậy kiên cố không、gian. lại bị phá hư trở thành quan cảnh như vậy có thể thấy được chiến đấu cấp độ cao trong hư không liễu nhị chậm rãi thu liễm khí tức của mình trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ thái thương vô tướng cảnh cảm giác cũng không phải rất khó đi mục tiêu của ta là đuổi kịp đại sư m ì n h cũng không biết đại sư m ì n h có phải hay không lại thêm một bước như thế bình thẳng một câu nói nếu để cho xích dập nghe thấy được không biết nên làm thế nào cảm tưởng không tệ mặc dù xích dập cũng đạt tới thái thương vô tướng cảnh nhưng mà hắn cùng với liễu nhị không giống nhau hắn nhưng là tại sáng lập cực đạo cảnh lắng động thật lâu mà liễu nhị cũng không một dạng một đường tu luyện tới thái thương vô tướng cảnh nước chạy thành sông không có áp lực chút nào cùng bình cảnh có thể nói đối với nàng mà nói đây là chuyện b á n đ ã đ ó n g thuyền hoàn toàn là không đáng kể nhưng trên thực tế thái thương vô tướng cảnh là một cái cực lớn đường ranh giới có thể đạt đến sáng lập cực đạo cảnh vốn là vạn người không được một thiên tài vẫn như trước không có bao nhiêu người có thể vượt qua đạo này khoảng cách thành cựu thái thương vô tướng cảnh đây là một cái bay v ọ t về chất cho dù là đỉnh phong cấp độ sáng lập cực đạo cảnh tại thái thương vô tướng cảnh trước mặt cũng chịu không được cái s a thổi một hơi đương nhiên có chút không giảng đạo lý tuyệt thế yêu nghiệt ngoại trừ nói xong liễu nhị thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ liễu nhị chỗ thí luyện chi điệu lối vào hai vị nam tử trẻ tuổi đang nơi đ â y tàn g â u thứ sư minh ngươi cảm thấy nhị sư tỷ lúc nào sẽ ra ngoài một bộ bạch t i tâu ngũ nhìn về phía một bên màu lam đổ đông nam cung tứ hỏi cũng nhanh thôi đối với sư tỷ tới nói cái này cùng đột phá một cái bình thường đại cảnh giới cũng không có gì khác nhau cũng không tốn bao n h i ê u thời gian nam cung tứ mở miệng đáp lại nói ngay vậy tâu ũ rất là công nhận gật đầu một cái không tệ cũng không biết chúng ta lúc nào cũng có thể đạt đến cảnh giới này mặc dù từ sáng lập cực đạo vượt qua đến thái thương vô tướng điều này cũng không có gì độ khó thế nhưng là cái kia to lớn để thằng chính xác thực sự đây chính là chất tầm thường bay v ọ n ta vẫn rất mong ngợi vừa nói tâu ngũ mắt bên trong lóe mong ngợi tia sáng có lẽ chờ hắn cũng đạt tới cái tầm thứ kia thời điểm tâm tình sẽ cùng liễu nhịn h ư vậy không gợn sóng chút nào nhưng hắn giờ phút này vẫn là rất mong ngợi nghe thấy tâu ngũ nói như vậy nam cung tứ nhịn không được trêu h ẹ nói liền ngươi bây giờ mới hồng mông bắt đầu đạo cảnh tu vi cách kia một bước còn kém xa lắm đâu ngươi trước tiên đạt đến ta tu vi này rồi nói sau bất quá ngươi cái này vừa mới đạt đến hồng mông bắt đầu đạo cảnh tựa hồ muốn đạt đến ta tu vi này cũng còn rất xa cố lên nha tiểu ngũ ha ha ha tâu ngũ mặt tối s ầ m ta chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp ngươi bắt kịp ta vậy ngươi có thể có chút khó khăn ta bây giờ liền tiến thí luyện tri địa không đột phá ta liền không ra tâu ngũ không chịu nổi trực tiếp liền đứng dậy hướng về một cái thí luyện tri địa lối vào đi đến ở đây cũng không chỉ có liễu nhị chỗ một cái thí luyện tri địa mà là có rất nhiều mỗi một cái thí luyện tri địa đối với thí luyện giả thực lực yêu cầu cũng khác nhau ngay tại tâu ngũ sắp tiến vào phù hợp thực lực hắn một cái thí luyện chi địa lúc cách đó không xa liễu nhị chỗ thí luyện chi địa cửa vào đột nhiên thoáng qua một trận con mang đợi đến tia sáng thu liễm chỉ thấy liễu nhị đã xuất hiện ở hai người trong tầm mắt sư tỷ người đi ra nam cung tứ cười tiến lên nói ngay cả chuẩn bị tiến vào thí luyện chi địa tâu ngũ cũng là dừng bước lại đi tới liễu nhị trước mặt cười nói chúc mừng sư tỷ tu vi tiến thêm một bước ân tiểu bốn tiểu ngũ các ngươi cũng muốn cố gắng lên đặt đến thái thương vô tướng cảnh sau đó trong điện tiếp quan liền sẽ mở ra đến lúc đó sẽ tốt hơn tăng cao thực lực đồng thời cũng sẽ có càng nhiều khiêu chiến cuối cùng k i ế p quan đem quyết định chúng ta thực lực thượng h ạ đây mới thật sự là gặp nhau ở đ ỉ n h phong thời điểm tuy nhiên đại sư minh phía trước cùng chúng ta nói qua k i ế p quan nhưng mà chỉ có chính mình đạt đến một bước này cảm giác được kiếp đóng tình huống mới có thể thật sự hiểu k i ế p quan ý vị như thế nào liễu nhị đối với hai người nói sau khi nàng đột phá đến thái thương vô tướng cảnh thái sơ thần điện bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại năng lượng đạo t i a năng lượng cùng nàng vượt qua thời không kêu gọi lẫn nhau đồng thời đối với kết quan nàng cũng hoàn toàn có hiểu rõ đối này sánh có thể t so với ệ n người kết h bên trong i quan, quan, mình mình quan nam cung tứ cùng tâu ngũ cũng là vô cùng rất hiếu kỳ đối với đột phá tu vi đ ạ t đến thái thương vô tướng cảnh bọn hắn cũng là càng thêm mong đợi sư tỷ ta bây giờ liền đi thí luyện chi địa nói xong tâu ngũ liền tiến vào phía trước lựa chọn một cái thí luyện chi địa thấy thế nam cung tứ cũng không có do dự trực tiếp cải biến sau đó kế hoạch đ ă n bài cùng liễu nhị lên tiếng chào hỏi sau đó cũng là lựa chọn một cái cùng thực lực mình tương xứng hợp thí luyện chi địa hắn thật đúng là có thể để cho tâu ngũ bắt kịp chính mình hay sao đương nhiên khởi động tiếp quan mới là chủ yếu hơn mục đích thấy hai người đều tiến vào thí luyện chi địa liễu nhị đang chuẩn bị rời đi nơi đây đúng lúc này nàng hình như có nhận thấy trên mặt có chút không tưởng tượng được thần sắc đồng thời cũng toát ra rõ ràng cung tính lập tức biến mất ở tại chỗ một mảnh hỗn độn chi khí đan vào trong hư không một vị nam tử trung niên khoanh chân ngồi ngay ngắn này nam tử trung niên hai mắt khép kín tóc đen không gió mà bay từ trên người hắn cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức nhưng có thể tại như vậy trong hoàn cảnh bình yên vô sự nhất định không phải người bình thường phải biết nơi này chính là bản nguyên hỗn độn chi khí sen lẫn chi điểm dù là một tia khí tức đều có thể chém giết trí cửa dạ giống xích dập loại thực lực đó nếu như đặt chân nơi đây liền sẽ bị trong nháy mắt từ nơi này trên thế giới triệt để xoá đi bây giờ một đạo quan mang vô căn cứ sáng lên một bóng người xinh đẹp đang tại tia sáng tre chở cho xuất hiện ở bên trong vùng không gian này cảm giác được đối phương đến trung niên nam nhân hai mắt chậm rãi mở ra hai con ngươi đang mở hí đạo vận lưu truyền tinh thần sáng tắt hai con ngươi thâm thúy bên trong vô số thế giới trong phút chốc hủy diệt vừa trọc tổ sinh cơ cùng hủy diệt lẫn nhau xen lẫn chỉ là đối mặt bên trên đôi t r ò n g mắt này đều để người tựa hồ thể nghiệm lấy luân hồi 397, tiếp quan 397, tiếp quan nhị trưởng lão. trong ư ánh sáng liễu nhị nhìn về phía trước mặt trung niên nam nhân cùng kính hành lễ nói trước mắt cái này nhìn sâu không lường được trí cường giả chính là thái sơ thần điện nhị trưởng lão diệp hai đứng lên đi diệp hai ngữ khí bình tĩnh nói nghe vậy liễu nhị đứng dậy chờ đợi diệp hai phân phó quyền cao c h ứ c trọng thực lực cường đại đến vượt qua nàng nhận thức nhị trưởng lão bình thường nàng trên cơ bản là không thấy được đối phương đột nhiên đem chính mình gọi tới nhất định là có chuyện quan trọng muốn giao phó ngươi bây giờ đã đ ạ t đến thái thương vô tướng cảnh mở ra k i ế p quan ta muốn nói với ngươi chính là kiếp đóng tầm quan trọng diệp hai tiếp tục nói đối diện liễu nhị nghiêm túc lắng nghe kết a n nhất cảnh một quan một quan một kiếp mỗi khi đạt đến một cái đại cảnh giới đỉnh phong thời điểm thái sơ thần điện người liền cần tiến vào k i ế p quan nếu như sông không qua k i ế p quan vậy liền không thể đột phá cảnh giới một mực dừng lại ở trước mắt cảnh giới tất cả mọi người đều có năm cơ hội sông kiếp đóng đối với năm đại cảnh giới một quan khổ sở một quan mỗi một lần kiếp quan cũng có thể tự mình lựa chọn độ khó nhưng mà độ khó đem quyết định sông qua kiếp quan sau đó lấy được ban thưởng xem như thái sơ thần điện người mỗi người các ngươi tại t r ư ớ c bốn đạo kiếp đóng độ khó không cần ta nhiều lời nhất định phải là độ khó cao nhất nhưng mà cửa thứ năm không giống nhau không chỉ có độ khó rất lớn hơn nữa còn có ý nghĩa rất quan trọng nói đến đây diệp hai ngữ khí cùng thần sắc đều lộ ra nghiêm túc một chút thấy thế, thế liễu nhị cũng là càng thêm nghiêm túc chuyên chú chỉ thấy diệp hai tiếp tục nói cửa thứ năm đem quyết định các ngươi trưởng thành hạn mức cao nhất ngươi không nghe lầm các ngươi cuối cùng có thể đạt đến dạng gì cấp độ toàn bộ từ cửa thứ năm quyết định quyết định này phương thức chính là dựa theo các ngươi cửa thứ năm lựa chọn độ khó tới định cửa thứ năm cùng trước bốn quan không giống nhau cửa thứ năm có thể thai tiếp quan nội điều chỉnh độ khó nếu như độ khó cao nhất qua không được vậy thì có thể đem độ khó điều thấp tương ứng tương lai thành tự nhiên cũng biết thấp hơn nếu như qua k i ế p quan độ khó đầy đủ thấp thậm chí liền sẽ quyết định cuối cùng hạn mức cao nhất cũng dừng lại ở thứ ngũ kiếp đóng đại cảnh giới cho nên cũng không phải qua thứ ngũ kiếp quan liền có thể bước vào khởi nguyên tổ điện khởi nguyên tổ điện các ngươi cũng không biết nhưng mà đây đối với chúng ta thái sơ thần điện tới nói cực kỳ trọng yếu đây đều là sau này về sau các ngươi sẽ biết được nếu như có thể bước vào khởi nguyên tổ điện lời nói cùng các ngươi có liên quan là các ngươi thứ ngũ kiếp đóng tình huống đem quyết định các ngươi có thể hay không trở thành đời tiếp theo trường lão nghe đến đó liễu nhị lập tức con ngươi co dù lại nội tâm chỉ trệ trở thành đời tiếp theo trường lão đây là liễu nhị vạn b ạ n không nghĩ tới không cần kinh ngạc ngũ đại trưởng lão vị trí cũng không thể một mực là năm người chúng ta ngồi à gặp liễu nhị phản ứng này diệp hai mang theo m ỉ m cười nói nhị trưởng lão chúng ta thật có thể trở thành trưởng lão sao cái này cảm thấy thực lực của mình c ũ n g đủ diệp hai nhìn ra liễu nhị ý nghĩ chỉ thấy liễu nhị điểm gật đầu nhị trưởng lão các ngươi năm vị thực lực của trưởng lão quá cường đại ta c h ờ các ngươi xông qua thứ ngũ kết quan tự nhiên là biết mình có hay không thực lực có thể gánh bắt trưởng lão chi vị diệp hai lắc đầu cười nói hắn rất có thể hiểu được liễu nhị ý、nghĩ. dù sao cho dù là yếu nhất diệp ngũ cũng là làm cho những n à y thái sơ thần điện đệ tử khó mà nhìn theo bóng l ư n g tồn tại đi muốn nói với ngươi sự tình đã nói xong đi thôi là nhị trưởng lão diệp hai hơi chuyển động ý nghĩ một chút liễu nhị liền biến mất ở tại chỗ nơi đây cũng chỉ còn lại diệp hai mỗi khi có đệ tử bước vào thái thương vô tướng cảnh ta đều muốn cùng bọn hắn giới thiệu một lần k i ế p đóng tầm quan trọng ân lần này nói lời cùng lần trước đối đạo nói một cái giống nhau như lúc một chữ không kém việc này nên ta cùng diệp một phát đổi lấy tới làm nếu không phải là đánh không lại hắn diệp hai lầm bầm nói xong hắn lại nhắm hai mắt lại cả vùng không gian lâm vào yên lặng đúng lúc này khuôn mặt lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hư không bên trên có thể nhìn ra đây là một vị trung niên nam nhân chỉ thấy gương mặt kia hướng về phía diệp hai nụ cười r ê u c ợ t một tiếng liền biến mất ở trong hư không thẳng đến gương mặt kia biến mất không thấy gì nữa diệp hai cũng không có bất kỳ cảm thấy thái sơ thần điện thời không chi cảnh xích dập ngươi như thế nào gục đầu rủ rủ bộ dáng có tâm sự nói ra để cho ta nhạt a không để cho ta nghe một chút nằm ở trên ghế bành nhìn xem thoại bản diệp trường a n nhìn thấy đến gần xích dập gương mặt đê mê lập tức hứng thú quan tâm hỏi ngay vậy xích dập bản cảm xúc đê mê thần sắc lập tức sáng lên một s á t na tiếp đó lại hơi hơi mở đi một chút sáng một s á t na kia là diệp trường a n nói sai nói ra nhạc chữ thời điểm không thể không nói xích dập là cái rất tốt thuộc h ạ có thể sử dụng chính mình chuyện bi thương để cho diệp trường a n vui vẻ vui vẻ cái này đều có thể để cho hắn cảm thấy cao hứng tự hào nhưng dù cho xích dập nguyện ý như thế thậm chí là rất trở mong diệp trường ăn có thể làm như vậy sao người mau nói tới ngay một chút diệp trường an rất gấp rất là quan tâm xích dập cũng nghĩ như vậy nội tâm không khỏi cảm động hoàn toàn không có chú ý tới diệp trường an hơi hơi dương lên quẹ e miệng cùng với ánh sáng trong mắt điện chủ đại nhân ta ta không sao xích dập vốn định kể khổ một phen nhưng mà nghĩ đến diệp trường an quan tâm như vậy chính mình hắn cảm thấy chính mình không nên cho diệp trường an thêm phiền thức dù sao cũng không phải cái gì vui mừng sự t ì n h đối với hắn xích dập tới nói diệp trường an là tốt nhất hắn xích dập tốt khoe xấu c h e n h ư n g ngươi nói a nhanh lên đừng lằng nhằng diệp trường an càng gấp hơn cái này xích dập chuyện ra sao bình thường không phải rất nhanh nhẹn rất biết nói sao như thế nào đột nhiên l ẳ n g n h à làng nhằng đ â u óc hảo xích dập không còn l ẳ n g n h à làng nhằng tất nhiên điện chủ đại nhân quan tâm ta như thế vậy ta còn tiếp tục giấu giếm mà nói ngược lại là không tốt có lỗi với điện chủ đại nhân phần này quan tâm chỉ thấy xích dập mang theo rất rõ ràng lại rất là mất tự nhiên nước lỡ nói điện chủ đại nhân tiểu băng băng nàng nàng không muốn cùng ta chỗ tu luyện cách quá gần diệp trường an diệp trường an nhất thời trầm mặc cho nên ngươi lôi kéo cái khuôn mặt cũng là bởi vì việc này phải không cho nên ngươi nói ngươi cùng ngươi kia cái gì tiểu băng băng là bạn tốt chỉ là ngươi đơn phương trở thành hảo bằng hưu phải không điện chủ đại nhân ngài phải làm chủ cho ta à cầu ngài giúp ta à ta muốn cùng tu luyện của nàng c h i địa ở gần nhất có thể chứ điện chủ đại nhân gặp diệp trường an không nói lời nào xích dập tiếp tục nói dường như là cảm xúc đúng chỗ một cái nước m ú i một cái nước mắt rất hủy khuất ân cái này hủy khuất rất rõ ràng thật sự không phải nhìn bị khuất đơn giản như vậy n g ư ơ i diệp trường ăn nhất thời không biết nên nói cái gì nhưng nhìn xích dập cái kia nhóc đáng thương bị khuất ánh mắt liền ăn dưa đều quên vẫn là tiếp tục nói n g ư ơ i muốn cho ta thế nào giúp n g ư ơ i à nghe vậy xích dập hai mắt tỏa sáng lập tức rực giữ rỡ đơn giản điện chủ đại nhân ngài trực tiếp phát câu nói là được rồi chương ba trăm chín mươi tám người ý kiến gì xích dập t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám người ý kiến gì xích dập phát câu nói n g ư ơ i muốn cho ta nói thế nào diệp trường ăn ánh mắt q u á i dị nhìn về phía xích dập hắn luôn cảm giác xích dập cùng hắn nói tiểu băng băng chi ở giữa có chút thái quá điện chủ đại nhân ngài trực tiếp cho tiểu băng băng hạ mệnh lệnh để cho nàng cùng ta chỗ tu luyện liền nhau là được rồi xích dập một mặt hưng phấn đội và nói hắn tự hồ đã gặp diệp trường an ra lệnh tiếp đó chính mình được như ý bộ dáng gặp xích dập nói như vậy diệp trường an trực tiếp lắc đầu quên đi tôi h ta vẫn cùng ngươi đi thú thần sơn nhìn một cái đi việc này vẫn là được hiểu rõ ràng điểm việc này chắc chắn là không thể cứ như vậy quyết định dù sao kia cái gì tiểu băng băng cũng là hắn thái sơ thần điện thần thú nếu như đối phương không muốn chính mình cũng không tốt cưỡng chế yêu cầu đối phương đáp ứng xích dập xích dập một mực đi theo bên cạnh mình không có công lao cũng có k h ổ lao đáp ứng ban thưởng một phen tự nhiên là không thể ngớt lời biết rõ ràng đối phương vì cái gì không muốn cùng xích dập chỗ tu luyện áp quá gần diệp trường a n cũng tốt làm quyết định nếu là vấn đề nhỏ đáng kêu một chút xích dập cũng không tính là gì nhưng nếu là đối phương cự tuyệt tín nhiệm rất kiên định vậy khẳng định liền không thể đáp ứng xích dập yêu cầu này đến n ỗ i nguyên bản đáp ứng ban thưởng bồn điện chủ đặc biệt vì ngươi đi một chuyến phần thưởng này đã đủ rồi đi một chuyến thú thần sơn diệp trường ăn kỳ thực còn có một cái chủ yếu hơn mục đích đó chính là để cho xích dập lạc đường biết quay lại xích dập cùng băng nguyện sự tình diệp trường an có chút n g ờ tới không tự mình ra tay xích dập có thể vẫn là không cách nào tỉnh ngộ cái suy đoán này chỉ có đi một chuyến mới có thể chứng thực hơn nữa ngược lại bây giờ diệp hân nhiên tại vườn nguyên c h â n giới chơi lăng tiên nguyệt còn tại thời không chi cảnh bế quan tu luyện tự mình một người cũng là nhàm chán đi thú thần sơn đi một vòng cũng không có gì không tốt tốt điện chủ đại nhân ngài nguyện ý đi thú thần sơn vậy thì càng tốt hơn nghe thấy diệp trường an muốn đi thú thần sơn xích dập càng thêm hư phấn hắn căn bản không nghĩ tới diệp trường an là muốn như vậy hắn chỉ cảm thấy diệp trường an chắc chắn là đã đáp ứng hắn hơn nữa cho đủ chính mình mặt mũi m u ố n đích thân đi một chuyến thú thần sơn đến lúc đó băng nguyệt nhìn thấy diệp trường a n đều bị chính mình mời tới khi đó chính mình có nhiều mặt mũi a toàn bộ thú thần sơn hắn đều sẽ là tối tịch tử t i ể u băng băng còn không phải bị hắn mê chết có thể mời được đến điện chủ đại nhân còn ai có phần này vinh hạnh đặc biệt có mặt mũi lớn như vậy về sau hắn xích dập không chỉ có thể cùng tiểu băng băng thêm gần một bước còn có thể trở thành thú thần sơn người địa vị tối cao bởi vì chỉ có hắn có thể đem diệp trường ăn mời đến thú thần sơn liền như vậy một điểm không thú có thể so sánh Hắn thể làm sao có bây i Diệp đi cái Diệp rồi. nói chi tại cái tới Điệp. ế t thỉnh Trường Thú Thần Trường Thú thể. Thú Thần hấp Chớ hắn chán. Hoàng Lãnh An Sơn, dẫn An buồn con nào cũng Sơn. Bang do do, được lúc có Có có lý là là lý Ở đây Hàn h n p o giờ tàn phá bờ b ã cực tốc chết chắc. độ đến định độ, rất nhất Tu lạnh, là không Vi vào i g Bây giờ, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai bóng người dĩ nhiên chính là diệp trường an cùng xích dập xem như thái sơ thần điện chi chủ cái này băng hoàng lãnh đ i ệ a hà khắc hoàn cảnh tự nhiên là đối với hắn không hề ảnh hưởng ngay tại diệp trường an cùng xích dập xuất hiện trong nháy mắt rất nhiều đạo lưu quang trong nháy mắt từ trong lãnh địa bay ra bằng nhanh nhất tốc độ đi tới diệp trường an trước mặt những thứ này lưu quang không có chỗ nào mà không phải là một cái lại một con thực lực cường đại băng hoàng tại những n à y băng hoàng bên trong thực lực yếu nhất cũng tại sáng lập cực đạo cảnh băng hoàng hóa thành hình người đi tới diệp trường an trước mặt quỳ lệ hành lễ gặp qua điện chủ đại nhân ân đều đứng lên đi diệp trường an nhẹ giọng cười nói cảm ơn điện chủ đại nhân đám người sau khi đứng dậy trông thấy diệp trường an bên cạnh đi theo xích dập không có chỗ nào mà không phải là nội tâm cảm thấy có chút không h i ể u cùng h i ể u kỳ xích dập hỏa phượng nhất tộc thiên tiêu các nàng đều hiểu rất rõ hơn nữa còn là hiểu rõ vô cùng về phần tại sao đều hiểu rõ vô cùng vậy dĩ nhiên phải quy công cho xích dập cũng không có việc gì liền nữa thích hướng về các nàng băng hoàng nhất tộc lãnh địa chạy đương nhiên các nàng cũng đều biết xích dập mỗi lần tới cũng là đến tìm b ă n g n g u y ệ t b ă n g n g u y ệ t xem như băng hoàng nhất tộc đỉnh tiêm thiên tiêu ở trong tộc có thụ chú ý xích dập thường xuyên đến dây dưa nàng tự nhiên là bị quen thuộc nghĩ đến xích dập cùng văn nguyện tình huống một đám băng hoàng lập tức trong lòng có dự cảm không tốt nhất là trong đám người một vị dung mạo khinh thành tuổi trẻ nữ tử bây giờ nhìn thấy bên cạnh diệp trường an thế mà đi theo nàng ghét nhất xích dập trong lòng căng thẳng tất cả mọi người đều không nói gì đang chờ diệp trường an phân phó các ngươi không cần t h ẩ n trương ta tới thu thần sơn cũng không có gì đại sự tiểu băng băng a không b ă n g n g u y ệ t l à vị nào diệp trường an trực tiếp bước vào chính đề ở giữa còn nói sai một lần cái này q u á xích dập nghe thấy diệp trường an trong miệm nói ra tiểu băng băng ba chữ văn hoàng nhất tộc mọi người nhất thời thần sắc k h a biến không thể nào thực sự là hướng văn nguyện tới chắc chắn là xích dập tìm đến thiểu băng băng cũng liền xích dập la như vậy điện chủ đại nhân sẽ như vậy nói sai cùng xích dập thoát không được quan hệ nghĩ tới đây trong mọi người tâm lập tức càng căng thẳng hơn trong đám người băng nguyệt nghe thấy diệp trường an lời nói lập tức s ư n g sở đầu góc một ngộ đồng thời còn không tự chủ nội tâm thấp t h ỏ g điện chủ đại nhân có thuộc hạng ân những người khác đều trở về đi băng nguyệt lưu lại kế tiếp hắn muốn nói sự tình là băng nguyệt việt tư quá nhiều người tại chỗ cũng không thích hợp có diệp trường an lên tiếng những người còn lại tự nhiên không dám dừng lại nửa phần trong nháy mắt biến mất ở trước mặt diệp trường an chỉ để lại băng nguyệt một người không biết làm sao đứng tại chỗ khẩn trương nhìn về phía diệp trường an không nhìn một bên xích dập nàng vẫn như c ũ không nói chuyện cũng không dám nói chuyện mà là đang chờ đợi diệp trường an mệnh lệnh người ý kiến gì xích dập a băng nguyệt lập tức s ứ n g sở cho là mình có nghe lầm hay không nàng làm sao đều không nghĩ tới diệp trường an câu nói tiếp theo lại là một câu nói như vậy không chỉ có là băng nguyệt liền một bên một mực duy trì đắc ý cùng nụ cười hưng p ấ n xích dập cũng là xứng sở hắn cũng không nghĩ đến diệp trường an thế mà lại đột nhiên đến như vậy một câu bây giờ xích dập lập tức khẩn trương lên hắn vô cùng chờ mong ba nguyệt n g trả lời nàng biết nói đ ư a thích chính mình đúng không điện chủ đại nhân ý của ngài là ba nguyệt n g không xác định hỏi chính là ý tứ này nói ra lời trong lòng của ngươi ngươi ý kiến gì xích dập diệp trường an ôn hòa nợ nụ cười đồng thời hắn cũng chú ý tới xích dập trong mắt chờ mong xích dập a đừng trách b u ồ n điện chủ a ta cũng là vì ngươi tốt ba nguyệt n g nghe thấy diệp trường an lời nói lại mắt liếc xích dập sau đó hai tay hơi hơi dùng sức nắm chặt ánh mắt mang theo một chút kiên định nói ta không thích hắn một mực tới quay dây ta hắn đối ta hảo ta đều biết nhưng mà ta không thể tiếp nhận cũng chưa từng tiếp nhận ta cùng với hắn không có khả năng nào chúng ta tối đa chỉ có thể làm bạn trong lòng ta đã có ngưỡng mộ trong lòng người nghe xong băng nguyệt lời nói diệp trường an nội tâm thở dài ai xem ra vẫn là đã đoán đúng xích dập a xích dập nên tỉnh một bên xích dập nghe xong lời này lập tức ngu ngơ tại chỗ nội tâm của hắn phát ra một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy bể tan cảnh n âm thanh bây giờ trong đầu hắn hôn loạn tưng b ừ n g chính hắn cũng không biết chính mình là thế nào rõ ràng những thứ này lời tương tự băng nguyệt từng theo mình nói qua nhưng vì cái gì khi xưa chính mình nghe xong không có cảm giác chút nào lần này lại có thể cảm nhận được rõ ràng như thế xa cách cùng khắc sâu đau lòng bởi vì đại não hỗn loạn tư ơ n g mừng cả người lãng ngộng hắn không có phát hiện mình trong lòng có một đoàn màu đỏ thâm đan và hỏa diễm đang phá toái lấy trái tim lan tràn mà ra tại ngoại giới diệp trường an cùng băng nguyệt xem ra trên thân xích dập đột nhiên hiện ra một cỗ thần bí lại mạnh mẽ sức mạnh hệ thống đây là có chuyện gì diệp trường an lập tức tại nội tâm hỏi c h ư ba trăm chín mươi chín niết bàn trùng sinh chương ba trăm chín mươi chín niết bàn trùng sinh hệ thống xích dập đây là cái tình huống gì mệnh kiếp đã phá niết b à n trùng sinh mệnh kiếp đã phá niết b à n trùng sinh người liền không thể kỹ càng điểm nói một chút diệp trương an nội tâm trắng hệ thống một mắt đồng thời cũng là hết sức hiếu k ỷ băng nguyệt vốn là xích dập mệnh bên trong kiếp số bây giờ kiếp số đã bị xích dập phá trong lòng của hắn đã thả xuống băng nguyệt hắn lúc này đã không phải khi đó phá diệt tiếp h ỏ a nhóm lửa tự nhiên niết b à n thì ra là như thế bất quá từ băng nguyệt l ờ i nói đến xem hôm nay đối thoại như vậy không phải lần đầu tiên rất có thể xích dập đều đã trải qua rất nhiều lần vì cái gì phía trước không có phá kiếp số này hết lần này tới lần khác lần này liền niết bản nữa nha sẽ không phải cùng ta có quan hệ a diệp trường an hỏi ra nghi ngờ trong lòng đồng thời cũng có một chút ngờ tới cái này có lẽ cùng chính mình có liên quan bất quá đối với cái suy đoán này chính hắn cũng không phải rất xác định rất nhanh âm thanh của hệ thống lần nữa truyền đến chính xác cùng ngươi có liên quan xem như mệnh tiếp như muốn bài trừ độ khó cực kỳ trí lớn trước đó xích dập một mực lòng có che đậy từ vây khốn bản tâm cho nên một mực không phá được thái sơ thần điện trong mọi người tâm đều có một đạo bản nguyên ấ n ký gọi là điện chủ ân ký lần này có ngươi tại cho nên điện chủ ân ký bị kích phát vì xích dập bảo trì lại trong lòng thông minh bản tâm không bị từ vây khốn tự nhiên không chỗ nào vây khốn phá kiếp trở nên thuận lý thành trương thì ra là thế thái sơ người của thần điện đều có một đạo bản nguyên đ ơ n ký ta đây phía trước như thế nào không biết diệp trường an sáng tỏ ngươi lại không hỏi qua bản hệ thống đi đâu biết đi diệp trường an đúng vậy hắn bây giờ niết bản chủ sinh có cái gì để thăng sao diệp trường an không có ý định cùng hệ thống nói mỏ tiếp tục hỏi mình quan tâm vấn đề bây giờ xích dập phá mệnh chung kiếp số diệp trường an cũng không cảm thấy này đối xích dập tới nói sẽ không có bất kỳ để thăng đương nhiên là có xích dập bây giờ thiên phú lấy được tăng lên rất nhiều kiểm chắc đến xích dập thiên phú đạt tiêu chuẩn đã có mở ra tiếp đóng tư cách xin hỏi túc chủ có đồng ý hay không xích dập thu được khiêu chiến tiếp đóng tư cách hệ thống vừa hồi phục xong liền dây biến chuyên nghiệp chuyển đến một đạo thanh em nhắc nhở xích dập cũng có thể khiêu chiến tiếp nốt cái này cũng được đối với tiếp quan diệp trương an tự nhiên là có hiểu biết dù sao cũng là thái sơ thần điện địa chủ nhưng mà cái này hiểu rõ cũng chỉ là hiểu rõ dù sao hắn không cần tiến tiếp a n hơn nữa phía trước diệp ngũ tại nói với hắn khởi kết có lúc nói là chuyên môn vì thái sơ thần điện đệ tử cung cấp cho nên diệp trường an cũng trực tiếp thừa nhận làm chỉ có đệ tử có thể mở ra k i ế p quan những người khác không cách nào mở ra cũng không có hỏi nhiều nữa liên quan tới k i ế p quan tư cách mở ra vấn đề bây giờ nghe nói xích dập thế mà cũng có thể có mở ra tiếp đóng tư cách mặc dù hay là muốn chính mình người điện chủ này đồng ý nhưng vẫn là cảm giác có chút n g o à i ý m u ố n đương nhiên có thể ngoại trừ đệ tử Thái t h sơ ầ ngay điện n n h ữ người khác dưới tình huống điện cũng dưới khác chủ cho phép, cũng là có thể có là mở r kiếp đóng ê thiên u cầu chính cao đầy phú là giờ đủ bây xong í c h thiên phú h dập à toàn là có thể đạt tiêu là chuẩn n có sở dĩ a y quy từ đầu đ ị n hệ chỉ có đ thống ử có t ể mở ra kiếp quan. Có một bởi ra trừ quan, quan kiếp không kiếp ngoại người lại thiên tiến phú nguyên nhân cũng những còn bằng cũng đồng Nghe xong có chút chỉ tử, t hệ h là vào vào vì đệ đủ ý. sau khi giải thích diệp trương an trực tiếp đồng ý xích dập mở ra kiếp đóng tư cách lại nói bây giờ xích dập thiên phú tăng nhiều cùng đệ tử đồng dạng có thể mở ra kiếp quan diệp trường an cũng là hiếu kỳ đứng lên không biết s í c h dập thiên phú cùng thái sơ thần điện đệ tử thiên phú so sánh như thế nào đây bây giờ s í c h dập thiên phú đặt ở mười lăm vị trong các đệ tử xếp tại thượng quan mười phần sau so với dương mười một hàn thập nhị thượng quan vô địch cùng ung t ù n g còn có m ặ c vòng đều mạnh hơn mạnh như vậy nghe vậy diệp trường an cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc lúc trước s í c h dập thiên phú không hề nghi ngờ là muốn yếu hơn tất cả đệ tử mà bây giờ thế mà chỉ so với vị trí trước mười ban đầu đệ tử yếu đi mặc dù xích dập thiên phú muốn so sau năm vị đệ tử mạnh nhưng mà cũng chính là mạnh một chút trước tôi thiên phú trinh lệnh cũng không phải rất rõ ràng lúc này hệ thống lại bổ sung một câu dạng này ngược lại là hợp lý rất nhiều nghe được hệ thống bổ sung diệp trương an mới phát giác được hợp lý rất nhiều phải biết có thể trở thành thái sơ thần điện đệ tử cái kia thiên phú có bao nhiêu sao kinh khủng có thể nói theo thiên phú đem so sánh toàn bộ thế gian ngoại trừ diệp trưởng an diệp hân nhiên cũng chỉ có năm vị trưởng lão và vị trí trước mười đệ tử có thể so sánh dương mười một bọn hắn năm người mạnh bây giờ cũng liền nhiều xuất hiện một cái xích dập bây giờ xích dập đang bị một đoàn kim sắc hỏa diễn bao q n h trước đây ngọn lửa màu đen đã biến mất không thấy nhìn xem một màn này diệp trường an bên cạnh băng nguyệt trên mặt lộ ra rõ ràng khẩn trương cùng không hiểu ánh mắt của nàng tại xích dập cùng thân thượng diệp trường an hai người chuyển đổi đối với xích dập mặc dù nàng cảm thấy xích dập thường xuyên phiền nàng nhưng ít ra cũng coi như là quen biết rất lâu nói là bằng hữu cũng là không thể phản bác bây giờ xích dập lâm vào loại trạng thái này nàng tự nhiên là thay xích dập cảm thấy lo lắng thế nhưng là nàng lại không dám mở miệng hỏi diệp trường an đây là có chuyện gì mặc dù diệp trường an nhìn không có gì bao lớn giá n nhưng mà tại bọn hắn những thứ này thái sơ người của thần điện xem ra đó không thể nghi ngờ là trí cao vô thượng tồn tại cho nên tại trước mặt diệp trường an nàng cũng không dám chủ động mở miệng nói chuyện hắn tại nếp b à n là chuyện tốt không cần lo lắng hơn nữa đối với ngươi cùng hắn tới nói cũng là chuyện tốt nhìn rõ b a n g n g u y ệ t ý nghĩ diệp trường an nói thẳng ngay vậy b a n g n g u y ệ t đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền phóng quan tâm bất quá lại là tò mò đối với ta cùng hắn đều là chuyện tốt b a n g n g u y ệ t không rõ đây là ý gì bất quá diệp trường an đã mở miệng trước nói chuyện b a n g n g u y ệ t cũng là xin hỏi ra nội tâm nghi ngờ điện chủ đại nhân ngài nói đúng ta cùng hắn đều là chuyện tốt văn nguyện không hiểu mong rằng điện chủ đại nhân giải hoặc ngươi mà nói hắn sẽ không giống như phía trước như vậy dây dưa q u o á y dày ngươi với hắn mà nói hắn lần này thu được rất lớn thiên phú đề thăng diệp trường an giải thích nói ngay vậy ba nguyệt nhất thời trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác vô hình hình như có một loại nhẹ nhõm còn có chút ít hâm mộ thiên phú đề thăng hơn nữa còn là tăng lên rất nhiều cái này rất khó không để cho nàng hâm mộ phải biết có thể đi vào thái sơ thần điện thú thần sơn nay liền lời thuyết minh thiên phú của bọn hắn đã là cực kỳ đáng sợ tại loại này trình độ thiên phú phía dưới còn có thể có đề thăng đó là rất khó khăn chớ nói chi là xích dập lần này thiên phú nói lần này là dập đúng ề thăng tăng tăng rất không phải biên độ nhỏ tăng lên, mà là tăng lên rất nhiều. còn biên lên, lên độ đ là mà lúc này xích dập động tĩnh bên kia cũng dần dần thu liễm q u a n thân kim sắc h ỏ a diễm bị hắn thu vào thể nội điện chủ đại nhân ta ta giống như trở nên mạnh mẽ thật nhiều cảm giác được biến hóa của mình xích dập một mặt kinh hỷ nói chúc mừng ngươi nghiết b ả n c h ú n g sinh diệp trường an cười nói h h h h cảm tạ điện chủ đại nhân ân nói xong xích dập lại nhìn về phía băng nguyện cũng cảm tạ ngươi băng nguyện lần này không còn là tiểu băng băng nghe thấy lời này băng nguyệt đều cảm thấy có chút lạ lẫm cùng không quen ngươi đối với thời khắc này xích dập băng n g u y ệ t cũng không biết nên đáp như thế nào hắc hắc ngươi đừng lo lắng ta đã không phải khi xưa ta nhớ tới đã từng chính mình đối đãi băng n g u y ệ t phương thức xích dập cũng là có chút điểm không quá không biết xấu hổ ân chúc mừng ngươi băng n g u y ệ t gật đầu một cái cười nói đi tất nhiên chuyện này đã giải quyết cái k h ư a băng n g u y ệ t ngươi liền trở về thật tốt tu luyện a là điện chủ đại nhân băng nguyện sau khi trở về diệp trương an cùng xích dập liền tại thú thần sơn quay vòng lên không thích diệp trương an nghiền ngẫm mà cười hỏi nghe vậy chỉ thấy xích dập đồng dạng một mặt không đứng đắn mà cười cười chỉ có điều vết đủ cười này bên trong còn cất giấu một chút thoải mái cùng nhu h ò a điện chủ lại nhân không phải không thích mà là bất chấp lấy